ri ri so ki toàn thư chọn bộ Đại Việt sử ký toàn thư, số ba mươi mốt duệ tông hoàng đế và trần phế đế kỷ nhà trần tiếp theo duệ tông hoàng đế Vua Huế là Kính, con thứ 11 của Minh Tông. Em là Nghệ Tông. Mẹ là đôn từ Hoàng Thái Phi, sinh năm đinh sửu khai hiệu sứ 9 tháng 6 ngày mùng 2. Khi Nghệ Tông tránh nạn, quân lính khí giới đều do vua phụ trách. Cho nên Nghệ Tông đem ngôi nhường cho, ở ngôi 4 năm, thọ 41 tuổi. Vua là người ương bướng, tự theo ý mình không nghe lời can khinh thường quân giặc nên tai vạ đến mình chứ không phải là bất hạnh. Năm Quý Sửu Long Khánh thứ nhất 1373, Minh Hồng Vũ thứ sáu, mùa xuân tháng riêng, ngày mùng một, đổi niên hiệu. Tôn Thượng hoàng làm Quang Hoa Anh Chiết Thái thượng hoàng đế truy tôn thuộc từ Hoàng hậu làm thuận từ Hoàng thái hậu. Sự thần Ngô Sĩ Liên bàn Hoàng hậu của Trần Thái Tổ hiệu là Thuận Từ, Hoàng hậu của Nghệ Tông cũng gọi là Thuận Từ. Người bàn đặt Thụy bây giờ không cho thế là không phải chăng? Chú, Trần Thái Tổ chính là Thái Tông, Trần Cảnh. Hay cho là thế đã là lâu rồi mà đặt thế chăng? Đối với ý nghĩa nhớ người xưa như thế, tiên vương theo lòng người mà đặt lễ, bàn đặt Thụy. Cho Thái Hậu lại chung với Thụy Của Tổ Tỷ Thì lòng người có thể yên được không Trái lễ quá lắm Tháng 2 định sổ các quan văn võ Sách phong Nguyên Phi Lê Thị Làm gia tử Hoàng Hậu Tháng 3 Phong con trưởng là Vĩ Làm Trương Vũ Đại Vương Mới 14 tuổi Muốn lập làm Hoàng Thái Tử Sau bị bệnh ung thư mà chết mùa hạ tháng sáu lễ ngày sinh làm tiết tề thiên mùa thu tháng tám định việc bổ sung quân ngũ sửa đóng thuyền chiến để chuẩn bị việc đánh chiêm thành hạ lệnh cho quân và dân quyên thóc cho nhà nước thưởng tước phẩm theo thứ bậc khác nhau thi lại viên bổ làm nội lệnh xử duyệt lai mùa đông tháng một hai xuống chiếu thân đi đánh chiêm thành năm ấy giặc cướp đua nhau nổi dậy giáp dần năm thứ hai, 1374, Đức Minh Hồng Vũ năm thứ bảy, mùa xuân tháng 2, thượng hoàng ở cung trùng hoa phủ thiên trường thi đình các tiến sĩ cho đào sư tích đỗ trạng nguyên lê hữu phủ đỗ bảng nhãn trần đình thâm đỗ thám hoa lại cho bọn la tu đỗ hoàng giáp cập đệ và đồng cập đệ đều cho ăn yến và áo sấp cho xuất thân theo thứ bậc khác nhau dẫn ba người đỗ đầu đi chơi phố ba ngày theo lệ cũ hai học sinh bảy năm một lần thi Lấy 30 người đỗ mà thôi Thi trạng nguyên thì không có định lệ như thuộc quan ở Tam Quán Thái học sinh, thị thần học sinh Tướng phủ học sinh Và người có tước phẩm đều được vào thi cả Tháng 3 Xuống chiếu cho thanh hóa nghệ An Đào Kinh Đến cửa biển hà Hoa Chú Cửa biển Hào Hoa ở xã Kỳ La Huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh Tức là cửa khẩu Mùa hạ tháng 5, tháng 6 đại hạ mùa thu tháng tám chọn dân đinh sung vào quân ngũ hạng nhất sung và lando rồi đến hạng nhì hạng 3, người thấp bé nhưng mạnh khỏe cũng được xung lên hạng trên trước đây quân túc vệ có quân tứ thiên tứ thánh tứ thần sau đặt thêm các quân uy tiệp bảo tiệp long dực thần dực ý yên thiên trường bắc giang điện hậu long tiệp thích ba chữ đen và chán các quân thị vệ ngạch hoa ngạch tả ban hữu ban Thành hóa nghệ an hoa châu thuận châu lâm bình đều đặt quân hiệu, có đại đội trưởng Đại đô phó làm tướng hiệu. Mùa đông tháng 10, định nhạch quan đặt cận thị hậu. cho các vương hầu là người tôn thất làm tránh trưởng, nội nhân các hậu và thị vệ nhân bách tác, thuộc phán thủ, coi đều đội mũ bồn hoa. Xuống chiếu cho quân dân không được mặc áo kiểu người phương Bắc và bắt chước tiếng nói của các nước Chiêm, Lào. Mật Mao năm thứ 3 1375 Minh Hồng Vũ năm thứ tám, mùa xuân tháng riêng, lấy khu mật đại sứ Lê Quý Ly làm quân sự. Xuống chiếu chọn các quan viên người nào có tài năng, luyện tập nghề võ, thông hiểu thao lược thì không cứ là tôn thất đều cho làm tướng Đổi Châu Diễn làm lộ Diễn Châu, Châu Hoan làm các lộ Nhật Nam, Nghệ An, Nam Bắc Trung đổi phủ Lâm Bình làm phủ Tân Bình, sai Đào Lực Đinh và Hà Từ Công đốc xuất người Thanh Hóa, Nghệ An, Tân Bình sửa đắp đường xá từ Cửu Chân đến Hào Hoa. Ba tháng thì xong. Mùa hạ tháng 6, sau khi mọc ban ngày, mùa thu tháng 8, định lại số quân, thải bớt người già yếu, lấy người mạnh khỏe bổ sung vào. Phàm các hộ xá, người Thanh Hóa và Nghệ An đi làm, thuê lấy tiền công đều phải sung vào quân ngũ, chú cương mục quyển mười chú là những người không có quế quán họp với nhau làm một phường ai mượn làm thuê thì đi làm lấy công hết chú xuống chiếu cho những người giàu ở các đem thóc ban tức phẩm thứ bậc khác nhau tháng chín đem công chúa trang huy gà cho nguyên dận là con cung chính vương sách phong con gái của thái bảo trần liêu làm phi mùa đông tháng mười cho con của thượng hàng là thúc ngạc làm tư đồ coi chân thái nguyên và tư đồ nguyên đán coi việc quân chấn quảng uyên năm bính thìn thứ tư một nghìn ba trăm bảy mươi sáu minh hồng vũ năm thứ chín mùa xuân tháng riêng gả công chúa tiên huy cho quan phục chú toàn thư ở quyển tám chép là quan phục hầu chú đó là đại vương húc con của thượng hoàng thượng hoàng thân đi đón dâu xét quan phục không phải là phong hiệu Có lẽ là khi ấy hút được phong tước mà ban cho mũ áo của đại vương. Cũng như cung giản vương được truy tặng quan phục của đại vương vậy. Sự thần ngô sĩ liên bàn Vua tôi, cha con, vợ chồng là ba cương lớn, đạo luân lý của loài người không gì to bằng. Đã gọi là cương thì làm sao dối được. Lệ của tiên vương xưa thường cẩn thận cả đến việc nhỏ huống chi là việc lớn. Lễ thân nhanh là một việc lớn trong lễ cưới, Dệ Tôn đem công chúa Tuyến Huy gả cho quan phục thì người đi đón phải là người chồng, Nghệ Tôn thân đi đón thay thì đạo tam cương rối loạn vậy, quan phục sau không trọn vẹn đã đi ra từ đấy rồi. Chú năm Sưng thứ năm. húc bị phế đế giết hết chú. Người làm vua, làm cha há chẳng nên cẩn thận ư? Và lại Lễ để phân biệt sự hiểm nghi Làm vua làm cha Mà đi đón vợ của con là sự hiểm nghi lớn lắm Việc ấy mà không cẩn thận Thì các việc khác cũng đủ để biết cả Mùa hạ tháng 4 Định lại quy chế về xe Thuyền, kiệu, tán, nghi trượng Và y phục vì cứ là sắp Làm lễ họp thẻ Tháng 5 người Chiêm Thành đến cướp Hoa Châu Tháng 6 xuống chiếu cho các quân sắm sửa khí giới thuyền chiến Để đợi vua Thân chinh Chiêm Thành mùa thu tháng bảy, Ngự sử trung tán Lê Tích dâng sớ ba rằng: binh là đồ hung khí, không nên tự mình gây ra, huống chi ngày nay mới dẹp được giặc trong nước, ví như cái nhọt lâu năm chưa khỏi. Chúa không nên lấy mối tức giận riêng mà dấy quân, tướng không nên cầu công mà đánh liều, chiếm thành tuy là không có lòng thần phục nên sai tướng đi đánh để đợi trời diệt. Nếu xả ra thần trình đi đánh, thần nghĩ là không nên. Vua không nghe tháng tám xuống chiếu cho quân dân thanh hóa nghệ an diễn châu tải năm vạn học lương đến châu hóa mùa đông tháng 10, đại duyệt quân thủy bộ ở bãi cát sông bạch Hạc. hai vua thân làm tướng tháng 12, vua thân đi đánh chiêm thành đem mười hai vạn quân từ kinh sư tiến đi đến bến sông xã bát có người làng làm lễ đưa đám ma vua truyền phạt ba mươi quan tiền xã bát chú có lẽ là xã bát tràng hết chú có người đưa đám bà sai Lê Quý Li đốc suất nghệ an tân bình thuận hóa trở lương cấp cho quân trước đây vua chiêm là chế bồng nga quấy rối biên giới sai hành khiển Đỗ tử bình đem quân đến trấn giữ châu hóa bồng nga đem mười mâm vàng để dâng tử bình giấu đi lấy cho mình lại nói dối là bồng nga ngạo mạn vô lễ nên đem quân đánh vua giận lắm quyết ý thân chinh bây giờ quan quân đi đến cửa biển di luôn các quân vượt biển tiến đi vua thì đi ngựa lãnh bộ men theo bờ biển đến cửa biển nhật lệ đóng quân luyện tập trong một tháng người ở tân bình và thuận hóa bắt được người chiêm trốn sang đến dân nộp chú cửa di luân tức là cảnh dương cũng gọi là cửa ròn thuộc huyện quảng trạch tỉnh quảng bình cửa nhật lệ tức là cửa sông nhật lệ ở đồng khới cửa thi lại tức là cửa quy nhơn ngày nay của bình định hết chú năm linh tỵ thứ năm 1377 từ tháng 5 trở đi là phế đế xương phù năm thứ nhất Minh Hồng Vũ năm thứ mười mùa xuân tháng riêng ngày 23 đại quân đi đến cầu đá ở cửa biển Thi Nại tức là cửa biển Quý Nhơn đóng lại ở Động ỉ Mang Bông Nga dựng trại ở ngoài thành Trà Bàn sai viên quan nhỏ là thu bà ma giả đầu hàng chú thu bà ma cương mục quyển 10 chết là mục bà ma Nói dối là bồng Nga đã trốn đi chỉ còn thành không Nên chống tiến quân chớ để lỡ cơ hội Ngày 24 vua mặc áo đen cưỡi ngựa nê thông Ngựa nê thông chú ngựa lông sắc trắng sắc đen xen nhau Nhìn như màu bùn màu thì gọi là ngựa nê thông Sai ngựa câu vương húc mặc áo trắng cưỡi ngựa trắng Truyền lệnh kịp tiến quân đại tướng đô lễ can rằng Nó đã chịu hàng ý muốn được vẹn nước hơn cả Quan quân vào sâu mà đánh thành là bất ác dĩ Hãy xin sai một tướng khéo Nói cầm mảnh thư đến hỏi tôi Để xem tình hình giặc thế nào đã Như kế sách của Hàn Tín Và nước yên ngày xưa không phải khó nhọc mà có công Cổ nhân có nói Lòng giặc khó lường Bệ hạ xếp kỹ lại Vua nói Ta mình mặc giáp Tay cầm gươm dãi gió dầm mương Lội sông trèo núi Vào sâu trong đất giặc Không một người nào dám trúng Đó là trời giúp vô tri nay vua giặc nghe tiếng mà bỏ trốn không có lòng đánh lại cổ nhân nói dụng binh quý là nhanh chóng nay lại dùng rằng không tiến nhanh thế là trời cho mà không lấy để nó lại có mưu khác thì hối sao kịp người chỉ là hạng đàn bà sai lấy áo đàn bà mặc cho lễ quân bèn núi gót nhau như sâu cá mà đi trước và sau cách xa quân giặc thừa thế xông ra đánh chạy độ một giờ thì quan quân tan vỡ vua bị hãm trong trận mà băng vọn đại tướng Đỗ Lễ, Nguyễn Nạp Hòa, Hành Thiện, Phạm Huyền Linh đều chết cả. Giặc bắt sống ngựa cầu Vương đem con gái gả cho Đỗ Tử Bình, lãnh hậu quân không đến cứu. Thoát chết, Lê Quý Ly dốc quân tải lương nghe tin vua băng cũng bỏ trốn về nước, ngày hôm ấy ở kinh Sư, ban ngày tối om hàng chợ phải đốt đuốc để mua bán. Xe cũi chở Tử Bình. Chú cứ một cẩn mùi chép rằng thượng hoàng sai bắt từ bình bỏ cỗi đem về xe cỗi chở từ bình về qua phủ thiên trường người ta tranh nhau lấy ngói gạch ném vào thuyền mà chửi quân về đến kinh sư trị tội từ bình tha cho tội chết đồ làm binh trước kia nội sử đại phu là Trương đỗ có sách chép là xã can rằng chiêm thành trái mạnh đội ấy giết chết cũng chưa đáng xong ở cõi tây xa Núi sông hiểm trở nay bệ hạ mới lên ngôi Chính hóa chưa thấm dần đến phương xa Nên sửa văn đức cho họ tự phải phục Nếu họ không theo sẽ sai tướng đi đánh cũng chưa muộn gì Ba lần dâng sứ can vua không nghe bèn treo mũ bỏ về Đỗ là người thanh liêm Không thích chơi với ai Phóng khoáng có trí lớn Khi còn nhỏ có lần đi chơi hồ Tây Xem tướng quân tập bắn nói đùa rằng Nghe ấy có khó gì Tướng quân ngạc nhiên hỏi mày có bắn chúng được không Trả lời xin thử bắn xem Bắn ba phát chúng cả ba Tướng quân kinh dị muốn nuôi làm con Nhưng Đỗ không theo Bèn bỏ nhà, đi du học Thì Đỗ tiến sĩ có tiếng tăm Đỗ làm quan thanh liêm nghèo túng Không gây dựng tiền sản Con cháu nối đời làm quan cũng có tiếng Là nghèo mà trong sạch Đỗ là người làng phủ đái huyện Đồng Lại Ngụ ở kinh thành phường cơ xá Nhi Tạm Làm quan đến chức ngự sử đài Tư gián đình quý tự khanh Trung đô phủ tổng quản Rồi chết Chú huyện Đồng Lại sau là huyện vĩnh lại ngày nay thuộc tỉnh hải dương huyện vĩnh bảo gồm có một phần huyện vĩnh lại xưa kia sử thần ngô sĩ liên bàn trương đỗ nói không giấu lời thế là xứng với chức nói đến ba lần thế là cố can mà vua không nghe thế là tâm trí của vua đã chê rồi người có trách nhiệm phải nói không được nghe thì đi thế là sự tiến lui của đỗ hợp với lẽ phải vậy tuy lời nói thẳng thường trái tai vua mà lợi cho thân vua nên lấy việc này làm gương. Mùa hạ tháng 5 ngày 13 thượng hoàng cho vua là vì nạn nước mà chết lập con trưởng của vua là Kiến Đức Đại Vương, nghiễm nối nghiệp lên ngôi hoàng đế, xưng là Giản hoàng, đổi niên hiệu là Sưng Phù năm thứ nhất đại xá cho thiên hạ. Các quan dân tôn hiệu là Hiến Thiên Thế Đạo Khâm Minh Nhân Hiếu Hoàng Đế. Ngày mùa 6 tháng 11 người chiếm thành vào cướp đầu tiên Thượng hoàng nghe tin giặc đến, sai chấn quốc tướng quân là cung chính vương. Sư Hiền đi giữ cửa biển Đại An, giặc biết là có phòng bị mới do cửa biển Thiên Phù tiến thẳng vào kinh sư. Chú cửa Thiên Phù cương mục quẩn mời, chép là thần phù, có tên là thần dầu. Ngày 12, giặc lại dẫn quân về ra cửa biển Đại An. Bị bão chết đuối rất nhiều, chú cửa biển Đại An, toàn thư chép là đại hải khẩu là soát an, nhà mùa thu tháng chín sách phong con gái của thượng hoàng là thiên huy công chúa Thục mỹ làm hoàng hậu hiệu là quang loan chiêu hồn của tôn ấy, ở Hy lăng hiệu là tôn sai trần đình thâm sang cáo phó với nước minh nói duệ tông đi tuần ngoài biên giới bị chết đuối và báo tin lập vua nối ngôi nước minh từ chối rằng đã có ba thứ chết không có lễ viếng chết vì sợ chết vì cái gì đè, chết đuối Nhìn thâm tranh biện, là người thành nghịch mệnh quấy rối giới mà tông có công chống nạn với cứu dân sao lại không viếng nước minh mới sai sứ sang điếu bây giờ vua minh sắp mưu lấy nước ta muốn nhân cơ hội thái sư lý thiện trường can rằng em chết vì việc nước mà là anh lập con của em lên việc người làm như thế thì đủ biết là mệnh trời hãy còn việc ấy nên bỏ đi đình thâm do chân tiến sĩ thám hoa lang làm trung thư thị lang kiêm chi thẩm hình viện sự an phủ sứ thanh hóa thăng sử trung tán quyền giám đốc tu quốc sử đến khi họ hồ cướp nước già cách là tài điếc bị trung thừa là đồng thức học xuống làm đồng giám tu quốc sử bí thư giám Ngô sĩ liên sử thần bàn pham kẻ sĩ lúc bé đi học là muốn biết để mà làm lớn lên thì làm để làm cái sở học của mình học ba trăm thiên kinh thi đi sứ bốn phương không làm nhục mệnh vua đình thâm được thế đấy. Hùng chi lập buổi nước cữa buổi cướp ngôi lại tự giấu mình để tránh quyền bị đáng gọi là kẻ sĩ có thể cho là không phụ học vấn của mình vậy chú. Học ba trăm thiên kinh khi đi xứ bốn phương không làm nhục mệnh vua là câu nói của khổng tử. Hết chú. Tiếp theo quyển số tám kỷ của nhà Trần. Trần Phế Đế Vua Húy là Nghiễn, con trưởng của Duệ Tông, mẹ là gia huệ hoàng hậu Lê Thị. Sinh năm Tân Sửu, đại trị thứ tư tháng 3 ngày mùng 6 khi Duệ Tông đi đánh phương Nam mà băng. Ngệ Tông lập lên sau bị giáng làm Linh Đức Vương rồi lại phải thắt cổ chết ở ngôi mười hai năm, Thọ hai mươi tám tuổi chôn ở núi An Bài. Vua là người ngu hèn chẳng biết làm gì, uy quyền ngày một về người dưới, xã tắc nghiêng đổ đến thân mình cũng chẳng giữ được, Thương thai. mộ ngọ xương phủ năm thứ hai một nghìn ba trăm bảy mươi tám Minh Hồng Vũ năm thứ mười một mùa xuân tháng riêng, sai vệ sĩ Trần Tông Ngọan quản quân Thiên Đinh Trần Trung Hiếu ra quân bảo tiệp. Trần Thế Đăng giám quân Thần Dực, Bùi Bá Ngang giám quân Thần Sách, Bùi Hấp giám quân Thiên uy, Hoàng Phụng, Thế giám quân Thánh Dực, Lê Mật Ôn giám quân Hoàng Ngạch, Đỗ Dã Kha giám quân Thị Vệ, Nguyễn Tiểu Luật giám quân Thiên Trường, Trần Na giám quân Long Tiệp, Nguyễn Kim, Ngao giám quân Thần Vũ. Tháng 3 lấy ngày sinh làm tiết quang thiên xuống chiếu cho các quân làm khí giới và đóng thuyền chiến mùa hạ tháng năm ngày mùng năm người chiêm thành dẫn hàng vương ngự cấu húc đến cướp nghệ an tiếm sưng tôn hiệu để chiêu dụ nhân dân có nhiều người nhận mệnh lệnh của giặc tháng sáu giặc đánh sông đại hoàng vua sai hành khiển đỗ tử bình chống giữ quan quân tan vỡ giặc tiến đánh kinh sư bắt người cướp của rồi về ăn phủ sứ lê giác bị giặc bắt giặc bức giặc phải lạy giặc nói ta là quan của nước lớn sao phải lạy máy giặc giận giết chết giác chửi giặc luôn mồm không thôi. Việc tâu lên truy phong giác là mạ tặc. Trung Vũ Hầu cho con là Huế làm trấn trưởng bốn cục cận thị trì hậu. Giác là con của Cố nhập Nội Hành Khiển, thượng thư hiệu Bật Lê Quát. Sư thân Ngô Sĩ Liên đã bỏ sống để giữ nghĩa còn hơn là sống. Cầu sống mà chịu nhục người quân tử không làm. Kinh dịch nói, người quân tử liều mình để thỏa chí giác được như thế. Chú, lời tượng của quẻ khôn trong kinh dịch. Hết chú. Mùa thu tháng 7, nước to, đỗ tử bình kiến nghị bắt các đinh nam mỗi hộ nộp ba quan, vua y theo. Bây giờ đứa có việc dụng binh, co tàng hết kiệt nên tử bình kiến nghị như thế. Theo lệ cũ các chấn có việc binh thì ngạch dụng của huyện châu nào bao nhiêu phải nộp vàng bạc tiền lụa. Là bao nhiêu đều có số Nhân binh sinh ra không kể Chết đi không trừ Nếu có việc dụng binh Giao dịch thì bổ vào số ruộng cả Các lộ có đơn binh Phải chịu giao dịch Đời đời làm lính không được làm quan Người nào có ruộng bãi dâu dầm cá Thì chịu thuế không có thì thôi Đến đây tử bình bắt trước phép dung Của nhà đường Để làm thuế má không nặng lên Chú đơn binh là binh di trong sổ, phép dung tức là thuế thân, thuế chủ. Mùa đông tháng mười chọn những quân các vệ người nào mạnh khỏe, thông hiểu võ nghệ thì sung vào làm vệ sĩ. Cho người cùng một vú nuôi với vua là Nguyễn Bát Sách quản quân Thiết Nhang, Nguyễn Vân Phi quản quân Thiết Giáp, Nguyễn Hú Lê Lạc quản quân Thiết Liêm, Nguyễn Thanh Du quản quân Thiết Hộ, Trần Quốc Hưng quản quân Ô Đồ. Nam mấy con của thượng hoàng là Mung, Sinh tức là thuận tông sau này. Kế mùi năm thứ ba 1379, Minh Hồng Vũ thứ 12, mùa xuân tháng 2. Lấy Lê Quý Ly làm tiểu tư không, kiêm hành khu mật đại sứ như cũ. Quý Ly kiến tử Nguyễn Đa Phương làm tướng quân. Đa Phương là con của Sư Tề Quý Ly lúc còn ít tuổi, theo học Sư Tề Sư Tề dạy võ nghệ Nhân đó nhận Đa Phương làm em. Đa Phương từng bị Chiến Thành bắt được, sau trốn về. Đến đây Quý Ly tiến cử lại có chủ thư thị sự đội sự là phạm Cửu luận giỏi về quý ly tiến cử làm quyền đô sự người bây giờ bảo quý ly là có lòng giúp đỡ cho người được vuông tròn chú vuông tròn chữ hán phương nguyễn đa phương là vuông luận phạm Cửu luận giống như chữ luân nghĩa là bánh xe là tròn Hết chú mùa hạ đại hạ đói to mùa thu tháng tám người lộ bắc giang là nguyễn bổ tự xưng là đường lang tử y lấy pháp thuật tiếm hiệu sưng vương mà làm loạn bị bắt giết. Tháng chín sai quân dân đồng vào trong núi thiên kiện, núi thiên kiện trước gọi là núi địa Cậu. Tục truyền có cây tùng cổ rồng cuốn ở trên. Trần Thái Tông làm hành cung ở đấy. Mùa đông tháng 10, chôn tiền ở Khám khả lãng thuộc Lạng sơn sợ nạn người thành đốt cung điện Chú, Khám chỉ nhà hầm ở dưới tháp chùa, khả lãng là tên xã, không rõ ở đâu, tên tục có lẽ là kẻ lãm. Hết chú. Sử thân ngô sĩ liên bàn, làm thiên tử giàu có bốn biển, kho tàng phủ khố đều là của mình cả. Đứng khi trong nước nhàn rỗi, làm tỏ trình hình, sửa sang lễ nghĩa. Ví như con chim đi lấy dễ đâu giảng buộc cửa tổ, thì ai khinh nhờ mình được. Thế mà lại sợ nạn chiêm thành đốt cướp mà chở tiền bạc đi giấu vào núi sâu hang cùng làm kế tránh giặc tức là làm mồi cho giặc đến để cho tiên hạ đời sau chê cười. Có thể gọi là trong nước không có người vậy. Hiệu tướng quốc là cung tín vương thiên trạch chết. Canh thân năm thứ tư 1380 Minh Hồng Vũ thứ 13 người chiêm dỗ bảo người Tân Bình thuận hóa đi cướp Nghệ An diễn châu lấy của bắt người. Tháng 3 Lại cướp các nơi ở Thành Hóa, Thượng Hoàng Sai Lê Quý Ly đem thủy quân, đỗ tử bình đem bộ quân chống giữ. Quân đến sông Ngu, đóng cọc ở sông để cầm cự với người Chiêm. Chú, sông Ngu là một nhánh của sông Mã, tức sông Lạch Trường ngày nay. thiết chú. Mùa hạ tháng 5, Quý Ly đem tướng coi quân thần vũ là Nguyễn Kim Ngao và tướng quân coi thị vệ là đỗ giã khả ra đánh. Kim Ngao quay thuyền trở lại để tránh giặc. Quý Li đem chém để giao chống quân, các quân đánh chống tiến lên, chế Nga, bị thua trốn về. Tử Bình từ đây cáo ốm không giữ binh quyền nữa, chỉ Quý Ly lãnh trước Nguyên Nhung hành tây Đô thống chế. Mùa đông tháng một, Đỗ Tử Bình làm nhập nội hành khiển tả thanh chi chính sự, lãnh Lạng Giang kinh lược sứ. Được vài năm thì chết, tặng Thiếu Bảo cho thờ theo ở Văn Miếu phan phu tiên bàn bậc danh nho các đời có người nào bài dị đoan truyền đạo thống trị mới được lòng tự ở văn miếu để tỏ đạo học có nguồn gốc nghệ tôn cho chu an trương hắn siêu đỗ tử bình được tòng tự ở văn miếu thì hắn siêu là người chính trực bài bác đạo phật an sửa mình trong sạch giữ biển khí tiết không vụ hiển đạt là có thể được còn như tử bình là hạng học nhảm chiều người thám mô vơ vét là kẻ gian thần hại nước sao được xen vào đấy sử thân ngô sĩ liên bàn tử bình trộm dấu vàng cống của bồng nga dối vua tâu bậy để nỗi dậy tông đi đánh phương nam không trở về được nước nhà từ đấy thường có mối lo chiêm thành vào cướp tội ấy giết cũng chưa đáng còn học nhảm chiều người thì có trách làm gì tân dậu năm thứ năm 1381 minh hồng vũ năm thứ 14, mùa xuân tháng 2, thi thái học sinh tháng 3, sai đại than quốc sư đốc xuất quân các tăng nhân trong nước và các tăng nhân không có độ điệp ở rừng núi người nào khỏe mạnh thì tạm làm quân đi đánh thành đại chú xã thuộc huyện gia bình tỉnh bắc ninh đời sau nay là huyện gia la tỉnh bắc ninh hết chú mùa hạ, tháng tư chém người diễn là Thuật vì giặc Thuật người đi tháng năm lấy đào sư tích làm nhập nội hành khiển hữu Ti Lang Trung cha sư tích là Toàn Mân làm chi thẩm hình viện sự tháng sáu dưỡng thần tượng ở các lăng Giác Hương, Thái Đường Long Hưng kiến Sương đem về lăng lớn yên sinh để tránh người chiêm thành chú Thái Đường Hương Long Đàm sau là huyện Thanh trì huyện ngoại thành Hà Nội, ngày thuộc Hà Nội, Long Đại tức núi Hàm Rồng thuộc huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa, hết chú. Mùa thu tháng mười lấy Nguyễn Nhiên làm nhập nội hành khiển hữu ti, Nhiên là người Tiên Du, tức là Từ Sơn ngày nay. Trong đời Thiên Khánh làm chi hậu nội nhân biết nhật lễ muốn giết hại họ Trần mật báo với thượng hoàng, đến đây thượng hoàng nhớ công nên thăng chức này. Mùa đông tháng mười hoàng hậu ra từ chú tức là mẹ sinh của đế nghĩa hết chú băng hà ở am tây chùa triệu khánh sau này là triệu khánh hương long đàm vua dụ giết quan phục hầu đại vương húc nghiêm tuất năm thứ sáu một nghìn ba trăm tám mươi hai minh hồng vũ thứ 15, năm mùa xuân tháng hai người chiếm thành lại vào cướp thành hóa sai quý ly đem quân chống giữ đóng đồn ở núi long đại Do thần khôi tướng quân là Nguyễn đa Phương giữ cọc ở cửa biển thần đầu, người chiêm hai đường thủy bộ đều tiến, bộ quân ở trên núi lấy đá ném xuống, thuyền của quân ta bị hỏng nhiều, đa Phương không đợi lệnh của lực Quý Ly tự nhổ cọc ra đánh, một chặp thắng trận ngay, các quân thừa thắng tiến đánh, quân chiêm thành thua to chạy tan vào rừng núi, quân ta vây núi ba ngày, quân giặc chết nói nhiều, ta đốt hết thuyền ghe. bọn giặc còn lại chạy tan ba đuổi theo đến nghệ an về mùa hạ tháng 4, trận báo về thăng đa phương làm kim ngô vệ đại tướng quân mùa thu tháng 7, nước to mùa đông tháng xuống chiếu cho quân dân nghệ an và diễn châu đào các kinh ở hải Tây. năm quý hợi thứ bảy một ba trăm tám mươi ba minh hồng vũ thứ mười sáu mùa xuân tháng giêng sai quý ly đem thủy quân đi đánh chiêm thành bấy giờ mới đóng chiến thuyền lớn có các hiệu diễm giã ngọc đột nha tiệp thuyền đi đến vùng lại bộ vương loan và ô tôn bị sóng gió hư hỏng lại trở về chú lại bộ loan sau là cửa biển lương loan ở huyện kỳ anh hà tĩnh ô tôn sau là vùng vĩnh sơn huyện quảng trạch tỉnh quảng bình tiếp giáp với địa giới huyện kỳ anh Hết chú mùa hạ tháng sáu vua chiêm thành chế bồng Nga cùng với đại tướng là la ngại hay la ngai đem quân đi bộ theo chân núi ra chân quả ngoài dò đường đến đóng ở sách khổng mục kinh sư kinh động thượng hoàng sai tướng coi quân hoa ngạch là lê mật ôn đem quân đi chống giữ mật ôn đến bãi tam kỳ sau này là phủ quả ngoại định bày trận để chống đánh nhưng giặc đã mai phục từ trước quân và voi đều nổi dậy quan quân thua chạy mật ôn bị giặc bắt được chiêm thành từ đời quý ly trở đi quân lính thì hèn nhát hễ quân ta ta đem đến là đem cả nhà chạy trốn hoặc họp nhau khóc xin hàng đến đời bồng la và la ngai Nhóm họp dạy bảo dần dần được đổi tục cũ trở nên khỏe mạnh hăng hái, chịu được gian khổ cho nên thường sang cướp lại làm mối lo cho nước ta. Nguyễn Đa Phương đốc quân dựng rào trại ở Kinh Thành. Ngày đêm giữ gìn, Thượng Hoàng ngựa sang sông Đông ngàn để tránh giặc. Khi ấy, có người học trò là Nguyễn Mộng Hoa mặc áo, mũ lội nước kéo thuyền ngựa lại, xin ở lại đánh giặc. Thượng Hoàng không nghe. Sử thần ngô sĩ Liên bàn nhẹ tôn vô dũng, giặc chứa đến đã tránh trước thế thì đối với người trong nước ra sao mộng hoa là người học trò thôi còn biết lưu thượng hoàng lại người làm quan bây giờ đáng hổ lắm thay độc là trần công miểu ngựa đi tuần xét, đuổi theo chạy đến địa hạt cát giang bị cách ngòi nước rộng độ hơn trượng ngựa nhảy qua ngòi được thoát Bền đặt cho con ngựa ấy là vu bứt tề chú vu bứt tề bí Bất tề là học trò giỏi của khổng tử vu nghĩa là giỏi hơn cả Bất chú thượng hoàng ở cung bảo hòa chú cung bảo hòa ở núi lạn kha nay là phật tích huyện bắc ninh Đấy, này hết chú sai thêm chỉ, sự viện sự là Long nguyễn mậu tiên trung lễ bộ là Phan nghĩa và gia thần không rõ tên của vũ hiến hầu ở tiên du thay phiên nhau trực cho ăn và hỏi các việc cũ hàng ngày ghi chép bên tám quyển là bảo hòa dư bút sai đào sư tích đề tượng ở đầu tập để dạy bảo quan gia. Năm Giáp Tý thứ Minh Hồng Vũ thư mùa xuân tháng 2, thượng hoàng thi thái học sinh ở chùa Vạn Phúc núi Tiên Du cho bọn đoàn Xuân Lôi Hoàng Húi Khanh ba người đỗ. Mùa hạ tháng năm chọn số thái học sinh còn thừa lại cho làm thư ở cung bảo hòa. Mùa thu tháng chín nước Minh bắt đầu đánh Vân Nam, sai bọn Dương Bàn Hứa Nguyên mang tờ thư của hộ bộ sang cầu lương để cấp cho quân đóng giữ lập màng mùa đông tháng mười một sai triều phụng đại phu là lê ái phu thiếu trung đại phu là đỗ tử trường trả lời rằng đã sai hành khiển trần Như du đốc chuyển vận sứ ti các lộ vận lương đến địa đầu huyện thủy vĩ chú thủy vĩ nên là huyện thủy vĩ ở phía tây bắc của tỉnh lào cai nhé chú để giao nhận rồi bây giờ Các quan sai đi nhiều người nhiễm làm chướng mà chết. Năm ức xử thứ 9 1385, Minh Hồng Vũ năm thứ 18, mùa xuân tháng riêng, xét định sổ các quan văn võ và tụ quan. Tháng 3, nước Minh sai sứ sang cầu 20 tăng nhân. Trước đây, nước ta đưa bọn họn quan là Nguyễn Tông Đạo, Nguyễn Toán đến Kim Lăng. Vua Minh dùng làm cận thần, đại ngộ rất hậu. Bọn Tông Đạo nói tăng nhân nước Nam biết dựng đạo tràng giỏi hơn tăng nhân phương Bắc, đến đây sai sứ sang cầu. Mùa thu tháng 7, tư đồ trương túc quốc thượng hầu là nguyên đán nghỉ quan về côn Sơn. Gửi thư cho bạn hữu có câu rằng Kim cổ hưng vong chân khả dám, chư công hà nhẫn gián thư hy. Dịch là còn mất xương anh xem đã rõ, các ông sao nỡ ít thư can. Thái Lý Trang định vương nhạc có thơ tặng rằng Ngã thị đương niên khí vật công phi đại hạ kỳ tài hội thủ nhất ban lão bệnh điền viên tảo biện quy lai có nghĩa rằng là dịch tôi nay vào hạng vứt đi rồi ông sống nhà to chẳng có tài cùng một phường già suy yếu cả điền viên sớm liệu thoái về thôi vì bấy giờ quý ly đương giữ quyền bính những người hiền nhân quân tử thương đời lo nước không thể tỏ trí ở câu thơ nhạc vậy làm bài thơ hậu bằng quốc âm để cười nguyên đán nguyên đán lập mưu hôn nhân để mong tránh khỏi lo về sau mới đem con là mộng dữ, ký thác cho quý Ly. quý Ly đem công hoàng trung là con gái của tôn thất nhân vinh đã chết cho sau quý trị nước cho mộng dữ làm đông cung phán thủ em của mộng dữ là thúc giao và thúc quỳnh làm tướng quân con cháu của nguyên đán đều khỏi loạn nạn Nguyễn Đán có hai con gái, con lớn là Thái, con thứ hai là Thai Sai Nho sinh dạy cho văn học Nguyễn Ứng Long thì dạy Thái, Nguyễn Hán Anh thì dạy Thai. Ứng Long nhân đùa bữa lả là lơi, làm bài thơ ca bằng quốc âm để chiêu gẹo Thái rồi thông dâm Hán Anh cũng làm bài thơ quốc âm bắt chước Ứng Long Khi Thái con mang, Ứng Long bỏ trốn đến ngày Thái đẻ Nguyễn Đán hỏi rằng Ứng Long đâu rồi? Về nhà trả lời là ứng long sợ tội bỏ đi rồi Nguyên đán nói vận nước sắp hết rồi Biết đâu không phải là trời xuôi ra thế Vị tất không phải là phúc của nhà mình Bèn gọi hai nho sinh về bảo rằng Người đời xưa đã có việc này Không thấy chuyện văn quân với Tương Như sao Nếu được như Tương Như Để tiếng đời sau thì ta cũng bằng lòng Chú Tương Như, người thành đô nhà Hán Thường Khanh Học giỏi văn hay đời Hán Vũ Đế vì dân bài phú được làm quan có tiếng về từ phú đứng đầu thời Hán hết chú hai nho sinh rất cảm ơn cố sức học đều thi đỗ cả thượng hoàng nói bọn ấy lấy vợ con nhà phú quý là kẻ dưới mặt phạm người trên bỏ không dùng sau Hán anh làm chức vận chuyển ứng long thì đến nhà hồ được bạn dụng đổi tên là phi khanh phi khanh sinh ra nguyễn trãi cùng đỗ thái học sinh nguyên đán có tập thơ để làm băng hồ truyền ở đời bây giờ hàn lâm sĩ hồ tông sắc cũng có tập thơ thảo hiệu tần đều là thì thế mà làm cả dần năm thứ mười một nghìn ba trăm tám mươi sáu minh hồng vũ năm thứ mười chín nước minh sai lâm bột sang cầu các giống cây vải cau mít nhãn vì là nội nhân nguyễn tôn đạo nói họ quả phương nam có nhiều thứ ngon vô sai bọn ngoại lang phạm đình đem sang nhưng các cây ấy không chịu được giết đi nửa đường đều chết khô cả mình lại sai bọn về nhân lý Anh. sang nói mượn đường đi đánh thành đòi lấy 50 con voi từ phủ nghệ an và cấp lương cỏ để đưa voi đến vân nam lấy hồ làm hàng lâm học sĩ Phụ chỉ Sác, người huyện sĩ thành chú Quyên mục quyền 11 chép là Đông Thành Hết chú Phủ Diễn Châu Tuổi trẻ thi đỗ Có tài hình danh Trước Chưa được nổi tiếng lắm Gặp tiết Nguyên tiêu Có đạo nhân là Lê Pháp quan treo đèn đặc tiệc Mời văn khách đến dự làm vui Tông xác được giới mời Và xin để vịnh làm xong Trăm bài thơ ngay trên tiệc Mọi người xuống xem và thán phục Từ đấy Tiếng dạy kinh sư Vì văn học được người đời quý trọng không ngày nào là không làm thơ uống rượu trước lão an phủ có lấy tiền của dân việc phát giác nghệ tông ngạc nhiên hỏi tông xác lệnh tạ rằng một con đội ơn vua cả nhà ăn lộc trời vua tha tội cho được thăng nhiều lần đến hàng lâm học sĩ phụng chỉ kiêm thẩm hình viện sứ tuổi ngoại tám mươi chết ở nhà năm đinh mão thứ 11 1387 một một nghìn ba trăm tám mươi bảy minh hồng vũ thứ hai mươi mùa xuân tháng hai thượng hoàng từ cung bảo hòa về kinh Tháng ba lấy Lê, Lê Quý Ly làm đồng bình chương sự cho một thánh gươm và một lá cờ đề chữ văn võ toàn tài, quân thần đồng đức. Quý Ly làm thơ quốc âm để tạ. Sự thân vô sĩ liên bàn, kẻ loạn thần tặc tử thi hành được mưu kế của họ không phải là một mai một hôm mà do lai là tự lâu ngày cho nên thánh nhân tất phải xét sớm, mà cẩn thận ngay từ lúc đạp xương họ hồ cướp ngôi nhà trần không những là mẹ hoàng không biết cẩn thận từ trước mà lại còn gây ra mối nữa chú đạp xương chữ hán là lý xương nhi kiên băng trí chữ kinh dịch nghĩa là đạp xương thì biết rằng sẽ có băng cứng ý nói là phòng việc từ khi còn manh nha mới thấy triệu chứng hết chú mẫu thìn năm tháng mười hai một nghìn ba trăm tám mươi tám từ tháng mười hai trở đi là thuận tông quang thái thứ nhất minh hồng đức thứ hai mươi một mùa hạ tháng năm lấy trần đỗ làm cung lệnh đỗ là con của thượng vị hầu tùng mẹ lại lấy quý ly cho nên có mệnh này sau đổi là họ hồ tháng sáu cho lê quý Ti hay tì làm phán thủ chi tả hữu ban sự nội nhân làng nguyễn vị làm chi điện nội trần ninh làm chi khu mật viện sự nhập nội hành khiển tả ti vương nhữ chu nghỉ quan lấy lễ dữ nghị thay mùa thu tháng tám cho sao trổi mọc ở phương tây vua cùng với thái úy nhạc bàn mưu rằng thượng hoàng yêu quý người họ ngoại là quý ly cho tự ý làm gì thì làm nếu không tính trước đi thì sau khó lòng kiềm chế được còn vương nhữ chu là những mai hầu vua học tiết lộ mưu ấy quý ly biết được Đa phương khuyên Quý Ly ra ở núi Đại Lại. Chú, núi Đại Lại thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, ở phía bắc sông Lèn, cũng có tên là núi Kim Âu. Để đợi biến động, Phạm Cự Luận nói không nên đi. Khi đã ra ngoài rồi thì không mưu sinh tồn được nữa. Quý Ly nói, nếu không có phương sách gì thì ta nên tự tử, không để tay người khác giết. Cự Luận nói, Thượng Hoàng vẫn oán vua về việc giết quan phục đại vương vua vẫn không hài lòng nay quyền bính trong nước đều ở ông cả mà vua lại có mưu thì thượng hoàng lại càng ngờ lắm ông liệu vào lại thượng hoàng bày tỏ lợi hại tất thượng hoàng nghe theo thì truyền họa làm phúc dễ như trở bàn tay thượng hoàng có nhiều con chính đích ông cứ nói rằng có nghe câu ngạn ngữ chưa thấy ai bán con để nuôi cháu chỉ thấy bán cháu để nuôi con có thể khiến thượng hoàng tỉnh ngộ đổi lập chiêu định vương nếu thượng hoàng không nghe bây giờ hãy tự tử cũng chưa muộn gì Quý Ly nghe theo, mật tâu với Thượng Hoàng như lời của cự luận, Thượng Hoàng cho là phải lắm. Chú định vương, tức là chiêu định vương tên là Ngung, tức là vua Trần Thận Tông về sau. Mùa đông tháng 10, ngày rằm, có nguyệt thực, che lấp hết tháng 12, ngày mùng 6, sáng sớm Thượng Hoàng giả cách về yên sinh. Sai điện hậu đi theo hầu rồi sai chi hậu nội nhân gọi vua đến bàn việc nước. Vua chưa ăn cơm sáng đi ngay, chỉ có hai người theo hầu mà thôi khi vua đến nơi thượng hoàng nói đại vương lại đây rồi sai người đem vua ra ra mở chùa tưới phúc tuyên nội chiếu rằng trước khi duyệt đông đi tuần phương nam không trở về dùng con đích để nối ngôi là theo đạo đời xưa song quan gia từ khi lên ngôi đến giờ vẫn còn trẻ con lắm giữ đức không thường thân mật với bọn tiểu nhân nghe bọn lễ áo phu lên giữ nghị là rèm pha vu hãm người công thần làm giao động xã tắc nên giáng xuống làm linh đức đại vương xong nhà nước không thể không có người đứng chủ, ngôi báu không thể bỏ không cho nên đón chiêu định vương vào nối đại thống báo cáo trong ngoài để mọi người đều biết bèn dáng con của Nguyễn là thuận đức vương các tướng của quân cựu phủ như đốc thiết liêm quân là nguyễn khoái nguyễn vân nhi quản thiết giáp quân là nguyễn kha lê lạc quản thiết sang quân là nguyễn bát sách muốn đem quân mà cướp lấy vua đem ra vua viết hai chữ giải giáp dũ giải giáp tức là bãi bỏ binh giáp binh khí đi ý nói không dụng binh và gian bảo không được trái ý thượng hoàng chúng thôi được một lát vua xuống phủ thái dương và bị cổ giết chết trước kia lệ cũ của sảnh đài từ chức bình chương trở lên được ngồi ghế tựa sơn then bây giờ trang định vương ngạc thái úy lê quý ly làm đồng bình chương sự lê thẩm Hình viện sự là Lê Á Phu đã bỏ ngạc bỏ ghế của Quý Ly đi, không cho ngồi cùng, lại mật tâu với vua giết Quý Ly. Mưu cơ tiết lộ đến nỗi bị thất bại, bọn Á Phu, khoái Vân Nhi, Kha, Bát Sách, Lạc và học sinh được thân yêu là Lưu Thường đều bị giết cả. Lưu Thường khi bị hành hình có làm một bài thơ rằng Tân niên tứ thập hiệu dư tam, trung gái trùng phú tử chính tam bảo nghĩa sinh tiền ứng bất gỗ bộc nguyên thượng cánh hà tạm. dịch là súng thừa tuổi đã 43, bị chết chung cũng đáng mà lúc không hề làm trái nghĩa phơi thây đồng nội xấu gì ha duy có giữ nghị là xử lưu đi chạy đầu sau được đặc ân xét là không có tội lại bổ làm tuyên phủ sứ lộ bắc giang đến năm kiến tân thứ hai lại vì việc đảng bị giết dữ nghị là anh con nhà bác của Á Phu bác sách thì trốn bắt ra người mẹ mới ra chịu chết kiến tân chú kiến tân liên hiệu của trần thiếu đệ nhất chú sử thân ngô sĩ liên bàn lúc ấy khí thế của họ hồ đường hăng họ hồ đường hăng mọi người đều biết là sẽ cướp ngôi trang định vương nhạc làm thái úy lại là con của nghệ hàng thấy xã tắc sắp đổ nếu biết lấy lẽ phải làm cho lòng vua sáng tỏ để được lòng tin của vua cha lấy lòng thành mà hiệu lệnh và dân sợ phòng bị được bản hữu theo nhiều làm cho nghệ tông già lẫn phải tỉnh lại giảng hoàng nhút nhát phải tự lập quyền bính có chủ mệnh lệnh từ trên ban ra thì lòng gian của hộ hồ tự nhiên phải dẹp đi trang định không tính đến việc ấy a phu cũng không hiểu là vua không có tài cứng đoán lại khuyên vua giết quý ly mà mưu không cẩn mật để cho nó biết trước trang định lại không quyết đoán sớm làm lỡ cơ hội đến nỗi hỏng mình chết chết ly cả đến những người quân tướng giỏi đáng thở dài thay hoặc có người nói họ hồ trên được vua tin dưới giữ, giữ binh quyền dù đến nguyên đán là người có kiến thức lại làm quan già đời cũng không làm thế nào được huống chi là trang định trả lời rằng hãy xem quý ly trong bụng có ý sợ mà muốn tự tử thì biết việc chế quý ly cũng dễ thôi. trước hết trừ bọn đa phương tự luận đi để xén cánh của nó thì thế nó phải cô lập ngay. trước kia hoàng hậu của dạy tông là lê thị tức mẹ sinh của linh đức vương là em gái con nhà chú cổ lê quý ly khi dạy tông đi đánh phương nam không trở về hậu gọt đầu làm Ni đến khi Nghệ Tông lập Linh Đức lên nối ngôi, hậu cứ từ chối, Thượng Hoàng không nghe, bèn khóc bảo người thân rằng Con ta kém Đức, khó khăn trách nhiệm, to lớn, đến phải tai họa thôi, tiên hoàng mất đi Kẻ chưa chết, muốn chết, không muốn trông thấy việc đời nữa, huống chi lại, trông thấy con sắp nguy ư Hậu băng được 2 năm, thì Linh Đức bị giết Sử thần ngô sĩ liên bàn, Linh Đức được lập lên là do ở Nghệ Hoàng, đến lúc bị phế cũng là do ở Nghệ Hoàng Trước không nghe lời từ chối của Lê Hậu là vì nghĩa. Sau nghe lời dèm của Quý Ly là vì tư tình. Thế thì khi trước lập nên sau mà sáng suốt thế. Đến sau phế đi sao mà ngu tối thế. Rồi lại đem thắt cổ giết thì quá lắm. Phong Thái Uy Ngạc làm đại vương. Trước đây Linh Đức bị giáng Quý Ly nói sao là lập ngạc nối ngôi. Đến khi bàn định xong Ngạc từ chối. Quý Ly nhân nói rằng Thái Uy từ chối ngôi báo lập có đức lớn thượng hoàng cho là phải nên có mệnh lệnh này ngày hai mươi bảy thượng hoàng lập con út là Triều định vương ngung làm hoàng đế ngung lên ngôi đổi niên hiệu là quang thái năm thứ nhất đại xá thiên hạ xưng nhỉ nguyên hoàng chọn bộ đại việt sử ký toàn thư chọn bộ không trở về. hậu gọt đầu làm ni đến khi nghệ lập linh đức lên ngôi, hậu cứ từ chối Thứ hoàng không nghe bèn khóc bảo người thân rằng con ta kém đức, khó trách nhiệm to lớn đến phải họa thôi tiên hoàng mất đi Thẻ chưa chết muốn chết không muốn thấy việc đời nữa. Hướng chi lại trông thấy con sắp mưu. hậu băng được hai năm thì linh đức chết sự thần ngô sĩ liên bàn Linh Đức được lập nên là do ở nghệ hoàng, đến lúc bị phế cũng là do ở nghệ hoàng. Trước không nghe lời từ chối của Lê Hậu là vì nghĩa, sau nghe lời dèm của Quý Ly là vì tư tình. Thế thì khi trước lập nên, sao mà sáng suốt thế, đến sau phế đi sao mà ngư tới thế, rồi lại đem thắt cổ giết thì quá lắm. Phong thái Quý làm đại vương. Trước đây Linh nước bị dáng, Quý Ly nói phao là lập ngạc nối vôi. Đến khi bàn định xong, Ngạc từ chối Quý lý nhân nói rằng Thái úy từ chối ngôi bó là có đức lớn Thượng Hoàng cho là phải Đừng có mệnh này Ngày 27 Thượng Hoàng lập con út là triều định vương Ngung Làm hoàng đế Ngung lên ngôi đổi niên hiệu là Quang Thái năm thứ nhất Đại xã thiên hạ xưng là Nguyên Hoàng Nước Minh sai đội thử hiếu Ô Lân Gia văn bác mang sắc rồng sang phong Nhưng Linh Đức đã bị hại rồi Trước kia bác sĩ sang thì dẫn vào cửa thương phủ, du bọn lân thì do cửa Cảnh Dương đi vào. Phần tiếp theo, thuận tôn hoàng đế. Vua Húy Lào Ngưng, con út của mẹ Tâm, ở ngôi được hơn 9 năm, xuất ra hơn 1 năm, bị Quý Ly giết, thọ 22 tuổi. Vua chỉ ngồi giữ ngôi không chính sự do quyền thần làm cả, tai họa đến thân mà không biết, đáng thương tay... Khỉ năm thứ hai một Minh Hồng Vũ năm thứ 22, mùa xuân tháng Giêng, Lập Thánh Ngẫu là con cái trưởng của Quý hoàng hậu chỗ là Điện hoàng Nguyên tháng hai trôn Linh Đức Đại Vương ở núi An Bài sai Quý Li trông coi việc ấy tháng ba cho Đỗ Tử Trừng làm ngự sử đại phu mùa hạ tháng 4 cho phạm cự luận làm thiên thử khu mật viện sự quý ly hỏi người nào có thể làm thuộc viên ở khu mật viện sự được cự luận tiến cử em là phạm phiếm cùng vương khả tuân dương trương hàn từ tây nguyễn sùng nguyễn thư nguyễn cảnh trân đều là người có danh tiếng đức vọng có thể dùng được mà độ tử mãn là hơn cả tháng năm cho vương khả tuân coi quân thần dực ở ý yên dương trương coi quân thần dũng Mùa thu, tháng 8, người Thanh Hóa, Nguyễn Thanh tự xưng là linh đức vương tránh ngạn ở sông Lương Nhân dân đều hưởng ứng, chú, sông Lương tức là sông Chu Tháng 9, người Đông Cống là Nguyễn Kỵ Học, Bè Lũ, Đi Cướp tự xưng là lỗ Vương Điền Kỵ Chú, Điền Kỵ là tướng ở nước về thời chiến quốc Nguyễn Kỵ xưng là Điền Kỵ là tự xưng Mùa đông tháng 10, người Chiếm Thành đến cướp Thanh Hóa, đánh bỏ hương của vua chú hương cổ vô tên hương ở thanh hóa sai quý ly đem quân chống giữ giặc đắp ngăn dòng sông ở thượng lưu con quân, quân đóng nhiều cọc để đối địch ngày hai mươi giặc mai phục quân và voi giả bỏ chạy mà về quý ly chọn những quân tinh khỏe gọi là quân cặc từ đuổi theo để đánh quân thủy nhổ cọc ra đánh giặc bèn phá đập chắn nước cho voi xông ra bây giờ quân tinh khỏe đã đi xa rồi quân thủy không thể ngược dòng tiến lên được vì thế bị thua tướng quay quân hữu thánh giặc là nguyễn trí quan sách chép là trần đình quý bị giặc bắt được còn các quân khác bảy mươi chết. Quý ly để thì tướng là phạm khả vĩnh nhờ lại cầm cử với giặc còn thì trốn về nguyễn đa phương tạm coi quân mục 11 chép nguyễn đa phương cầm cử với giặc ở sông, Ngu, sông trường hết mấy đa phương bàn nhau với khả vĩnh rằng thế giặc như thế bọn ta thế cô khó lòng cầm cự được lâu nếu muốn rút quân về thì giặc tất. Thế thừa câu đuổi theo, hạ lệnh cho các quân dùng nhiều cờ buộc thuyền lớn vào cọc, sai người canh giữ rồi lấy thuyền trốn đi ban đêm. Quý Ly về đến sự phái thêm thuyền chiến châu Kiều, Thượng hoàng không cho Quý Ly vì thế xin giải, quyền cầm quân không đi đánh nữa. Sự thần Ngô Sí Liên bàn, Quý Ly là đại tướng sự an nguy của nước quan hệ ở mình, thế mà đến nỗi bỏ luật quân tội to lắm không biết lo ra sự sau để chuộc tội trước lại bỏ quân về trước làm cái không tự làm tù tội như người xưa cái lòng vô quân đã lớn lên rồi theo quân pháp thì đáng giết đi trận đánh bộc, tử nhạc làm quân vô sở giết đi tuy cũng quá nhưng sau nước sở một ngày một lớn vì uy lệnh được thi hành về tôn không bắt tội ly thế đã bỏ mất chính hình vậy Còn như Đa Phương Khả Vĩnh đem quân cô đơn chống với giặc mạnh và trốn đi bắn đêm thì không đáng trách lắm Vì là phép dụng binh đánh lui giặc trừ là có công, biết cơ mà lui là không có lỗi Dụng kế lừa giặc để lui quân là thuật của nhà binh, có hại gì đâu Chỉ vì nhẹ hoàng không biết dùng Đa Phương thôi Chú Thành Bọc tấn ngân công đánh nhau với nước sở Thành Bọc, quân sở bị thua Cả chuyện, hết chú tháng mười một sai trần khắc chân làm tướng đem quân Long tiệp đi đánh khắc chân vương bệnh khạc khái dọa nước mắt lệ tạ ra đi thượng hoàng cũng khóc lấy mắt tiễn đưa quân đi từ sông lô đến sông hoàng thì gặp giặc rồi khắc chân xem chỗ ấy không có thế đánh được mới lui về giữ sông hải Triều chú sông Hải Triều tức là sông Nam Chí gọi là sông Phổ Đà cũng gọi là sông Đà Lỗ ở phía tây bắc huyện Hưng Nhân từ sông Sịnh Đằng sông Hồng chia chảy về đông qua phía bắc huyện Hưng Nhân phía nam huyện Tiên Lữ qua sông Hải Triều gọi là cửa Hải Triều hợp chảy xuống sông đông. hết chỗ em Linh Đức Vương là nguyên Diệu muốn báo thù cho Linh Đức đem bè lũ đầu hàng giặc lấy con gái của Thái Tằng Vinh chắc là nhân tướng Vương lấy con trai Là nhân tĩnh vương, nguyên dĩnh làm tư đồ Cựu hàn lâm học sĩ trần tôn làm thiếu bảo Cùng gia thần Nguyễn Khang giúp đỡ Nguyễn Đa Phương từ sông ngu về Tự cho mình có công cao ý lên mặt Nhiều khi chê Quý Ly bất tài, Quý Ly mới dèm lại là vì nghe Đa Phương mà đến đội thua Đoàn thu lại quân quyền của Đa Phương Đa Phương vẫn còn có vẻ kiêu Thượng Hoàng nói nên trị tự nhẹ để dân, Quý Ly nói Đa Phương là người khỏe mạnh khỏe ạ thần nghe rằng nó học trốn sang Đông Minh phương Bắc hoặc trốn sang Chiêm Thành phương Nam thả cọp ra để lo về sau chi bằng giết đi bèn bắt Đa Phương từ từ Đa Phương than rằng ta vì tài mà được quý cũng vì tài mà đến chết chỉ tức vì không được chết ở nơi chiến trận mà thôi sự thần ngôn sĩ liên bàn Đa Phương về bè với họ Hồ hoặc giả trời xuôi ra thế để giết cả vĩ sau này vì họ Hồ mà giết thuận tâm cũng là vì bè Đảng mà chết những kẻ á phụ với thần nên xem đấy làm gương tháng 12 thiên nhiên tăng là phạm sư ôn làm phản tụ họp bè lụa của gai thượng kiếm xưng danh hiệu cho người cố sứ lư mộ là nguyễn tấn mại và người la xã Làng Nguyễn khả hành, làm hành khiển, chiêu tập những kẻ không quê quán, làm các quân thần kỳ, dũng đấu vô hạn, đến đánh kinh sư. Cổ sở chú, đây là xã Yên Sở, thuộc huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây. La xã đây là xã Xuân La, huyện Từ Lam, ở phía Tây Hồ Tây, thuộc đội Hà Nội. Hai vua sang chơi Bắc Giang sư ôn ở kinh sư ba ngày rồi đóng ở nội châu chú nội châu cương mục quyển mười một chấm là thuộc lộ quốc quan chưa rõ ở đâu hẳn ở trên sông đáy hết chú thượng hoàng xe tướng coi quân tả thánh dực là hoàng phụng thế đi đánh dẹp được trước phụng thế người huyện hoàng hóa cùng với đại tướng chiêm thành là la nhảy cầm cự nhau ở sông quảng giang đến đây được mệnh này đường đi phải qua sông miệt giang chú miệt giang Phần lưu của sông Hát qua các viện chứng Đức, Hoài An thông với sông Hoàng Giang, cơ mục quận 11, tức là sông Châu Cầu ngày nay. Hết chú. Bây giờ mùa đông nước cạn, biển đào khơi đường nước, cho thuyền chiến đi, đánh một trận bắt được sư ôn, tống bại, khả hành, đem giết cả. Còn những kẻ bị hiếp đi theo thì không gọi đến người nào. Năm canh ngọ thứ 3, 1390, Minh Hồng Vũ năm thứ 23, mùa xuân tháng riêng, ngày 23, đô tướng Trần Khát Trân, đại thắng quân Diêm Thành ở Hải Triều, giết được vương nước ấy là Chế Bồng Nga. Bấy giờ Chế Bồng Nga cùng với Nguyên Diệu đem hơn 100 trực thuyền đến xem tình hình của quan quân. Các thuyền khác chưa đến hội. ba lậu kê là tiểu thần của Bồng Nga bị Bồng Nga trách phạt, sợ phải giết, chạy trốn sang quân ta, trỏ vào thuyền Sơn Lục bảo rằng đó là thuyền của quốc vương. Khát sai, các sai, súng đều bắn vào. bồng nga bị chúng. suốt thuyền mà chết. người trong thuyền kêu khóc ầm lên nguyên diệu cắt lấy đầu của bồng nga chạy về với quan quân. đại đội phó thương đô quân lăng tiệp là phạm nhữ Lạc và đầu ngũ là dương ngang bèn giết nguyên diệu và lấy cả đầu bồng nga. quân giặc chạy tan. các chân sai giám quân là lê khắc khiêm bỏ thủ cấp của bồng nga vào hòm chở thuyền về báo tin thắng trận ở hành tải tại bình than bấy giờ đồng hồ đã điểm canh ba thượng hoàng đang ngủ say bị kinh động thức dậy cho là giặc đánh đến ngựa xin nghe tin báo thắng trận nói rằng đã lấy được thủ cấp của bồng nga thì mừng lắm cho gọi các quan đến xem các quan mặc triều phục cô muôn năm thượng hoàng nói ta với bồng nga cầm cự nhau đã lâu ngày nay mới được thấy mặt khác gì hàn cao tổ thấy đồ hàng vũ thiên hạ yên rồi la ngại đem các quân còn lại đến phía trên làm cho ông ra, rồi ngày đêm đi bộ theo trên Gắt, đường sàn mà trên vừa đi vừa ăn cả quân về. Gặp con quân đuổi theo đánh thì voi mặt tiền của ra để khỏi đuổi. bây giờ người An hay, lòng, và thuận hóa thì nhiều người làm theo người chim, cho nên người thổ, người đổ ra khắp nơi không thể ngăn được. triều đình tuy có cho Lê khả chú làm an phủ xứ hai lộ đấy nhưng chỉ ở kinh sư mà chấn giữ ở xa chưa từng đến quận bao giờ duy có bọn thổ hào là phan mãnh và phạm căng đem dân chúng quy thuận mãnh là người có đảm lượng do biết được tình hình của giặc họ không đón đánh những quân đại trận chạy, chạy qua thượng hoàng thưởng cho rất hậu cho làm quan đến dực vệ quân lại thắng uy minh tướng quân quản quân thánh dựng ở tân bình và thuận hóa đeo vân phù vàng tháng hai vua ngự đến long hưng kiến xương yên sinh làm lễ bái các lần xuống chiếu bắt bọn đảng Rằng là Nguyễn Thỉnh, Nguyễn Động, Nguyễn Doãn, Hoàng Khoa, Nguyễn Khang, những người bị ép theo thì không trị. Cung một quyền mười một chắc là Trần Khang, Nguyễn Thỉnh và chồng tôn đều nhảy xuống nước chết, Khang chạy sang nước Mông nói dối là con cháu họ Trần đổi tên là Thiếu Bình, lấy chân cắt chân làm long tiệp. đạm xa tướng quân phong tước quan hầu phạm và tư làm giám cấm vệ đô cho ngang đan được mẫu ruộng còn các người khác được thăng tước theo thứ bậc mùa hạ tháng tư tôn thêm vinh hiệu cho các tiên đế tiền hậu và ban thủy hiệu cho thần kỳ cát sứ tháng 6 ngày 25, trường sử. Bây giờ trương tĩnh vương nguyên Hy có ý không yên tâm cho nên cái bệnh này, la về đến Thành, giữ nước tự lập làm vua. con của Bồng nga là chế Mado và em là chế sơn Nô, sợ bị giết, chạy sang nước ta. phong Mano đà Nàn làm hiệu chính hậu. sơn Nô là bá hậu. mùa đông tháng mười đào sông thiên đức, sai thợ đá ở an hoạch, chú an hoạch tức làng nhòi hay nhuệ, thôn thuộc huyện đông sơn tỉnh thanh hóa. Đào động ở núi Thiên Kiệm và động ở núi Khuẩn Mai để lấy tiền của đã chôn khi trước Bây giờ hai núi đều bị lở cửa động lấp kín, không đào được, nên bỏ Tháng 11 ngày 14, tư đồ trương túc quốc thượng hầu nguyễn nguyễn Đán chết nguyễn Đán là người nhân từ phúc hậu do nhã có vẻ người quân tử đời xưa Thượng Hoàng thường ngự đến nhà riêng thăm bệnh và hỏi việc về sau nguyễn Đán không đáp chỉ nói Xin bựa hạ, tính nước mình như cha, yêu chim thành như con thì nhà nước được vô sự, tôi giàu chết cũng không nát xương Thượng Hoàng có làm bài thơ để mộ nguyên đán, nguyên đán từng làm bài thơ thập cầm 10 con chim Có câu rằng, nhân ngôn ký tử giữ lão nha, bất thức lão nha liên ái phụ Người bảo đem con gửi ác già, chẳng hay ác già có thương qua Có ý chi Thượng Hoàng ký thác nhận toàn tâm cho quý ly vậy Sự thân quốc sĩ liên bàn Theo chính nghĩa mà không mưu lợi Làm rõ đạo mà không tính công Đó là lòng người quân tử Nguyên đán là bậc đại thần cùng họ với vua Biết họ hồ sắp cướp ngôi cơ cư nghiệp nhà Trần sắp hết Không nghĩ đến việc chung chi gian khổ Cùng với nước vui buồn Lại đem con đường ký thác cho họ hồ Mà nưu tính về sau Thế là mưu lợi mà không nghĩ đến nghĩa Bỏ đạo chỉ tính công Sao gọi là người hiền được Và lại mối lo về người chiêm Là người cướp Thì bây giờ mà lại bảo yêu chiêm thành như con thờ nước đưa như cha thì việc kính nước lớn yêu nước nhỏ là câu nói tầm thường, có nổi gì cho việc đương thị. Thế rằng học vấn kiến thức của ông chỉ có thể biết chữ được mà nhân thì không thể giữ được. Tháng hai lấy Phạm thanh làm chi phụ Phủ, phủ Ghe An năm tư, 1391 minh hoàng vũ năm thứ hai mùa xuân tháng 2, lê quý ly đem quân đi hóa xét định quân ngũ, sửa xây thành trì tháng ba quý ly sai tướng quay quân tả thánh dực là hoàng phụng thế đem quân đi dò xét ở đất chiêm thành người chiêm đặt nay phục quân của phụng thế tan vỡ phụng thế bị giặc bắt quý ly đem chém ba mươi người đại đội võ trong bộ thuộc của phụng thế phụng thế lận lêu trốn về lại được phục chức như cũ tư quý li đem quân về tháng 5, thì ý trang định trốn ra trang Nam định người trang ấy lấy thuyền đưa về trại chú sau là phủ hải ninh tỉnh quảng Yên. người chạy ấy là dương đạt không nhận thượng hoàng sai tướng quay quân đinh vệ là nguyễn nhân liệt đuổi theo bắt về quý Ly ngầm bảo giết đi nhân liệt đánh chết nhạc rồi về tâu là ngạc bạo ngược bị người chơi vạn Ninh giết, dáng làm mẫn vương. Đến sau thượng hoàng tỉnh ngộ hỏi người đi đường bắt, mẫn vương là ai. Nhưng liệt sợ tự thắt cổ chết. Trước đây, thượng hoàng đã phế Linh Đức Vương muốn lập gạc làm vua, quý ly dùng kế đánh lừa mới lập vua, lên mà phong gạc làm đại vương. Vẫn chữ giữ chức phụ thần, gạc và quý ly có hiểm khích với nhau nhiều lần bị quý ly dèm, thành ra sợ hãi, nghi hoạt nên đến nỗi thế. Sau quý ly cướp nước, dáng làm đi liệt hiệu phán hầu. Mùa thu tháng tám các nước ở châu hóa họp nhau, bàn về thế lợi hạng, Phan mạnh nói, trời không thể có hai mặt trời, dân không thể có hai vua. Chu Bình Khô nói, riêng liễu nói nhiều, mọi người ngậm miệng, chưa rõ câu này nói ý thế nào, chú, cơ mục quyển 11 chú rằng tại ý đó là quý ly nói nhiều để buộc miệng mọi người. Bây giờ đặng tất và hoàng quý khanh ngầm gửi thư cho quý ly biết quý ly cho là đưa ngầm làm loạn bình khuê và mãnh đều bị giết cả cho đặng tất làm hữu chư phán hoàng quý khanh làm chính hình viện đại tu phu ngự sử đại phu là đỗ tử trừng không nói gì đến việc ấy quý ly làm thơ gửi cho rằng đã vẫn tử trừng loạn trung quý thư sinh hà nhận phụ bình sinh tức là hãy hỏi tử trừng trung quý nhắc học hành sau đợi phụ bình sinh Mùa đông tháng 12 lấy La là Tu làm chi phủ Phủ Thanh Hóa Dựng Điện Thủy Trương Năm nhân thân thứ 5 mùa hàn 392 Minh Hồng Vũ năm thứ 25 mùa xuân tháng 2 Giết người tên thất là Trần Nhật Trương Nhật Trương mưu giết Quý Ly Thượng Hoàng cho là có lòng khác giết đi Mùa hạ tháng 4 đại hạn xuống chiếu cầu lời nói thẳng Bùi mộng hoa dân thư đại khái nói rằng Thân nghe trẻ con có câu khác rằng Thâm Thái Lê Sư Thâm Độc Thay Thái Sư Họ Lê Xem như thế thì Quý Ly tất có lòng giọng có Ngôi bảo Thượng Hoàng xem xong tờ tâu rồi đưa cho Quý Ly xem Sau Quý Ly chuyên chính mộng Hoa ẩn trốn không ra nữa Sự thần ngô sĩ liền bàn Kinh dịch nói vô mà không mật Thì mất người về tôi Sao cầu lời nói thẳng Mà lại đưa cho kẻ bị nói biết Người Hoàng đến bây giờ Già lẫn quá rồi mộng Hoa không gặp là tự trời Mà cũng không may cho nhà Trần lâu ở thượng hệ khi dịch vua không mà mật thì mất người về tôi. tức là không đấy tháng sáu lấy phòng cự luận làm chi khu mật viện sự mùa thu tháng bảy đổi tên cho lê nhân thống làm lê cảnh kỳ và cho vào chính phủ làm hành khiển Tháng 9 lấy Hà Đức Lân làm hành khiển cả thi Mùa đông tháng 10 đặt các quan sông và các sở tuần thủ ở các xứ để chân non lượng bắt giặc cướp Bội xứ 3 hay 4 năm đô tùy đối xung yếu bảo đặt Phan phủ Thiên bản Nhà trầm từ sau khi dụ tông Hoàng dâm phóng túng thêm vào chiếm thành quấy phá giặc cướp rất nhiều Giữa ban ngày cướp đoạt của người pháp luật không thể cấm nổi Quý ly giữ quyền chính mới đạt cách lượng bắt cũng đỡ được một ít tháng 12 xuống chiếu rằng phàm quân dân trốn việc phải phản bốn quan tiền thích bỏ gãy bốn chữ đòi bục thì sự tổ chém ruộng đất sung vào nhà nước Quý Ly làm sách minh đạo 14 thiên dâng lên đại khái cho chú công là thiên thánh khổng tử là thiên sư văn miếu thờ chú công ở chính giữa ngoài về phương Nam khổng tử ở bên ngoài về phương Tây cho sách luận ngữ có bốn chỗ là như khổng tử ra mắt hàng ngàn nam từ ở nước tần hết lương nước trần hết đưa lương công sơn phật hất gọi mà khổng tử muốn đến phật hất chú công sơn phật hất ấp tẻ của ấp phí có sách chép là công sơn nhất Phiếu hay công sơn bát nghĩu cho hàn dũng là đạo do chú là đạo nho sách đường thư nói rằng phàm người nói đến lời nói của tiên lương mà việc làm như người hàng chợ thì gọi là đạo nho tức là nhà nhàn chọt chúa cho bọn chu mẫu thúc trình hiệu chỉ di, dương trọng tố lý Duyên niên chu tử đều là học thì giọng, nhưng tài thì kém không quan thiết đến sự tình chỉ chuyên làm nghề lấy cấp tâm của người xưa tức là chu Đôn Di, tức là chu Liêm Khê, cư Mục Quyền Mì Một. Chú! Thưa Hoàng, thấy Quý Ly trình lên thì là khen gọi. Quốc tử trả giáo đoàn Xuân Lôi dân thư nói bàn thế không phải bị lưu đi châu gần. Xuân Lôi, người xã Ba Lỗ, huyện Tân Phúc là người minh mẫn biết việc làm quan đến chức Trung Thư Hoàng Môn. Thị Lang Kim Ái Châu thông phán chết tại chức. nói khiển đạo sư tích đã có xem thư đấy, sư tích làm trung thư thị Lan, đồng Chi, Thẩm, hình viện sự. Sử Ngô sĩ liên bàn đạo một tên thánh không có khổng tử thì không tỏ rõ ra được hậu thánh sinh ra không có khổng tử thì không sao nơi theo vào đâu được. Từ khi có nhân dân đến giờ chưa có ai hơn khổng tử. Bà Quý Li giám khinh xuất bản đến thực là không biết lượng của mình ý dọn năm 6, 1393, đức năm thứ 26, bùa xuân tháng riêng, lấy Hồ cương làm giám quân cả thánh dực. cương người diễn quý gần tìm được dòng dõi họ, họ, họ đổi theo họ cũ cương vào làm người phúc hai thi đề thái học sinh cho bọn là hoàng quán chi lê vị tẩu mai tú phu đồng thúc ba mươi độ mùa hạ tháng tư thi lại viên Tháng 6 đại hạng, mùa thu tháng 7 Gió dữ mưa lớn, tháng 8 độc đất ngược tỏ Tháng 9 có sâu cắn lúa Mùa đông tháng 10 đem công chúa Thái Dương Chú Cương mục của 11 chân là công chúa Thiên Huy Gả cho Thái Bảo Nguyên Hãng Thái Dương là hoàng hậu Của lính Đức Từ khi lính Đức bị giết Thượng Hoàng Muốn chọn người rẻ hiền gả cho Thái Dương nhân đi chơi Hồ Tây thông dân với phủ quân là nguyên nguyên con của Cung tiến vương thiên Trạch. thượng hoàng giận đem gả cho nguyên hãng là em nguyên nguyên để làm nhục năm giáp tuất thứ bảy minh vũ thứ mùa xuân tháng buôn nước bà đến dâng ngựa lạ tháng hai thượng hoàng sai thợ vẽ tranh Chu công giúp thành vương quách quang giúp triều đế gia cát giúp thục thạo chúa ngô tô hiến thành giúp lý cao tông gọi là tranh tứ phủ Chú tức là bốn người giúp vua còn nhỏ đấy Ban cho quý ly để khiến cho giúp quan gia cũng nên như thế Tháng 3 Thượng Hoàng chiêm bao thấy Duệ tông đem Quân đến đọc bài thơ rằng Trung gian suy hữu sích thủy trào ân cần tiến thượng bạch kê lâu Khẩu vương dĩ định hưng vong sự Bất tại tiền đâu tại thậu đầu Là, dịch là quãng này chỉ có hầu bóng đỏ lâm le ngầm lên lầu gà trắng khẩu vương đã định việc còn mất chẳng ngờ trước và ở về sau thượng hoàng tự triết tự đoán là xích trùy tức là quy ly bạch kê tức là thượng hoàng vì thượng hoàng tuổi tân dậu khẩu vương là chữ quốc việc nước còn hay mất về sau sẽ thấy thượng hoàng lấy làm nghĩ lắm nhưng thế không thể làm gì được nữa. chú ly nghĩa là con trâu cho nên đoán mõm đỏ là quý ly tân thuộc về hành kim kim sắc trắng dậu gọi là gà thượng hoàng tuổi tân dậu nên đoán là gà trắng là thượng hoàng khẩu vương là chữ quốc là nước Mùa hạ tháng tư, khi họp thế xong rồi, Thượng Hoàng gọi Quý Ly vào cung ung Dung bảo rằng bình trương là người họ thân, công việc trong nước đều giao cho cả. Nay thế nước suy yếu ta đã giả yếu, sau khi ta chết rồi, quan gia đáng giúp thì giúp. Nếu là người hèm kén u tối thì người tự lấy lấy nước. Quý li bỏ mũ dạt đầu khóc để tạ ơn chỉ trời đỡ, vạch đất thề rằng thần không giúp lòng chung hết sức giúp quan gia để truyền đến con cháu về sau thì trời hại thần. Lại nói linh đức vương không có đức nếu không nhờ được uy linh của mẹ họa thì thần đã ngậm cười dưới đất rồi. Được đâu đến ngày nay dù rằng nát xác tan xương cũng chưa thể báo đáp được trong. Mùa dòng một Dán đâu lại có lòng khác Mùa thu tháng 7 phụng Cụ làm Kinh Sư Doãn Đổi làm Trung lưu Doãn Tháng 8 lấy Hoàng Hối Khanh Làm An Phủ Sứ Lộ tam Đái Mùa đông tháng 11 Bãi bỏ viện Đăng Văn Kiểm Phạm Đặt Thượng Lâm Cho lên Nguyên Trừng Là con trưởng của Quý Ly Làm Phán Tư Sự Tháng 12 ngày 15 Thượng Hoàng Băng Trôn Nguyên Lăng Yên Sinh Nữ hiệu là Nghệ Tông Thụy là Quang Như Anh Chiến Hoàng Đế Sự thân ngôi sĩ thiên đàn Nghệ Tông tính trời hòa nhã, Giữ lòng kính sợ song y vũ Không đủ chứng tự gặp bên ngoài Cương minh không đủ phân biệt lời nói dèm Có một nguyên đán mà không biết dùng Lại giao quyền cho họ ngoại Để cho cương nghiệp nhà Trần dần dần Đến suy vong thế là triệu mật có kẻ nói rèn mà không thấy sau lưng có kẻ làm giặc mà không biết vậy ất thời năm thứ tám một nghìn ba trăm chín mươi năm binh thổng vũ năm thứ hai mươi tám mùa xuân tháng hai ngày hai mươi bỏ chữ huy nguyệt và nam cho dùng như cũ quý ly giết người tôn thất là phủ quân ty nguyên Nguyên và con thứ của cung chính vương là sư hiền nguyên dậu vì rằng hai người này trong khi để ta nghệ hoàng thường nhắc đến việc nhật trương chú nhật trương mưu giết quý ly bị nghệ tông giết Việc chết vào năm Quang Thái thứ năm 1392 Hết chú Lại giết cả người học trò Là Nguyễn Phù Sư Hiền già làm tai điếc được khỏi chết Tước họ Trần của Nguyên Nguyên Đổi làm họ Mai Lễ cũ người tôn thất có tội nặng Phải tước bỏ họ Trần đổi làm họ Mai Lấy Quý Ly làm nhập nội Phụ chính Thái Sư Bình Trương Quân Quốc trọng sự Tuyên Trung Vệ Quốc Đại Vương Đeo Lân Phù bằng vàng mùa hạ tháng bốn xuống chiếu cho quý ly vào ở bên hữu sảnh đài gọi là họa lư quý chi chấp thiên vô dật dịch ra quốc âm để dạy quan gia có ra lệnh gì thì xưng là phụ chính cai giáo hoàng đế sảnh đài tức là trung tư sảnh và ngự sử đài vô dật là một thiên trong kinh thư có ý khuyên vua chúa không nên nhàn rỗi hết chú tháng sáu cấm các quan không được dùng áo tay rộng chỉ cho dùng áo tay hẹp dân gian gặp ngày chay rỗ chỉ được dùng một chiếc lát thôi đồ dùng không được bịt vàng sơn son nước minh sai bọn nhâm Hành thái xin giúp năm vạn quân năm mươi con voi năm mươi vạn hộc lương tải đến địa đầu để cấp cho quân bấy giờ người minh đánh người man làm phản là ở long châu và chơi phụng nghị ở ngầm làm kế đấy muốn lấy cứ là gạo lương không đủ để chống bắt người nước ta Hành Thái mật báo cho ta biết vì thế không cho binh và voi mà chỉ cấp cho một ít lương sai quan tải đến đồng đăng rồi trở lại nước binh sai sứ sang đòi tăng nhân lại sai sứ sang đòi đàn bà xoay so bóp mỗi người đều cho một vài người thôi Mùa đông tháng 12, lấy Lương Nguyên Biêu làm hành khiển, Chi Đại Tôn Chính, Hà Đức Lâm làm nhấp nội hành khiển, môn Tạ Ti, Hoàng Hối Khanh làm Pháp vận Ti, Phạm Cử Luận làm Tham Mưu quân sự, kiêm khu mật viện sự. Bính Tý, năm thứ 9, mùa 1396, Minh Hồng Phụ, thứ 29, mùa xuân tháng riêng, xuống chiếu, tại Thải bớt Tăng Đạo, chưa đến 50 tuổi trở lên, thì cho về bản tục lại người khai, thông hiệu, kinh giáo thì cho làm các chức đường đầu thủ chú đường đầu thủ cương mục quyền chú là người đầu mục của tăng đồ hết chú chi cung, chi quán chi tự còn thì cho kẻ làm tu hành tháng ba xét định quân ngũ mùa tháng tư bắt đầu phát hành tiền giấy thông đạo hội sao in xong hạ lệnh cho người đem tiền đến đổi cứ mỗi quan tiền đồng đổi lấy một tiền giấy một quan hai tiền thể thức tiền giấy là giấy mười đồng vẽ rồng giấy ba mươi đồng thì vẽ sóng giấy một tiền thì vẽ mây giấy hai tiền thì vẽ rùa giấy ba tiền thì vẽ lân giấy năm tiền thì vẽ phượng còn giấy một quan thì vẽ rồng ai làm giả phải tội chết tịch thu hiện sản của nhà nước cấm bận tiền đồng không được chứa và tiêu diệt Đều thu chứa tại ngao trì ở Kinh Thành Và sở trị ở các xứ Ai phạm cấm Thì cũng phải tội như trên Xuống chiếu Định cách thức thi cử nhân Dùng thể văn bốn kỳ Bãi bỏ phép viết ám tả cổ văn Ám tả cổ văn Bỏ phép viết ám tả cổ văn Ý đệ nhất Thì một bài kinh nghĩa góp các đoạn phá đề, tiếp ngữ, tiểu giảm, nguyên đề, đại giải, kết luận từ 5.000 chữ trở lên. Kỳ thứ hai thi một bài thư đường luận, một bài phú cổ thể hoặc thể ly tao, thể văn tuyển cũng từ 500 chữ trở lên. Kỳ thứ ba thi một bài chiếu dùng thể hán, một bài chế, một bài biểu dùng thể tứ lục đời đường. Kỳ thứ tư thi một bài văn sách lấy kinh sử hay thị vụ mà ra đề lấy... Từ một nghìn chữ trở lên Cứ năm trước thi hương thì năm sau thi hội Ai đỗ thì vua thi một bài văn sách Để định cao thấp Tháng 6 định thể thức Mũ áo các quan văn võ Nhất phẩm thì áo sắc tía Nhị phẩm áo sắc đại hồng Tam phẩm sắc đỏ hoa đào Tứ phẩm sắc lục ngũ lục thất phẩm sắc biếc Bát kiểu phẩm sắc xanh Duy nội thị thì dùng quân hai ống Không dùng viên viêm Người không có phẩm hàm và hạ hoành lô thì dùng sắc trắng văn quan và tục quan trước đức từ lục phẩm trở lên đội mũ cao sơn tránh lục phẩm được thất đai đi hia về sắc mũ tránh thì sắc đen đồng thì sắc xanh người tôn thất thì đội mũ phương thắng màu đen võ quan tước lục phẩm thì đội mũ chết sung tước cao mà không có chức được đất thất đai đội mũ giác đứng thất trở xuống đội mũ thái cổ, đồng thất phẩm đội mũ toàn hoa, đội sử đại đội cả quy chế về tiền giấy, về bộ áo trên này đều là theo lời của thiếu vương mùa thu tháng tám sang tướng coi quân long tiệp và trần tùng đi đánh kim thành, bắt được tướng của nước ấy là búa đông đem về cho tê họ tên kim trung liệt coi quân hồ bôn sau đến năm bính tuất xây thành đa bang dương sách xin đem quân đến biên giới đón đánh không cho quân giặc vào trong cõi chúng có thể trường và thông đường được. nhưng các không theo bố đông bị ốm rồi chết bố đông tháng lấy hồ cương làm đại tri chi châu lộ diện châu đặng tư thành làm phản châu sự tháng mười một quý ly làm sách thi nghĩa bằng quốc âm dùng bài tựa sai sư nữ dạy hậu phi và công nhân học tập Bài tựa phần nhiều, lấy theo ý mình Không theo tập truyện của chú tự thì nghĩa tức là kinh thi Sự thần ngô chỉ liên bản Từ sau khi mệnh tử mất Người làm thầy đều chuyên về môn của mình Người học trò đều học riêng của học của mình Nguồn chia và dòng cách Sai một hào ly Mà lầm đến môn giọng có khi lại hóa ra ngành khác hoặc trở giáo, mà đánh nhau không thể thống nhất. Có người đáng khen, tuy gọi là học đại thuần, cũng chưa khỏi có tỷ nhỏ, chưa có người toàn thuần. Chú tử sinh ra cuối đời tống nơi sau các tiên nho hán đường đã trú giải sáu kinh, mới ngược dòng tìm nguồn, hiểu được ý của thánh nhân sách kinh, rõ được đạo của thánh nhân ở lời giải, hết sức nghiền nghĩ, thấu lẽ vào lòng, nói ra rõ ràng chỉ dẫn xa rộng gọi là tập đại thành của chư nho mà khuôn mẫu cho hậu học huống chi lại có trình từ sướng ở trước mà chú tự bổ sung những chỗ chưa đủ ở sau thì nghĩa là tinh lắm người sau chỉ mở cho rộng thêm chuốt cho bóng thêm có thế mà thôi sao lại được chia cãi đinh triều năm thứ Minh Hồng Vũ thứ 30. mùa xuân tháng riêng, sai thượng thư lại bộ Kiêm Thái lệnh là Đỗ Tỉnh, có sách là xem xét đo động an tôn phủ thanh hóa đắp thành hào lập nhà miếu đền xã mở đường phố có ý muốn kinh đô đến đấy ba tháng làm xong trước đó việc bàn của triều đình triều quyết định thành khiển phạm cử luận can không nên Quý Ly nói, Ý ta đã định trước rồi, ngươi còn nói gì nữa? Đến đây thi hành, bấy giờ khu mật chủ sự, thị sử là nguyên nhữ, tuyết, dân thư, can đại lược nói rằng Ngày xưa nhà Chu, nhà Ngụy rời Đô đều thấy không tốt, nay đất Long Đỗ Có núi Tản Viên, có sông Lô, sông Nhị, núi cao, sông sâu, đất bằng Phẳng rộng rãi các đế vương ngày xưa mở nghiệp dựng nước, không đời nào là không thấy Lấy nó thấy là nơi gốc sâu dễ bền Nên cứ theo như trước, bây giờ quân nguyên bị giết, giặc chiêm nộp đầu Suy nghĩ lại một chút để làm thế vững bền nhà nước An tôn là đất chặt hẹp hẻo lánh, uối nước đầu non Nên với loạn mà không nên với chị, chỉ cậy hiểm được thôi Đời xưa có câu cốt ở Đức, không cốt ở hiểm Quý Ly không nghe, sau đến kỳ xét công Quý Ly thấy tên những thuyết nói Người này từng nói cốt ở Đức, không cốt ở Hiệp Bỏ tên, không dùng Tào Tháo Phân Phủ Tiên bản Tào Tháo dài Kinh Đô ra đất hứa cắt thiên tử để sai khiến trừ hậu cư nghiệp nhà Hán Chình bất thực góc ở đấy Quý ly Kinh Đô có đến an tôn Giết vua và diệt họ vua Cư nghiệp Nhật Trần sụp đổ Há chẳng bởi đấy ư Tuy nhiên loạn thần tập từ đời nào chẳng có cốt ở người làm vua phải cương quyết mà xử đoán sáng suốt mà xét rõ để không cho mối lo về sau thôi chú Long Đỗ, tức là thành Đại La khi biển thành có thần nhân tự xưng là Long nên gọi là thành Long Đỗ, theo như mục quyển chú vậy mục quyển cũng chú chấp đoạn này hơi khác là người nguyên bị giết giặc trị thú chẳng phải là địa thế tiện lợi được sao xin nghĩ một chút để làm kế vững bền nhà nước ít chú mùa hạ tháng bốn đổi chấn thanh hóa làm chấn thanh đô chấn quốc oai làm chấn quảng oai chấn đà giang làm chấn thiên hưng chấn nghệ an làm chấn lâm an chấn trường yên làm chấn thiên quang chấn lạng giang làm chấn lạng sơn chấn diễn châu làm chấn vọng giang chấn tân bình làm chấn tây bình bãi các chức đại tiểu tư xã chức quản giáp vấn đề như cũ định quy chế về quan ngoài Lộ đặt chức ăn phủ sứ và phó sứ, phủ đặt chức chấm phủ sứ và phó sứ, châu đặt thông phán, thiêm phán, huyện thì đặt lệnh quý chủ bạ để cai trị. Lộ coi phủ, phủ coi châu, châu coi huyện làm những việc hộ tịch tiền tóc, tiện tụng đều làm gồm bột sổ của lộ. Đến cuối năm báo lên sảnh để làm bằng và kiểm xét. Lại đặt các phủ đô động đô hộ đô thống Tổng quản và ti thái thú Để trông coi cho phó tướng Lê Hán Thương Lãnh đông đô Lộ đô hộ phủ Thái bảo Trần Hãn Lãnh Bắc Giang Lộ đô thống phủ Trần Nguyên Hãn Lãnh Tam Giang Lộ đô thống phủ Chú Cư mục của 11 chép là Trần Nguyên Hãn hãng chứ không phải là hãng. thứ bảo vương nhữ chu làm chi thiên thường thiên trường phủ lộ quân dân sự hành khiển hà đức lân làm hành tân tân yên phủ lộ thái thú lại ở châu và chấn đặt các chức giáo thủ và giám thư cố tháng năm xuống chiếu rằng đời xưa nước ta có nhà học đảng có nhà tự tại có nhà tường Đảng là năm trăm nhà, toại là làng, tự và tường đều là tên trường học, hết chú, là để tỏ giáo hóa, giữ gìn phong tục, khí bộ nơi quy chế ở kinh đô đã đủ mà châu huyện còn thiếu làm thế nào mà mở rộng giáo hóa cho dân được? nên hạ lệnh cho các lộ phủ sơn nam kinh bắc hải đông đều đặt một học quan cho dụng công theo thứ bậc cao, phủ châu thì lớn thì mười mẫu phổ châu vừa thì mười bọt mẫu, phổ châu nhỏ thì mười mẫu để cung chi phí cho nhà học một phần để cúng ngày mùng một, một phần về nhà học, một phần về đèn sách, quan lộ và quan đốc mẫu dạy bỏ học trò cho nên tài nhẹ, đi đến cuối năm chọn người nào ưu tú tiến cử lên triều đình, chấm che thân thành thi để lấy dung, sự thành ngôn sĩ lên bàn. Bây giờ có chiếu lệnh này Còn gì tốt bằng nữa Xong không thấy thi hành Không phải là bản ý của vua Chỉ là quý lưu muốn làm việc cưỡng ngôi Mượn việc ấy để thu phục lòng người mà thôi Tháng 6 xuống chiếu Hạn chế ruộng đứng tên Các đại vương nhà trưởng công chúa Thì ruộng không có hạn chế Dân đến thứ dân Thì ruộng chỉ mười mẫu thôi Người nào có nhiều nếu tội Được tùy tiện à, lấy ruộng Mà chụp tội phải biếng hay phải bãi cũng được lấy ruộng để chuộc còn thừa phải dâng nộp vào nhà nước trước kia các nhà tuấn thất thường sang nuôi tỳ đất đê bối ở bãi biển để ngăn nước mặn hai ba năm sau khai khẩn thành ruộng cho họ lấy lẫn nhau mà ngay đấy lập ra nhiều ruộng đất tư trang cho nên có bệnh này hiếu thiêm chi chính sự hành khu bận viện sự là phạm cự luận đem quân thần sát đi đánh bọn giặc cỏ áo đỏ chấn tuyên quang bị thua trận bị chết cự luận người huyện đường an lấy hành khiển đỗ thế mãn thay làm kinh lược sứ tuyên quang mùa đông tháng mười một quý ly bức vua rời đến đồ phủ thanh hóa trước là vua đi yên sinh bái hết các lăng quý ly ép vua cùng đến hành tại ở hương đại lại gọi là cung bảo thanh cung nhân là trần ngọc cư và trần ngọc kiểm nói thật với vua rằng rời kinh đô thế nào cũng có việc cấp ngôi quý ly nghe được cho rằng miếu lệnh là lê hợp và phụ đảo hữu lũng là lương ông cùng đồng mưu đang giết cả sai hành khiển đồng chi đại tôn chính tự là lương nguyên biu giữ các cung điện thủy trương đại an bao nhiêu gói gạch và gỗ to đều giao cho các châu từ liêm và nam sách trở về kinh đô mới gặp bão đắm chìm mất quá nửa đức minh đưa hai người họ nhà nguyên là đại hồ và tiểu hồ sang an trí ở nước ta cho đại hồ tên là địa phục cơ tiểu hồ tên là địa bảo lang tướng chiêm thành là chế đa biệt cùng với em làm mộ hoa Tự ca diệp đem cả nhà sang hàng nước ta cho đa biệt tên là đại trung chức kim ngô vệ tướng quân ca diệp là cấm vệ đô đều họ đinh lại cho trấn thủ châu hóa để chống giữ với chiêm thành chúng ta tạm dừng video số 32 phần Tăng hoàng đế lại đây và sẽ tiếp tục ở video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chot bo. Đại biệt xử ký toàn thư bo. Nhà trần tiếp theo phần phụ hồ quý li và hồ Hán thương năm mẫu dần thứ 11 một ba trăm chín mươi tám từ tháng ba trở đi là thiếu đế kiến tân thứ nhất minh Hồng vũ thứ ba mùa xuân tháng ba ngày 15 lê quý li bắt Ép vua phải nhường ngôi cho Hoàng Thái tử Án Chú Con gái trưởng của Quý Ly là Hoàng hậu Thuận Tôn sinh ra Án Quý Ly là ông ngoại của Án Quý Ly có ý cướp ngôi Nhưng chốt đã thề với nhẹ tôn rồi Sợ trái lời thề Ngầm sai đạo sĩ là Nguyễn Khánh Ra vào trong cung bảo với vua rằng Cõi tiên thành giả thương tho khác hẳn với cõi phàm trần Các tiên đế bản triều ta đều thờ đạo Phật Chưa từng ai theo chân tiên Bệ hạ ở ngôi tôn quý nhưng muôn việc khó nhọc Chỉ bằng truyền ngôi cho thái tử để tu dưỡng khí thanh hòa Vua nghe lời khánh Khánh đần tâu sổ phụng đạo nhập tiên Quý ly làm cùng bảo thanh ở phía tây nam núi Đại lại Mời vua đến ở đấy vua lên truyền ngôi cho hoàng thái tử tờ chiếu nhường ngôi đại lược nói chấm trước vẫn mổ đạo không có bụng làm vua không có đức mà tạm giữ ngôi thực khó làm nổi huống chi bệnh thường kinh thường phát ra thở cũng và chính sự đều không làm được lời thể nguyên trước trời đất quỷ thần đều đã nghe nay nên nhường ngôi để vĩnh nghiệp lớn hoàng thái tử án có thể lên ngôi hoàng đế phụ chính thái sư lê quý ly là quốc tổ nhiếp chính trẫm tự làm thái thượng nguyên quân hoàng đế tu dưỡng ở bảo thanh để thỏa chí xưa hoàng thái tử án lên ngôi ở cung bảo thanh đổi niên hiệu là kiến tân năm thứ nhất đại xá cho thiên hạ tôn khâm thánh hoàng thái hậu làm hoàng thái hậu bây giờ Thái tử mới lên 3 tuổi Nhận lễ truyền ngôi không biết lại Quý Ly bảo Thái hậu lệ ở trước cho Thái tử lệ theo Quý Ly tự xưng là khâm lức Hưng liệt đại vương Giấy tờ thì đề là trung thư Thượng thư sảnh phục nhếp chính Cai giáo hoàng đế thánh chỉ Ngày hôm ấy lên ngựa ở điện Kinh đô mới lễ mừng xong Ban hiến cho các quan từ ngũ phẩm trở lên Cho đàn ông đàn bà chơi xe mở cửa Nam Thành cả ngày lẫn đêm. Hạ lệnh rằng người nào có ruộng thì tự cung khai số mẫu hành khiển Hà Đức Lâm nói mật với người nhà rằng đặt ra phép này chỉ để cướp ruộng của dân mà thôi. Quý Ly nghe được dáng làm thượng thư hộ bộ. Lại hạ lệnh cho dân tiêu đề họ tên ở trên bờ ruộng. Các lộ phủ châu huyện cộng đồng khám đo làm sổ năm năm mới xong ruộng nào không có giấy cung kết thì lấy ruộng làm công thiếu đế vua Húy lạ án con trưởng của thuận tông ở ngôi hai năm quý ly cướp ngôi phế làm bảo ninh đại vương phụ hồ quý ly và hồ hán thương quý ly tự xưng là lý nguyên suy tính rằng Tổ chức là Hồ Hưng Dật, vốn người Chiết Giang, đời Hậu Hán Ngũ Quý. Chú, Ngũ Quý tức là Hậu Ngũ Đại, Nhà Nam Đời, Nhà Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu. Hết chú, sang làm Thái Thú Diễn Châu. Sau nhà Hương Bảo đột Châu ấy rồi làm trại chủ. Đến thời Lý, lấy công chúa Nguyệt Đích sinh ra công chúa Nguyệt Đoàn. Đến đời cháu thứ 12 hai là hồ liêm rời đến ở hương đại lạc phủ thanh hóa làm con nuôi của tuyên úy lê huấn từ đấy mới đổi họ làm họ Lê. quý ly là cháu bốn đời của liêm đời trần nghệ tông từ chức tri hậu tứ cục chánh trưởng thăng lên khu mật đại sứ lên tiểu tư không tiến phong đồng bình trương sự Ra phong đến phụ chính thái sư nhiếp chính khâm đức hưng liệt đại vương quốc tổ trương hoàng rồi rời ngôi của nhà trần đạt quốc hiệu là đại ngu trở lại họ hồ chưa được một năm thì truyền ngôi cho con là hán thương hán thương tên cũ là hỏa tiếm ngôi được hơn sáu năm sau hai cha con đều bị người minh bắt xử cũ đem niên hiệu của hai người họ hồ chép năm nay chuốt bỏ cho đúng lệnh. kỳ bảo kiến tân năm thứ hai 1399 minh doãn văn kiến văn năm thứ nhất mùa hạ tháng tư quý ly bắt ép vua phải xuất gia theo đạo giáo ở quán ngọc thanh thuộc thôn đạm thủy chú thôn đạm thủy thuộc huyện đông triều tỉnh hải dương mật sai nội tầm học sinh là nguyễn cẩn đi theo trông nom vua hỏi rằng Ngươi theo hầu ta muốn làm gì chăng Cẩn không nỡ nói Quý Ly làm bài thơ đưa cho Cẩn Mà nói Nguyên quân không chết Thì ngươi phải chết Lại làm bài thơ đưa cho Nguyên quân Rằng Trước có vua hẹn ngô Hôn đức và linh đức Sao không liệu sớm đi Chỉ để bận người khác Cẩn bên tiếng thuốc độc Vua không chết Lại tiếng nước dừa Mà không cho ăn Cũng không chết Đến đây sai Sa Kỵ vệ thượng tướng quân là Phạm Khả Vĩnh thất cổ chết sinh hiệu là Thuận Tôn. Bọn Thái Bảo Trần Hãng thượng tướng quân Trần Khát Chân mưu giết Quý ly không được bị giết. Ngày hôm ấy Quý ly họp thẻ ở Đốn Sơn, chú Đốn Sơn thuộc xã Cao Mật huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa. Bọn Khát Chân đã có ý giết Quý ly Quý Ly ngồi trên lầu nhà khát chân để xem Theo như lệ thiên tử ngự đến miếu đến chùa Phạm tổ thu là cháu gọi khả vĩnh bằng chú bác Và thích khách là Phạm Mưu Tất cầm gươm địch tiến lên lầu Khát chân chừng mắt ngăn lại rồi thôi Quý Ly thấy chột dạ đứng dậy Vệ sĩ ủng hộ xuống lầu Mưu Tất vứt gươm xuống đất nói cả lũ chết thôi Việc tiết lộ bọn tôn thất hãng Chủ quốc, Nhật Đôn, tướng quân Trần khắc Trân, Phạm Khả Vĩnh, hành khiển Hà Đức Lân, Lưu Nguyên biêu Phạm Ông Thiện, Phạm Lưu Tất và các Lưu Thuộc. Tổng cộng hơn 370 người đều bị giết cả. Tịch thu gia sản, con gái bắt làng tì, con trai từ một tuổi trở lên hoặc là trôn sống hoặc là dìm xuống nước. Lùng mắt dư đảng đến mấy năm không thôi, người quen chỉ biết nhìn nhau bằng mắt, không dám nói chuyện với nhau. Nhà dân không cho Chứa người đi đường ngủ đỗ Nếu có người ngủ đỗ phải báo cáo lại Với nhà láng giềng cùng nhau hỏi giấy tờ Đồ hành lý nguyên do đi qua Để làm bảo chứng Các xã Đều đặt điểm tuần đêm Canh phòng xe hỏi Lễ minh thẻ từ đây bỏ không làm nữa Khát chân là người làng Hà Lãng huyện Vĩnh Ninh Ba đời làm thượng tướng quân Người đời truyền rằng khát chân Khi sắp chết bị chém Lên núi Đốn Sơn gào thép ba tiếng, chết qua ba ngày sắc mặt vẫn sống ruồi nhặng không dám bậu vào Sau có gặp đại hạn đảo Vũ thì ứng ngay Nguyên Mưu, người ở Tuyên Quang Tin tổ ngày xưa là Toát Thông Vương, kiêm phụ đạo ở Triều Lý Con là Văn, Hiến và Quế đều phong tức hầu Con Quế là Hiếu Bão thì có công đánh toa đô được phong quan thực hầu nếu bão sinh ra thế tắc được phong lộc thuận hầu thế tắc sinh ra cúc tôn là quan sát sứ cúc tôn sinh ra nguyên miu sử thần Ngô xi liên bàn quý ly đến đây tội ác nhiều quá lắm rồi trần hãng đã giao hoan với tướng văn tướng võ từ trước rồi nếu biết thừa cơ quyết đoán vạch tội rõ giết vua của quý ly ra hiểm sực với khả vĩnh mà giết đi thì danh chính ngôn thuận mà làm được việc Đáng tiếc vì do dự sợ sệt đến nỗi bại bong. Tháng 6, Quý Ly tự xưng là quốc tổ trương hoàng đế mặc áo bò bồ, bồ hoàng, chú bồ, bồ hoàng màu vàng như nhị hoa cây sương bổ, cung nhân thọ theo như lệ thiên tử. Toàn thư chép là thái tử nhưng xét ra không đúng, cương mục của 11 chép là thiên tử đúng hơn nên dịch là thiên tử. Ra vào dùng 12 chiếc lọng vàng, con là Hán Thương, sưng là Nhếp Thái Phó, ở bên Thiếu Điện, Hoàng Nguyên, Nguyên Trừng làm tư đồ, các giấy tờ thì để là Phụ, Nhếp Chính, Cúc Tổ, Trương Hoàng, chỉ sưng dư, chưa dám sưng chậm. Sự thần Ngô Sĩ Liên Bàn, cùng tử ngũ nước sở trước khi cướp ngôi mặc áo như áo của vua. Có người cầm gươm giáo đứng trước để hộ vệ, kết cỏ bồ như chỗ ở của vua. Ngang nhiên ngạo mạn, lộ khí ra trước để uy hiếp người. Thấy không ai dám trái, bây giờ mới không còn sợ hãi gì nữa mà trổ hết các món ác. Việc làm của họ hồ cũng cùng một lối. Chú, công tử ngữ khi hội nước tề để thề ở đất quốc. Mặc áo đẹp như áo của vua, có người cầm giáo mát đứng trước để hộ vệ, lại kết sẵn cỏ bồ làm chỗ ở tại nơi... Thể như cung điện của vua. Đến sau khi giết giáp Ngao tức là sở Tử Mi lên làm vua tức sở Linh Vương. Tả chuyện lỗ triều công năm thứ nhất. Hết chú. Mùa thu tháng 7 người cổ đằng Phủ Thanh Hóa là Nguyễn Dụng Phổ Dân Thư Đại Khái nói. Trương Hoàng là hiệu gì? Bồ Hoàng là sắc gì? Đối với sự phó thác của tiên đế ra sao? Quý Ly đem giam mấy ngày rồi tha. Chú cổ đằng... Là giáp cổ đang tương đương với một phần của huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa ngày nay. Hết chú. Tháng 8 kẻ cướp là Nguyễn Như Cái trốn vào núi Thiết Sơn làm tiền giấy giả để dùng. Khi gặp thuận tôn bị giết, khát chân bị hình mới chiêu dụ lương dân hơn một vạn người. Thường đi lại ở các xứ lập thạch đáy Giang, Lịch Sơn. Đà Giang Tản viên cướp bóc bừa bãi, các châu huyện không thể chế ngự được. Lịch Sơn chú ở địa phận huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang ngày nay huyện lập thạch và huyện đế giang thuộc chấn tuyên quang giờ nay có huyện lập thạch thuộc tỉnh vĩnh phúc còn huyện Đấy giang thuộc một phần của huyện Sơn dương ngày nay hết chú tháng chín rời những người có tội ra mở cảo điền đến xã tương một phủ thanh hóa chú cảo điền tức là ruộng ở cảo xã hay tảo xã tức xã nhật tảo hay xuân tảo ở phía tây hồ tây đời trước đây người có tội bị đẩy đến đây để canh tác hết chú. Sai Trần Linh đốc suất người phủ Thanh Hóa trồng tre gai ở phía tây thành, phía nam từ Đốn Sơn, phía bắc từ An Tôn thẳng đến cửa thành Bào Đàm, phía tây từ chợ Khả Lãng đến uh, ở vực Sơn đến sông Lỗi Giang vây bọc làm la thành nhân dân. Ai lấy trộm măng thì bị xử tử, phá rừng và đồng nội làm quán xá từ cầu Đại Tân đến bến đò Đàm Xá để tiện cho quân dân qua lại nghỉ đỗ, đặt sở tuần kiểm ở sông Đại Lại, thường to ở giữa sông phàm các thuyền ngược dòng phải kéo dây theo thứ tự mà đi, không được nhau đi trước. Mùa đông tháng mười đổi người có tội lưu làm binh đào cừ, sai đi đào các kênh vi, kênh trầm, kênh hào cho đến cửa biển Hà Hoa để tiện thuyền ghe đi lại. Tháng mười hai sai An phủ sứ Đông lộ là Nguyễn bằng cử đánh Nguyễn Nhữ cái dẹp được yên bằng cử người huyện đông ngàn lộ bắc giang năm canh thìn thứ ba một ngàn bốn trăm năm này nhà trần mất từ tháng ba trở đi quý ly cướp ngôi xưng là thánh nguyên năm thứ nhất minh kiến văn năm thứ hai mùa xuân tháng riêng lê quý ly lập con là hán thương làm thái tử trước đây quý ly muốn lập hán thương nhưng chưa quyết mới mượn cái nghiên đá mà nói rằng thứ nhất quyền kỳ thạch Hữu thì vi vân, vi vũ dĩ nhuận sinh dân Có nghĩa là hòn đá bằng nắm tay này Có khi làm mây làm mưa Để thấm nhuần nhân dân Bảo con trưởng là trường đối lại xem trí khí thế nào Trường đối lại rằng Giá tam thốn tiểu tùng Tha nhật tác đống tác lương dĩ phù xã tắc Tức là cây thông nhỏ ba tắc Sau này làm giường làm cột để chống đỡ xã tắc Bây giờ ý mới quyết định tháng hai ngày hai mươi tám lê quý ly ép vua nhường ngôi và bắt người tôn thất cùng các quan ba lần dâng biểu tiến giả cách cố chối từ nói ta sắp chết đến nơi còn mặt mũi nào trông thấy tiên đế dưới đất nữa rồi thì tự lập làm đế đặt niên hiệu là thánh nguyên quốc hiệu là đại ngu đổi là họ hồ phan phú tiên bàn không từ nói không phải là ma của nhà mình mà cúng kẻ là xiểm cho nên địch Thanh Từ chối không nhận là con cháu của Lương Huệ công. Chú Địch Thanh nhà Tống khi làm tể tướng có người con cháu xa của Địch Lương công tức là Địch Nhân Kiệt Thụy Văn Huệ phong Lương quốc công đem bức chân dung và bằng sắc của Lương công đến dâng bảo ông là con cháu xa của Lương công ông từ chối nói: may gặp được phú quý một thì đâu dám nhận là con cháu của Lương công." Hết chú Lưu Việt từ chối không nhận là họ hàng của Lưu Thái hậu nhà Đường. Tế Ngưu làm tổ mà tiên nho chê là không phải. Chiêu liệt chép là dòng dõi của Trung Sơn Tĩnh Vương mà ôn công không cho là phải. Há phải là có tình riêng gì trong việc khen chê đâu. Vì rằng họ xa lâu đời, thời đại biến đổi khó mà tin chắc được. Quý Ly lại nhận là dòng dõi xa của Hồ Công Mãn. Tế Ngưu thuẫn làm tùy thủy tổ thì các tội dối đời để tiếm ngôi không gì to bằng. Chú... Chiêu Liệt tức là Lưu Bị, Trung Sơn Tĩnh Vương là con của Hán Cảnh Đế, Ôn Công tức là tư Mã Quang Đời Tống, Hồ Công Mãn tức là Mãn con cháu của Ngu Thuấn được phong ở Trần, gọi là Hồ Công, nhân thế gọi là họ Hồ, cương mục quyển 11. Sử thân ngô sĩ liên bàn Phù Tiên cứ thuyết của Ôn Công bảo Chiêu Liệt là dòng dõi của Trung Sơn Tĩnh Vương cho là họ hàng xa quá khó tin Thế là không tin lời của Gia Cát Vũ Hầu. Kể ra Gia Cát là bậc hiền và lại thế đại cũng chưa xa mấy. Bảo Chư Liệt là dòng dõi nhà vua há lại không có bằng cứ mà nói bày đặt sao. Chu tử đã theo thuyết ấy còn ngờ gì nữa. Hồ Quý Ly phế vua làm bảo ninh đại vương vì vua là cháu ngoại nên không giết. Lộ Tam Giang dưng con chim đen mỏ đỏ. Tên là chim ỉng, có thể nói được tiếng người. Người đàn bà trong làng một hôm bắt được cái trứng chim để lẫn vào trong trứng gà cho ấp nở lớn lên vẫn theo người đàn bà ấy. Đi cho lợn ăn, chim mới bắt trước tiếng gọi lợn, dần dần nói được tiếng người. Người trong thành dân chim trắng, quý ly sai thuộc quan ở tam quán, chi hậu nội nhân, nội tầm học sinh, chia nhau đi các lộ dò hỏi về quan lại hay hay dở, dân gian lợi hại, để do đấy mà thắng ráng làm thể lệ nhất định. Từ đấy thay đổi các viên thú lệnh. Mùa thu tháng 8, Quý Ly thi thái học sinh cho bọn Lưu Thúc Kiệm đỗ 20 người. Nguyễn Trãi, Lý Tử Tấn, Vũ Mộng Nguyên, Hoàng Hiến, Nguyễn Thành đều dự đỗ. Tử Tấn, Mộng Nguyên và Thành đều làm quan ở chiều này đến chức quốc tử giám tế tiểu. Hiến làm đến quốc tử giám giáo thụ. Đầu bài phú là Linh Kim Tàng. Các học trò xin giảng nghĩa đầu bài. Quan trường hỏi, có việc cũ giảng nghĩa đầu bài như thế không? Duy có bùi ứng đầu trả lời rằng, Triều Tống có Tôn Hà Khoa đã hỏi Nghĩa bài phú chi ngôn nhật xuất. Cho nên quan trường giảng nghĩa cho. Cứng đầu là người huyện Sơn Vi làm giám thư khố đến đời Trần. Đến đây bị giải chức vào thi đã 50 tuổi. Được bổ chức giám quan. Sau nói việc trái ý, giáng làm thái tử thuyết nhinh thư. Không bao lâu lại giáng làm thái tử tân khách. Chú Linh Kim Tàng, tức là cái kho chứa gươm của Lưu Quý chém rắn. Lưu Quý chảm xà khi mới nổi Lưu Quý chính là tên của hắn cao tổ Chi ngôn nhật xuất câu này là sách ở Trang Tử Chi là cái chén để uống rượu để không thì đứng rót rượu đầy thì nghiêng theo thứ chứa ở bên trong mà biến đổi tư thế cũng ví như lời nói tùy theo sự việc mà đổi thay tức là chén rượu như câu nói mỗi lúc một khác hết chú mùa đông tháng mười hai Quý ly tìm phả hệ họ ngoại bà Là họ Chu, mẹ là họ Phạm, gọi là Họa Thị. Quý Ly lấy hành khiển Đỗ Mãn làm Thủy quân Đô Tướng. Tướng quân coi quân Tả Thánh Dực là Trần Vấn sau cho Hộ Hồ làm Đông Đô Tướng. Tướng quân coi quân Long Tiệp là Trần Tùng sau cho Hộ Hồ làm Bộ Quân Đô Tướng. Tướng coi quân Tả Thánh Dực là Đỗ Nguyên Thác làm đồng Đô Tướng đem 15 vạn quân đi đánh Chiêm Thành. Quý ly đem ngôi nhường cho con là hán thương tự xưng là Thái thượng hoàng cùng có chính sự hán thương phong cho vợ Trần Thị làm hiến gia hoàng hậu ở cung phủ tang vì chữ tang cây dâu cùng với chữ tang là để tang cùng âm nên đổi là cung phủ cực quý Li sai sứ sang nước Minh trước kia mẹ sinh ra hán thương là công chúa Huy Ninh Truy tôn làm Thái Tư hoàng hậu con gái của trần minh tôn xưa lấy kỳ trần nhân vinh Nghệ tôn không cho giữ tiết để tang chồng đem gả cho quý ly sinh ra hoàng hậu khâm thánh và đến đây sai sứ sang nước minh nói rằng họ trần đã tuyệt giống là cháu ngoại của minh tôn tạm trông coi việc nước chú hoàng hậu khâm thánh tức là vợ Chuẩn thuận tông sinh ra thiếu đế hết chú hán thương đánh thuế thuyền buôn định ba bậc bực thượng bậc trung bậc hạ bậc thượng mỗi chiếc thuyền năm quan bậc trung bốn quan bậc hạ ba quan năm ấy vua trên thành là la ngải chết còn là ba đích lại nối ngôi tân tệ một nghìn bốn trăm lẻ một hồ hán thương thiệu thành thứ nhất minh kiến văn năm thứ ba mùa xuân tháng hai xét đánh miễm canh trên thành hán thương đổi lịch hiệp kỷ của nhà trần dùng lịch thuận thiên tháng ba xét đánh vào đông cung chết ba người mùa hạ tháng tư hán thương sai làm tất cả sổ hộ trong nước cho ghi họ hồ có hai phái ở diễn châu và thanh hóa biên hết vào sổ các khẩu từ tuổi trở lên đều lấy số hiện tại làm thực số không cho người siêu tán mà còn biên tên trong sổ yết thị cho các viên trấn phàm có người kinh chú ngụ thì đuổi về nguyên quán trước đây quý ly phàm có người kinh chú ngụ thì đuổi về nguyên quán trước đây quý ly thường hỏi các quan rằng làm thế nào có được một trăm vạn quân để chống giặc bắc đồng chi khu mật sứ hoàng huy khanh Tiến kế đế sách này đến đây làm sổ xong điểm số người từ 15 tuổi đến sáu mươi tuổi trở xuống được gấp bội số trước cho nên năm thiệu thành thứ hai điểm binh càng nhiều hán thương lập phép hạn gia nô chiếu theo phẩm cấp có số khác nhau thừa thì sẽ sung vào nhà nước mỗi người phải trả năm quan tiền người nào đáng được có gia nô phải xuất trình chúc thư ba đời gia nô người ngoại quốc thì không có hạn lệ Các gia nô đều thích vào chán để đánh dấu gia nô của công thì thích vào kiểu hỏa châu. Chú hỏa châu là ngọc sáng có tia hỏa ra như tia lửa hoặc lấy sung vào quân điện tiền. Của công chúa thì thích kiểu dương đường của đại vương thích khuyên đỏ của quan nhất nhị phẩm đều thích một khuyên đen của quan tam phẩm trở xuống thích hai khuyên đen. Bây giờ bọn sĩ đại phu tham phú quý nịnh ý của họ Hồ Dân Thư khuyên họ Hồ Giết hại con cháu nhà trần và giảm số điền nô để nén thế lực đi nhưng bọn hoàng hối khanh nguyễn trung đồng thức còn nữa không thể kể hết chú dương đường là cây dương và cây đường hồ tùng đi đánh chiêm thành nghe lời của đinh đại trung cho quân đi bộ sườn núi cùng với quân thủy cách xa gặp khi nước lũ tướng sĩ ở giữa đường hết lương ba ngày phải nướng áo giáp bằng da để ăn quân phải trở về cho là tùng đi đường lối hiểm trở làm lỡ quân cơ đáng và xử trảm vì có công lao với hán thương ở tiềm đẻ nên miễn cho tội chết đồ làm xã binh hán thương đặt kho thường bình chú kho thường bình là kho thóc đóng vào bán ra lúc nào cũng theo giá trung bình phát tiền giấy cho các lộ theo thời giá đông thóc để chứa vào kho đấy bây giờ các quan phủ lộ châu huyện có thay đổi nên không làm được hán thương đặt quan hương đình có tránh và phó sau chỉ dùng một viên thôi hán thương hạ lệnh cho các lộ nung rảnh để dùng vào việc xây thành Trước đây xây thành Tây Đô, tải nhiều đá khối để xây rồi sụt lở. Đến đây mới xây trên thân bằng gạch dưới móng bằng đá. Hán Thương định quan chế và hình luật của nước Đại U. Mùa đông tháng 12, Hán Thương lấy Nguyễn Phi Khanh làm hàn lâm học sĩ. Năm Nhâm Ngọ 1402, Hán Thương thiệu thành năm thứ hai. Minh Kiến Văn năm thứ tư, mùa xuân tháng 2, Hán Thương xét định quân ngũ. Tháng 3, Hán Thương sai sửa đường xá từ thành Tây Đô đến Châu Hóa dọc đường đặt phố xá và trạm chạy giấy gọi là đường thiên lý mùa hạ tháng sáu hán thương lấy đồng thức làm trung tán cho là họ ngụy ví như ngụy trưng đầy đường mùa thu tháng bảy hán thương đem đại quân đi đánh chiêm thành lấy đỗ mãn làm đô tướng điện nội phán thủ nguyễn vị làm chiêu dụ sứ an phổ sứ độ đông đô nguyên bằng cử làm đồng chiêu dụ sứ khi đại quân gần đến cõi nước xiêm Đinh đại trung cưỡi ngựa đi trước, gặp các quân tướng của giặc là chế, nan nan, đánh nhau, giặc bị giết cả, vua nước chiêm là ba đích lại, sợ, sai cậu là bố điền, dâng voi trắng, voi đen mỗi thứ một con và các sản vật địa phương, lại dâng đất chiêm, động để xin rút quân, bố điền đến quý ly bắt ép phải đổi tờ biểu là dâng nộp cả động cổ lũy, rồi chia đất ấy ra làm bốn châu thăng hoa tư nghĩa, đặt an phủ sứ và phó sứ lộ thăng hoa để cai trị. Miền đầu nguồn đất ấy thì đặt chấn Tây Ninh. Chiêm thành thu lấy những dân cận tiện đem về nước, còn người ở lại thì bổ làm quân. Chú chiêm động là đất phần Nam Quảng Nam đổi hai châu Thăng Hoa cổ lũy là đất phần phía Bắc Quảng Ngãi đổi làm hai châu Tư Nghĩa. Hết chú. Hán Thương đổi ăn phủ xứ lộ thuận hóa là Nguyễn Cảnh Trân làm ăn phủ xứ lộ Thăng Hoa. Cảnh chân dâng thư nói xin theo việc cũ của nhà hán nhà đường mộ những người nộp thốc chứa vào kho ở biên giới Hoặc cho tức phẩm hoặc cho tha tội theo thứ bậc khác nhau Quý ly phê biết được mấy chữ mà nói việc hán đường thế gọi là người câm hay nói chỉ tổ người cười mà thôi Hán thương cho hiệu chính Hầu Chế Ma Đô Đà Nan làm cổ lũy huyện Thượng Hầu chấn giữ châu Tư Nghĩa Chiêu vũ dân chúng người chiêm để liệu tiến đánh đặt nhã nhạc lấy con các quan văn làm kinh vĩ lang con các quan võ chỉnh đốn lang học tập điệu múa và văn và võ tháng tám hán thương sai đắp đàn giao ở đốn sơn để làm lễ tế giao đại xá cho thiên hạ ngày hôm tế hán thương ngồi kiệu vân long do cửa nam đi ra các cung tần mệnh phụ triều thần văn võ theo thứ tự theo hầu chú mệnh phụ là vợ các quan được phong nhất chú Mũ áo của đàn bà kém chồng một bậc, người nào bản thân là tôn quý thì không phải kém. Lệ cũ của đời trước đặt ra có hai bậc lễ nghi, chú. Chữ nhị là hai, có lẽ chữ tam là ba mới phải vì ở dưới chia làm đại, trung tiểu, ba thứ lễ. Hết chú. Các quan và người đi hầu rất đông cứ ba năm một đại lễ. Thì thiên tử ngồi xe Thái Bình khắc gỗ làm bốn mươi hình người tiên mặc áo vóc cầm cờ đi trước. Hoặc là đi thuyền nhỏ ở Hồ chu Tước thì lấy dân thừng gấm để kéo thuyền hai năm thì làm trung lễ. Thiên tử ngồi ngay chạm bách cầm chạm vào giống chim hàng năm. Làm tiểu lễ thiên tử ngồi cái ngay nhỏ. Thứ tư theo cơ mục 11. Chưa từng làm lễ tế giao nay Hán Thương bắt đầu làm. Khi dân chấn rượu hiến tước tay run rượu đổ xuống đất rồi thôi. Hán Thương định lại các lệ thuế về tô ruộng chiều trước mỗi mẫu ruộng thu ba thăng thóc nay thu năm thăng bãi dâu chiều trước thu mỗi mẫu chín quan tiền hoặc bảy quan tiền nay thu hạng thượng đẳng mỗi mẫu năm quan tiền trung đẳng bốn quan tiền giấy hạ đẳng ba quan tiền giấy tiền hàng năm của đinh nam trước thu mỗi người ba quan tiền nay chiếu theo số ruộng người nào ruộng chỉ có năm xào thì thu năm tiền giấy từ sáu sào đến một mẫu để thu một quan tiền giấy và từ một mẫu một sào đến một mẫu năm sào thu một quan năm tiền giấy, từ một mẫu sáu sào đến hai mẫu thu hai quan tiền giấy. Từ hai mẫu một sào đến hai mẫu năm sào thu hai quan sáu tiền giấy, từ hai mẫu sáu sào trở lên thì thiếu ba quan tiền giấy. Đinh Nam không có ruộng và trẻ nhỏ, một côi bà đàn bà quá chồng, dù có ruộng đều không phải đóng. Người học trò là Nguyễn Bẩm dân thư nói rằng tiền hộ có nghĩa là quý ly nên rút lui về kim âu chú kim âu tức là núi đại lại thuộc huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa do quý ly đổi là kim âu theo như cương mục quyển một hết chú hậu hồ tức là hán thương thì tôn làm thượng hoàng thái tử nhuế thì chính vị là quan gia quý ly giận lắm cho bẩm là chỉ trích nhà vua sự tình thiệt hại chém đi quý mùi một nghìn bốn trăm ba hán thương khai đại năm thứ nhất Minh Thái Tôn Vĩnh Lạc thứ nhất, mùa xuân tháng 2 hán thương đem những người không có ruộng mà có của đến miền. Các châu Thăng Hoa biên làm quân ngũ, các quan lộ phủ châu huyện phải chọn đất cho họ ở. Người ở châu nào thích hai chữ tên châu ấy vào hai cánh tay để làm dấu hiệu. Đến năm sau đưa vợ con đi theo giữa đường bị bão chết đuối nhân dân nhiều người hoán. Hán thương mộ dân nộp châu cho thức phẩm, lấy cấp cho dân mới rời ở Thăng Hoa. Hán thường lấy lộ phủ Thanh Hóa làm đất Tam Phụ, chú Tam Phụ đất thuộc về phạm vi kinh đô của kinh kỳ, đổi phủ Thanh Hóa là phủ Thiên Sương gồm với Kiều chân và Ái Châu gọi là Tam Phụ, lại đổi Diễn Châu làm phủ Linh Nguyên cộng là Tứ Phụ, đổi phủ Kiến Sương làm phủ Kiến Ninh, đổi núi Đại Lại làm núi Kim Âu đặt chức Thị Giám tức là quan coi chợ, ban ra cân thước thương đấu định giá tiền giấy cho trao đổi nhau, bây giờ người buôn bán phần nhiều không thích tiêu tiền giấy. Lại lập điều luật về tội không tiêu tiền giấy. Bán giá cao đóng cửa hàng vào hùa giúp nhau để chỉ tội. Hán thương cấm người tôn thất và công nhân không được xưng quý hiệu ai phạm thì bắt tội. Hán thương sai giết người phương thuật là Trần Đức Huy. Đức Huy khi còn trẻ mồm rộng. Đút vừa nắm tay tay dài quá gối. Có người bảo rằng ngày sau thế nào cũng quý. Đến khi lớn lên học nghề phương thuật. Thường ban đêm đánh mõ làm phép kỳ binh như có tiếng nên muôn người giễu họ đánh nhau lại đi khắp các xã lễ trộm tên những người đi tuần biên vào sổ quân việc phát giác bắt được một quyển sách phương thuật một quả ấn một thanh gươm nhỏ một cái mõ đồng sự tội lăng trì sổ quân thì ném xuống nước hoặc đốt đi không hỏi đến Hán thương dựng miếu thờ ở các lăng thiên xương thanh hóa để thờ cúng tổ khảo sớm chiều cúng tế lại dựng miếu thờ ở các lăng Bảo đột phủ Linh Nguyên để thờ cúng tiên tỏ ở Kinh Thành dựng Đông Thái Miếu để thờ cúng tôn phái họ Hồ Tây Thái Miếu để thờ họ ngoại là Trần Minh Tông và Trần Nghệ Tông. Nước Minh sai ổ tu sang báo việc Thái Tông lên ngôi và đổi niên hiệu. Bây giờ vua Minh đóng đô ở Kim Lăng, Yên Vương Lệ làm phản, giết Hoan Tam ty đem quân đánh Kinh Sư. Đi đến đâu đánh được đấy, vào trong thành chém giết bừa bãi, kiến văn huệ đế đấy. Nhảy vào lửa chết, Lệ tự lập làm vua, đổi niên hiệu là Vĩnh Lạc. Người bây giờ có làm bài thơ rằng Giang thượng hoàng kỳ động Thiên biên tử chiếu hồi Kiến văn niên dĩ mật Hồng vũ vận trùng khai Triều sĩ tao hình lục Cung Nga đổ kiếp khôi Thùy chi thiên tải hậu Thanh sử hữu dư ai Dịch là trên bến cờ vàng động Bên trời chiếu đỏ về Kiến văn hiện đã mất Hồng vũ vận mở ra Triều sĩ bị chém giết Cung Nga thị tàn cho biết đâu ngàn năm nữa có thương ru. có người nói là tấn làm bài thơ này cho nên bị hỏa chú yên vương lệ đem quân đánh kiến văn sai người đem chiếu thư xá tội cho lệ bảo rút quân trở về lệ không nhận tờ chiếu thứ hai trong quan trong triều là bọn tề thái bị giết đến mấy trăm người thứ ba cung điện bị đốt cháy thứ tư sau nhà minh bắt giải tấn đem giam rồi giết chết toàn thư quyền chín chép vào năm trung quang đế thứ ba một nghìn bốn trăm bốn mươi một hết chú hán thương đóng thuyền đinh nhỏ để đi đánh Chim thành dự chia các đất bản lạc lang hắc bạch và san ly nha từ tư nghĩa trở về nam đến biên giới xiêm la làm châu huyện gia phong phạm nguyên khôi làm đại tướng quân hai vệ thiên ngưu và phủng thần coi quân long tiệp hành thủy quân đô tướng hồ vấn làm phó đỗ mãn coi quân thiên cương trương thánh cùng thần hành bộ quân đô tướng đỗ nguyên thác làm phó Thủy quân bộ cộng 20 vạn người đều theo tiết chế của Nguyên Khôi. Người nào ra trận mà sợ giặc thì chém. Vợ con điền sản bị tịch thu ở nhà nước. Các quân vào đất chiêm làm nhiều chiến cụ vây thành trà bàn. Sắp lấy được nhưng vì quân đi đã chín tháng hết lương ăn nên không lấy được thành phải rút về. Đỗ Nguyên Thác vì trái lệnh của đô tướng tha tội chết đồ làm binh. Chiêm Thành cầu cứu với nước Minh Người Minh đi chín chiếc thuyền vượt biển sang cứu Các quân ta trở về gặp quân Minh ở ngoài biển Người Minh bảo Nguyên Khôi nên đem quân về ngay Không nên ở lâu Nguyên Khôi từ Chiêm Thành về Quý Ly trách về việc không giết hết quân Minh Phạm Phủ Tiên bàn Nguyên Phôi vốn không có tài làm tướng Chỉ giỏi về công tác Vì có ơn riêng là họ ngoại đặt Cách ra phong tước hầu thế mà trận này thành công Thì so với Hán vũ đế sai Nghị sư Lý Quảng Lợi đi đánh nước Đại Uyển Có gì khác nhau? Người phương sĩ ở Giáp Sơn tên là Nguyễn Đại Năng có thuật lấy lửa trích hoặc lấy kim châm để chữa bệnh cho người. Hắn thương bổ làm chức Quảng Tế Thự Thừa đặt Quang thuộc Thự Quảng Tế. Bắt đầu từ đấy Đại Năng có tài xảo trá, sức khỏe có thể bắn được nỏ cứng. Sau làm Quảng Tế lệnh kiêm giữ dinh binh qua, coi quân sùng huy. Chú Quảng Tế Thự là cơ quan y tế tú nữ chỉ những người đàn bà soi bóp. Cương mục quyền 11 chép là án ma tú nữ. Hết chú. Bây giờ Sứ nước Minh đi lại liên tiếp, ở đường có người yêu sách, có người trách hỏi, Hán Thương sai, người tùy phương cứu giải vất vả về việc ứng tiếp. Mùa đông tháng 10, Hán Thương giết các thân thuộc của bọn Nguyễn Toán làm nội quan ở Bắc. Trước đây mình thấy tổ từng loài người bị thiến, tăng nhân, đàn bà xoa bóp ta đều chiều ý đưa cho, được vài năm, cho bọn tăng nhân và tú nữ về nước. Chỉ lưu lại bọn bị thiến xung làm nội quan đến khi thành tổ lên ngôi. Có ý muốn xâm lược nước Nam mới sai bọn Nguyễn Toán, Cử Tá, Nguyễn Tông Đạo, Ngô Tín, Sang Sứ và thăm hỏi thân thuộc. Dặn mặt rằng nếu có quân phương Bắc Sang thì dựng cờ vàng biên là thân thuộc của nội quan họ tên là... chấm chấm chấm, Tất không bị giết hại, việc ấy tiết lộ bắt hết các thân thuộc của những tên ấy đem giết đi. Năm giáp thân 1404, Hán Thương khai đại thứ 2, Minh Vĩnh Lạc thứ 2, mùa xuân tháng 2. Hán Thương thấy An Phổ Sứ lộ... Tân Hưng kiêm đông đô phán là Trần Quốc Tiệt, biết đáp đề ngăn nước mạnh, tiện việc tẩy kế của dân, thưởng cho tước một tư. Chú Quảng Tế tức là cơ quan y tế, tú nữ chỉ những người đàn bà xoa bóp. Hán thương sai Phan Hòa Phủ đem hai con voi đen và trắng sang nước minh. biếu trước đây chiêm Thành đã cống ta hai con voi đen và trắng và dâng đất để xin hoãn quân, rồi lại nói điều với nước minh là họ hồ lấn đất và bắt... Tống voi. Đến đây nước minh sai sứ sang trách hỏi cho nên đưa voi sang biếu. Hán thương định cách chức thi cử nhân. Cứ tháng 8, 8 năm nay thi hương ai đỗ thì miễn lao dịch. Tháng 8 năm sau để thi ở bộ lễ ai đỗ thì miễn tuyển bổ làm lính. Lại năm sau nữa thì hội ai đỗ thì bổ thái học sinh rồi sau nữa lại bắt đầu thi hương như trước. bây giờ các học trò chuyên nghiệp học mong được bổ dụng nhưng mới thi được ở bộ lễ rồi gặp loại phải thôi. Thí bắt trước lối văn thể ba của nhà Nguyên, nhưng chia ra làm bốn kỳ lại có kỳ thi viết chữ và tính thành năm kỳ. Các nhân người có tội không được dự bộ. Trước đây năm nhâm ngọ chọn tráng đinh người nghèo sung vào làm quân trợ dịch, sau đổi làm quân bồi vệ chia làm hàng tả hàng hữu đặt quân hiệu dùng tên cầm thú như là phượng hoàng kỳ lân vân vân cho các quan văn võ người tôn thất quan ca cai quản. Hán Thương sai đào Liên Cảng chú Liên Cảng tức là Kinh sen thuộc xã Thủy Liên huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình Từ Phủ Tân Bình đến địa giới thuận hóa vì bùn cát đồn lên đào không thành Cửa eo bị lở Hán Thương sai quân ở Kinh Thành đi lấp lại Hán Thương làm thuyền đinh sắt để phòng giặc phương Bắc có hiệu là Trung Tàu Tài Lương Cổ Lâu Thuyền Tài Lương chỉ mượn tiếng là chở lương mà thôi Nhưng Trên có đường sàn đi thông được để tiện việc chiến đấu. Dưới thì hai người chèo một mái chèo. Quý Ly giết tướng quân cũ là Hồ Tùng. Trước đây Tùng đã bị giải chức xin bán các đồ khí giới của nhà mình. Không cho. Lại có ý muốn dùng lại. Tùng lại thông dâm với vợ của cố hành khiển Lương Nguyên Biêu. Là con gái của Trần Quý. Quý Ly giận nói. Những người tài giỏi là tự cửa nhà Tùng cả. Tùng cùng với người chiêm đầu hàng Là chế sơn nô mưu nhau làm phản, ngầm kết người chim để trao đổi tin tức. Việc tiết lộ Tùng và con gái quý đều bị xử tử Nước miên sai hành nhân là Lý ỉ sang. Sứ ỉ tự quyền làm oai làm phúc đánh đập các quan bạn Tống và Đốc Biện. Bắt phải đi nhanh, không kể độ đường. Trước đây các sứ giả đi từ Đông Đô đến Tây Kinh phải mất 12 ngày. ỉ đi chỉ có 8 ngày. Khi đến nhà cung quán xem khắp tình hình, tình thế. Khi ỉ về, Quý Ly sợ tiết lộ sự tình sai phạm lục tài đuổi theo giết chết. Nhưng đến Lạng Sơn thì ỉ đã ra khỏi cửa ải rồi. ỉ học tấu với vua Minh là họ hồ sưng hoàng đế và có làm thơ có lời ngạo mạng. Hán thương ra lệnh cho các quan viên không được đi hia chỉ cho đi dày gai sống lễ cũ đời trước quan từ lục phẩm trở lên mới được đi hia. Hán thương sai các lộ đồ gạo chín cấp cho các cháu thăng hoa theo lời của Hoàng Hối Khanh. Hán thương sai các lộ biên Những người không có ruộng làm đội cùng nhân Hán thương cấm Người trong nước không được dùng lụa phiếu Kỹ may áo Chỉ cho nện qua thôi Ất dậu 1405 Hán thương khai đại năm thứ 3 Minh Vĩnh Lạc thứ 3 mùa xuân tháng 2 Quý Ly giết học trò là ông Nguyễn Kiều Và Lê Địch Trước đây Quý Ly làm thơ dân hán thương Dương và Nguyên Trừng Đại khái nói Thiên giã, phú, địa, giã tái, huynh đệ nhị nhân như hà bất tương ái ô hô ai tai hề ca khẳng khái có nghĩa là cùng là trời đất che đất chờ anh em hai người sang chẳng yêu nhau hai lối thường ngày hát buồn sao và ông kiều thường ra vào cung đem thơ ấy, nói với ông kiều ông kiều đem thơ đi truyền tụng ở cầu hoa cái học sinh trong phủ của trường là nguyễn cẩm và nguyễn nhữ minh đem chuyện ấy báo với trường Trừng tâu với quý ly quý ly mật sai trung là đỗ đi bắt tử triệt làm cơm mời dụ ông kiều đã bắt đem bỏ ngục ông kiều lúng túng cung sưng lây cả đến bọn lê đổ loát, loát trốn được ông kiều và địch đều bị giết còn bọn hà nhật tuyên phải lưu ra châu xa bọn nguyễn nhữ minh bị tội về nghe đọc bài thơ ấy phải đồ ra châu kiểu chân vài tháng sau tử triệt bỗng bị bệnh đòi lấy bút viết rằng ta kiện nhau với mày được một lát thì chết sau Nhật Tuyên can đội, tội bè đảng bị giết. Nước Minh sai sứ sang đòi cắt trả lại đất Châu Lộc và Lạng Sơn Bây giờ thuộc quan phủ Tứ Minh tỉnh Quảng Tây là Hoàng Quảng Thành. Tâu với vua Minh rằng Châu Lộc nguyên là đất cũ của phủ ấy, Quý ly sai Hoàng Hối Khanh làm các địa sứ, chú tức là sứ giả phụ trách việc cắt đất hết chú, Hối Khanh đem các thôn cổ lâu tất cả 59 thôn trả lại cho nước Minh, Quý ly chắc trách mắng Hối khanh tàn tệ về việc trả đất nhiều quá, phạm những thổ quan do nhà Minh đặt quý ly ngầm sai người thổ trước đánh thuốc độc giết đi. Hán Thương hạ lệnh cho các nơi đầu nguồn ở các chấn nộp gỗ làm cọc, Châu Vũ Ninh thì cho lấy gỗ ô mẽ ở lăng cổ Pháp tải lên cho các quân để đóng cọc ở cửa biển và những nơi quan yếu trên sông Cái để phòng giặc phương Bắc năm ấy đói. Hán Thương hạ lệnh cho các quan phủ lộ châu huyện đi kiểm soát các nhà giàu có thóc nhiều ít cho dân đông theo thị giá theo hứa bậc khác nhau. Mùa hạ tháng 6, xét đánh vào cung kẻ nô cùng một bú nuôi của Đông Cung chết. Động cổ liệt có lẽ kẻ xếp tức là xã Thịnh Liệt ngày nay gần Hoàng Mai thuộc ngoại thành Hà Nội. hết chú Đại xã, Hán Thương bàn rời cung điện ở Đông Đô làm cổ động cổ liệt. Bây giờ giặc phương Bắc sắp sang mà dân thì lâu nay ngại đi làm việc xa cho nên đặt ra kế ấy để thu lòng người Nhưng rồi không làm được Hán Thương đặt bốn kho quân khí không kể là quân hay dân người nào giỏi nghề đều sung vào làm việc Mùa thu tháng 7 Quý Ly và Hán Thương đi xem xét núi sông của Kinh Lộ và các cửa biển Muốn biết chỗ nào hiểm chỗ nào dễ tháng 8 thì trở về Hán Thương sai bộ lễ thi cử nhân lễ đỗ 170 người cho hồ ngạn thần lễ cổng thần sung Lý Hành Thái học sinh, bọn cồ Sương Triều sáu người sung học sinh ở Tư Thiện Đường Tư Thiện Đường nguyên là tên của nhà học của Thái tử Triều Trần Đức Minh sai bọn nội quan là Nguyễn Tông Đạo Sang Tháng 9 Hán Thương Sa Thi Lại Viên Hán Thương định quân Nam Ban và Bắc chia Ban là 12 vệ Quân Điện Hậu Đông và Tây chia làm 8 vệ Mỗi vệ 18 đội, mỗi đội 18 người Đại quân thì 30 đội, Trung quân thì 20 đội, mỗi dinh là 15 đội Mỗi đoàn là 10 đội, cấm vệ đô thì 5 đội, đại tướng quân trông coi cả. Hán Thương sai tả lang trung hình bộ là Phạm Canh sang nước minh xin giảng hòa Thông phán là lưu Quang Đình làm phó sứ, nước minh giữ một mình Canh ở lại mà cho Quang Đình về. Quý Ly biếm Nguyễn Cảnh Trân làm an phủ sứ, lộ thăng hoa, lấy phong quốc, giám cả quản cán là Nguyễn Ngạn Quang làm tuyên phủ sứ, kiêm chế trí sứ Trấn Tân Ninh. Quý ly làm bài thơ cho Ngạn Quang rằng: Biên quận thừa tuyên tư tráng trí hùng phiên tiết chế hữu huy du thanh tùng bảo nhĩ tuế hàn tiết bạch phát hoan dư tây cố du huấn sức binh nông giai tự tự giải đình chấn thú thị hà thu cần lao vật trị vô chi giả tứ mục nguyên phi tế miệng lưu. Dịch là chấn trị phương xa giúp một tay. Hùng phiên tiết chế sẵn mưu hay, thông xanh người giữ bền nắm vẽn tóc bạc ta không ngại phía tây. Dạy binh nông đều được tốt, rút quân đồn thú chẳng bao ngày, chứ lo khó nhọc không ai biết, tua mũ không che nổi mắt này. Quý Ly tự nghĩ mình năm mấy bảy mươi tuổi ban cho phụ lão các lỗ từ bảy mươi tuổi trở lên mỗi người một tước tư. Đàn bà già thì cho tiền giấy ở Kinh Thành thì cho tước và ăn uống. Hán thương sai các thái thú đông lộ, Hoàng Hối Khanh đốc đem phu tháp đắp thành đa bang để chống giặc. Khi ấy đền thờ thần bị phá, Hối Khanh đêm nằm trên bao, thấy thần nhân đến bảo làm lại như cũ. Thành đa bang chú, cương mục quyển 12 chú là xã cổ Pháp, huyện Tiên Phong, tỉnh Sơn Tây. Hãy chú Hối Khanh có làm bài tư, có câu rằng, mau thiềm mệnh, giã cung thiều thoán, lão mộc thì hồ ách phủ cân, nghĩa là nhà tranh đành phận. Nơi đun nấu cây cỗi thường bị khi bị búa rìu Người thức giả biết là sau này sẽ bị việc không hay Hán Thương sai quân vệ đông đô đóng cọc chặn cửa sông Bạch Hạc để ngăn giữ giặc từ tiên quan đến Hán Thương truyền cho An Phủ Sứ Các Lộ về Kinh Sư cùng với các quan ở Kinh họp bàn Nên đánh hay nên hòa Có người bàn nên đánh chứ để cho mối lo sau này chấn thủ bắc Giang Nguyễn Quân cho là hãy tạm hòa theo như ý giặc muốn để tạm hoãn quân thì hơn cả tướng tả tung quốc chừng nói thần không ngại đánh chỉ sợ lòng dân có theo hay không thôi quý li ban cho cái hộp chầu bằng vàng sử thân ngô sĩ liên bản mệnh trời lòng dân lời nói của chừng đúng chỗ chủ sử ký toàn tí thư trọn bộ. Video số ba mươi bốn phần phụ tiếp theo. Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương và Kỷ Hậu Trần. Hán Thương truyền cho An Phủ Sứ Các Lộ về Kỳ Sư cùng với các quan ở kinh họp Bàn Nên Đánh hay Nên Hòa. Có người Bàn Nên Đánh chứ để làm mối lo sau này. Chiến thủ Bắc Giang Nguyễn Quân cho là hãy nên tạm hòa theo như ý giặc muốn. Để tạm hoãn quân thì hơn. Tà Tướng Quốc Trừng nói. Thần không ngại đánh, chỉ sợ lòng dân có theo hay không thôi, quý ly ban cho cái hộp trầu bằng vàng. Sự thần ngô sĩ liên thì bàn, mệnh trời là ở lòng dân, lời nói của trừng đúng chỗ chủ yếu, không nên lễ cớ là họ hồ mà bỏ câu nói của trừng. Hán thương cấm rượu vì là phí thóc, hán thương bãi quan hương đình. Bính Tuất 1.406, Thượng Khai Đại thứ tư, Minh Vĩnh Lạc thứ tư, mùa hạ tháng tư, Đức, Minh sai Nam tướng quân quân đô đốc Đồng là Hàn Quang, tham tướng đô đốc Đồng là Hoàng Trung đem 10 vạn quân quảng tây sang xâm lược, mượn tiếng là đưa Ngụy Vương Trần Vương là Bình về nước, quan dừng lại ở đầu địa giới không đi, ngày mùng tám Hoàng Trung đánh vào cửa Lãnh Kinh chú. Hoàng Minh thực lục chép rằng Hoàng Trung bèn tiến lên qua các cửa ải lưu kê lăng đến gần cần chạm thì đi đường hiểm núi. Dường rú kín mít, quân đi không thành hàng lối, lại gặp mưa thành lình, phục binh hò hát, cướp mất thiêm bình. Cửa lãnh kinh là cửa, quan đặt trên sông cầu khoảng đắp cầu ngày nay. Hết chú. Quân của họ Hồ thua. Ngày hôm ấy, buổi sớm các quân thủy bộ đánh nhau với quân Minh Đại tướng nhị vệ là Phạm Nguyên Khôi tướng quân quân chấn cương là chu bình trung tướng quân quân tam phụ là trần nguyên huyên tả thần dược quân là trần thái bọc đều đánh thua bị chết tả tướng quốc trừng bỏ thuyền lên bờ suýt bị vây có người vội dìu xuống thuyền được thoát đó là vì thế quân giặc ít mà khinh thường duy có tả thánh dược quân là hồ vấn đem quân từ vũ cao vũ cao chưa biết ở đâu ùp đến đánh quân giặc bị thua trung liệu thế không địch nổi đến chống canh hai đêm trốn về tướng quân quân hữu Thánh Dược là hồ xạ, tướng coi quân Thánh Dược ở Bắc Giang là Trần Đĩnh, đã được mệnh lệnh từ trước đóng chặn cửa ải chi lăng. Nước minh bèn giải Thiên Bình giao cho ta, và sai quân đi là cao cảnh chiếu đưa thư hàng rằng. Quan tổng binh họ Hoàng, sai tiểu nhân đến đây báo cho ngài biết sự tình như sau. Trước vì Thiên Bình chạy sang triều đình nước tôi tâu rằng hắn chính là con vua nước A Nam vì thế mới sai đại binh sang chiêu dụ Không ngờ nhân dân xứ này đều không ai phục rõ ràng là hắn nói bậy nay quan lui về tâu với triều đình thì bị quan này dọc đường ngăn giữ đường không đi được nay xin đem bình dâng nộp xin thả cho quân đi thì may lắm hồ xạ băng Long, cho nên bắt được tù binh tuy nhiều mà người Minh cũng có trốn thoát lễ cáo thắng trận xong xét hỏi thiên bình thuộc tông phái nào thiên bình không chịu nói hạ lệnh rằng người nào có thể nhận biết được thiên bình thì hưởng cho một tước tư không ai dám nhận xử tội lăng trì Thiêm Bình là gia nô của Trần Nguyên Huy tức là Nguyễn Khang. Các tù binh bắt được thì đưa đi Nghệ An để làm ruộng các quan lại thì Lưu Ở Kinh giao cho các nhà quyền quý nhận nuôi. Nội cầm y vệ của nhà Minh là Phạm Chất nói với Hán Thương rằng Lưu Quang Đình khi sang sứ đến Bắc Kinh có lạy Thiêm Bình. Ngay ngày hôm ấy bắt Quang Đình đem chém. Hán thương thưởng chiến công mỗi người tước ba tư hồ sạ vì nghe theo kế của người Minh bắt giải thêm mình để cho bọn Hoàng Trung chạy thoát thành ra trận ấy không được vẹn toàn, nên sạ và các người dưới chỉ được thưởng tước hai tư thôi. Các quan văn võ trong ngoài dân biểu mừng, Hán thương từ không nhận. Khi quân Minh mới vào cõi, Hán thương có lệnh cho nhân dân đều phá bỏ hết lúa má, các xứ Lạng Châu, Vũ ninh Bắc Giang, Gia Lâm, Tam Đái, Ngoài Đồng, sơ sát không còn lúa má gì. Khi người Minh rút lui rồi, nhân dân lại phục nghiệp như cũ hán thương sai an phủ sứ tam giang là trần cung túc sáng nước minh xin hòa và biện bạch về việc thêm thông phán châu ái là mai tú Phu làm phó sứ phán là tưởng tư làm tổng sự nước minh giữ họ lại sau bắt được hai họ hồ mới tha về hán thương gọi tuyên phủ sứ thăng hoa là nguyễn ngạn quang về làm đại lý chính lấy chấn phủ sứ châu nghĩa là lê quang Tổ hành tuyên phủ sứ thăng hoa hối khanh lấy chân hành khiển tả thị lang kim lĩnh thái thú thăng hoa tiết chế tân ninh chuyên trị một phương đỗ mãn phải thôi chức thượng thư lệnh hữu tham chi chính sự lấy hành bộ thượng thư kiêm thiên như vệ đại tướng quân là đỗ nhân giám thay Nội nhân giám quân thiên cương là ngô miễn làm hành khiển thượng thư hữu lệnh tham chi chính sự kiêm chi các lăng phủ thiên dương tháng sáu trỏm tháp báo thiên gãy rơi xuống an phủ sứ đông đô là lê khải không báo tin ấy phải biếm một tư Hành khiển môn hạ hữu ti lang trung là Trần Nhãn Chiêu bị bãi, làm thượng thư hộ bộ, lấy thiêm chi nội mật. kiêm chi thẩm hình biện sự là Nguyễn Cẩn, làm hành khiển môn hạ hữu ti lang trung. Hán Thương bổ thêm hương quân, lấy người có chức tước tạm coi chiêu mộ những người vong mệnh làm quân dũng hãn, đặt các chức thiên hộ bách hộ để quay quản. Quý Ly mộng Thế Thần Nhân đọc bài thơ rằng, Nhị Nguyệt Tại Gia, Tứ Nguyệt Loạn Hoa, Ngũ Nguyệt Phong Ba, Bát Nguyệt Sơn Hà, Thập Nguyệt Long Sa, có nghĩa là tháng 2 ở nhà, tháng 4 thì loạn lạc, tháng 5 thì phong ba và tháng 8 núi sông, tháng 10 xe rồng. Chú, dịch theo nghĩa đen không rõ là nghĩa gì, xe rồng là cái gì. Mùa thu tháng 7, Hán Thương sai các lộ đóng rào sách ở bờ nam sông Cái, từ thành Đa Bang đến sông Lỗ Giang và từ Châu Lạng đến sông Chú để làm kế phòng giữ. Chú thêm, Hoàng Minh Thực Lục chép rằng, Giặc cậy ngụy. Đông Tây Đô Cùng các sông tuyên thao Đà Phú Lương Để cố thủ Bèn từ núi Tản Viên ở bờ Nam Sông Đà thuộc phủ Tam Giang Theo bờ Nam sông Phú Lương xuống Phía Đông cho đến sông Ninh Giang Lại từ phía Bắc sông Phú Lương Theo Hải Triều Sông Him, sông Ba Lao Đến núi Khốn Mai ở Bàn Than Dựng rào gỗ dở dọc Sông Ở ải Đa Bang thì đắp thêm thành đất Và thành rào liền nhau hơn 900 rộng Phát hết dân các châu phủ phía Bắc sông hơn hai vạn người để giữ người già, người con trẻ, đàn bà để giúp thanh thế ở lại bờ phía nam sông Phú Lương dọc là sông cọc lấy hết thuyền ghe trong nước để ở phía trong cọc cửa biển và các sông đều đóng cọc gỗ ngăn chặn để phòng công kích đông đô của giặc phòng giữ cũng nghiêm bây giờ bảy trận với bộ binh ở trong thành và rào quân giặc cả thủy lục nói là bảy trăm vạn Sông Lỗ Giang là sông Hồng, khoảng huyện Lý Nhân, tỉnh Nam Hà, sông Ninh Giang là khúc sông đáy, ở khoảng xã ninh Sơn, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây. Sông Chú. Có thể là khoảng Hạ, sông Lưu Hưa Thương. Hết, Chú. Lao núi cây mở đường để tiến quân binh đạo, cộng là vạn người tháng họp ở sông Bạch Hạc. Đóng ở phía Bắc sông Cái thẳng đến sông Thương hạ lệnh cho quân ở sông Cái theo sự tiết chế của Tả tướng Quốc trừng. quân ở sông Chú, theo sự tiết chế của Thiêm văn Triều Chính Hồ Đỗ. Ở phía bên ngoài thì liên kết thuyền chiến của thủy quân. Trên bờ sông thì quân và voi đóng đối diện với danh liệt của giặc nhưng chưa từng giao chiến một trận nào trước là nước minh sai thái tử thái võ là thành quốc công chu năng lấy chức tổng binh đeo ấn chinh di tướng quân đem quân xâm lược nước hương nam năng đi đến phủ thái bình tỉnh quảng tây thì ôm chết năng trước làm bảng văn kể tội họ hồ và nói phao tìm con cháu nhà trần ai còn thì cho phục lại chức vương đến đây bọn phu thạnh viết lời bảng văn ấy cho nhiều miếng gỗ thả xuống dòng sông trôi xuôi các quân trông thấy cho là tất như lời trong bảng và lại họ chán ghét chính lệnh đàn bà đà của họ hồ không ai có lòng đánh giặc bọn mạc địch, mạc thúy mạc viễn và nguyễn huân mạo là họ mạc đều là bọn bất đắc chí đón hàng quân minh người minh đều cho làm quan sau thúy làm đến tham chính địch đến chỉ huy sứ viễn thì đến vận sứ huân làm đến bố chính sứ thúy viễn là cháu của mạc định chi mùa đông tháng mười người minh lại đến Từ sông Lô trở về Bắc lại làm kế đồng không nhà chống như lần trước. Tháng 12 ngày mùng 2, quân Minh lấy được vị trí bờ sông Mộc Hoàng và chỗ đóng cọc ở sông Bạch Hạc. Chú thêm, sông Mộc Hoàng đây không phải là xã Mộc Hoàng, huyện Phú Xuyên mà là khúc sông phía Bạch Hạc. Hết chú. Và chỗ đóng cọc ở sông Bạch Hạc. Tướng quân, quân là tả thánh dực hồ sạ không giữ nổi phải rời hàng trận sang phía nam sông Cái. Đêm mùng 7, quân Minh cho khiêm thuyền ra bãi ở phía Bắc sông Thiên Mạc. Tướng quân trần định đánh bại quân Minh Tướng Minh đem những người nào chạy lùi thì thi hành quân mệnh, Quân đều cố sức liều chết tự nguyện lập công Đêm mùng 9 quân Minh đánh Úc quân hồ ở bãi sông Bọc Hoàn, Tướng quân tả thần dực là Nguyễn Công Khôi đương vui chơi nữ sắc không chuẩn bị bị thuyền đốt cháy gần hết Toàn quân chết hết Tịch nhiên không có tiếng giao chiến với giặc Các thủy quân ở trên và dưới không đến cứu Chỉ ở xa hỏi tả tướng quốc trường rằng ai có thể giữ thay chỗ đấy quân Minh miền qua sông làm cầu phao để sang sáng sớm ngày mười hai người Minh và trung phụ đem đô đốc là Hoàng Trung và đô chỉ huy là Thái Phúc đến đánh ở tây bắc thành đa bang Mộc Thạch thì đem bọn đô đốc Trần Tuấn đánh phía đông nam thành sát chết chết tàu ngang mới thành mà quân vẫn tiến đánh không ai dám rút lui bọn Nguyễn Tông Đỗ là tướng coi quân thiên trường đục thành cho vòi ra người Minh lấy tên lửa bắn vòi lùi lại quân Minh theo vòi tiến vào lấy được thành các quân ở dọc sông để tan vỡ lui giữ Hoàng Giang Quân Minh vào Đông Đô, gước bắt con gái và của cải tính toán lương chứa. đặt quan coi việc chiêu tập dân siêu tán làm kế ở lâu dài, thiến hoạn nhiều con trai trẻ tuổi và thu lấy tiền đồng ở các xứ cho chạm đem về Kim Lăng. Chú thêm về sự tiến quân của người Minh xin xem thêm tài liệu của Trung Quốc như sau. Việt kêu thư quyển 2 chép tờ sát dụ của vua Minh cho tổng binh trung năng có đoạn như sau. Giặc sẽ bỏ không đất bậc Sông Phú Lương mà sẽ giữ phía Nam để cự quân ta Quân ta đến Gia Lâm muốn qua sông Tất Cần Thuyền Bè mới qua được như thế Thì chẳng trễ ngày mà nhọc binh sao Tính ký ngày nay không gì bằng lần lượt cho du kỵ xuất hiện ở Gia Lâm Cứ đi đi lại lại nơi đối diện với giặc Đầu dùng 100 kỵ dần dần tăng lên đến 500 hoặc 1.000 thì thôi Ban đêm đốt lửa hun khói và bắn súng để đánh lửa giặc Nói phao là để thừa cơ mà đánh Tướng du kích sai đi dò phải chọn người nghiêm mật cơ bí mật chỉ có thể cho tướng biết thôi. Đại quân thì cách gia lâm hai ba ngày đường, kiếm đường đi ngầm đến chỗ cạn của sông phú lương, cùng với tây bình hầu họp nhau mà qua sông. Như thế thì tuy phí mất mấy ngày đường thế nhưng mà quân sẽ khỏi mỏi mệt vì chặt cây, lại phải cầm cự lâu ngày mà chậm tiến. Đến như tây bình hầu thì tìm được chỗ cạn trước rồi hoặc vì giặc nhiều chưa qua được, hoặc giặc ít hoặc chưa có giặc. Thì quân ấy nên thừa chỗ hư nhược của giặc mà qua trước để giữ bến đò. Giặc có đến thì đừng đánh. Quân ngựa qua gấp tiến theo hợp sức để tiêu diệt giặc. Lại chép, ngày mùng 10 tháng 10 điều bọn phiêu kỵ tướng của quân Đô Đốc là Chu Vinh đem quân mã bộ đi tuần ở trước cửa Kê Linh Chi Lăng. Ngày 11 cử bọn Chu Vinh đi tuần đến cửa đấy thì giặc dựa núi kết trại cùng đặt hào rãnh cắm trông treo có quân giặc ba vạn ở trên trại phóng đồ sắc xuống để cự chiến. Ban đêm, quan quân đánh phá chém 62 đầu bắt sống 11 tên còn dư chạy trốn. Tiếp, ngày 12 tháng 10, vẫn là sử minh đang chép. Đại quân đóng ở hải Kỳ Linh đặt bảo nghe được tin rằng giặc có phục binh hai bên đường ở cân trạm. Điều hưng dương tướng quân là Lữ Nghị và Đô Đốc Hoàng Trung đi dò được. phục binh của giặc đều chạy trốn lại đi tuần dò trước ở hai xứ Sương Giang và Thị Cầu làm dùng cầu phao để cùng và đảm bảo ở thị, uh, thị cầu điều bọn ứng dương tướng quân phương chính bọn du kích tướng quân vương thứ đến thẳng quân hạ dinh hỏi thăm được rằng quan quân của bọn trinh di tả phó tướng quân tây dinh ben từ huyện tân phúc rời binh đóng đinh ở cửa chợ kẻ chiêu châu tam đái cùng với bọn tả phó tướng quốc quân hội nghị đóng thuyền đặt súng để bưu tiến đánh lại chép ban trước rằng tất cả qua sông phải qua thượng lưu bèn điều kỵ binh tướng quân chu vinh đến phía gia lâm cách mười tám dặm ở hạ lưu trước lấy một ít quân mã bộ à, chạy hàng ngày mỗi ngày tăng lên bèn bày thuyền bè làm ra vẻ muốn qua sông để cầm thế địch ở đó lại tuần dò các nơi từ thị cầu thẳng xuống khốn mai phía trên vạn kiếp để phòng địch đánh úp phía sau ngày mùng sáu tháng mười hai quả nhiên là địch sai trễ thủy quân chia đến gia lâm bày trận muốn cướp thuyền bè Tả phó tướng quân Mộng Thạch có thư báo rằng Ngày hôm ấy đã cướp được hai nơi trên mặt sông Tuyên và sông Thao Độ Quân đóng ở biên bờ phía Bắc sông Thao Đối lĩ với thành Đà Bang dưới thành có bãi cát vàng rộng có thể đánh được Bèn bàn với hữu tham tướng là Trần Húc Đem quân đi trước đánh sông Thao Đồng thì làm cầu phao Ngày mùng 9 Hữu phó tướng Trương Phụ Thân đem đại binh Tiến đánh lấy Lưu đu đốc cao sĩ Văn ở cửa sông Cờ Trẹa Kẻ chiêu để giữ và sắm sửa thuyền vận tải vẫn cùng với Chu Vinh tiếp ứng thanh thế cho nhau. Có việc thì đầu đuôi cứu viện nhau. Ngày 11, thuyền giặc qua sông đánh cướp thuyền bọn cao sĩ Văn đem quân đánh giết đẩy lưới quân giặc. Lại chép, ngày 13, từ núi Tản Biên theo phía bờ sông Nam, sông Phú Lương mà xuống đốt phá các rào gỗ đuổi theo thuyền bại trận. Ngày 14, đẽ đá thẳng đánh vào Đông Đô vì xảo huyệt chính của giặc là Tây Đô nên định thừa thắng đánh lấy ngay bên ban rằng tả phó tướng quân một thải cùng hữu phó tướng quân trương phụ ở đông đô chỉnh bị quân tất các tham tướng lý bân trần Hũng đều lãnh quân quan ngày 18 khởi hành tiến đi từ sông yên quyết đến sông đàn xá bắc bốn cái cầu do thăm được giang đầu sổ có giặc nghe tin ngày mười hai thành đa bang bị hạ liệu quân ta tất đến thành thăng long ngày mười sáu đã đốt phá tất cả các quan xá kho tàng ngụy đô chạy trốn ra biển điều bọn phiêu kỵ tướng quân chu vinh đi trước dò thăm biết được nhà cửa của lê tặc cùng nhà cửa của binh giặc ở ngoài thành vẫn còn quan quân đốt phá hết sông yên quyết tức là cửa sông thanh quyết tức sông sinh quyết cũng gọi là sông thiên phái phần hạ lưu sông đáy phía dưới kém trống qua huyện gia Viễn họp với sông hoàng long tức là sông đàm xá chảy về phía đông nam làm sông gián khẩu về cuộc chiến đấu ở thành đa bang an nam chỉ nguyên mục bình định an nam lộ bố văn quyển Thứ 9, Kỷ Nhà Hậu Trần, Giản Định Đế Vua hữu là ngỗi con thứ của Nguyễn Tôn, trước hiệu là Giản Định. Họ Hồ Đổi Phong làm Nam Quận Vương, cuối đời Hồ giấy quân khôi phục công nghiệp nhà Trần, ở ngôi hơn 2 năm, vua không có tài dẹp loạn, lại giết bỏ người giúp, tự làm diệt vong, không phải là bất hạnh. Năm Đinh Hợi, năm Hưng Khánh thứ nhất, mùa ngày 4.07, từ tháng 10 trở về, trước là Hồ Hắn Thương khai đại năm thứ Năm minh vĩnh lạc năm thứ 5, mùa đông tháng 2 ngày 20 mươi tả tướng quốc của họ hồ là trường tiến quân đến sông lỗ quân minh giữ hai bên bờ sông đánh giáp quân của trường thua lui giữ cửa biển muộn hải tức chú cửa biển muộn hải tức là cửa sông hồng thuộc huyện giao chỉ tỉnh nam định Đây đã bị lấp quý ly và hán thương đều về thanh hóa ở kinh lộ nhiều người theo giặc làm phản hồ đỗ hồ xã bỏ bình than qua cửa thái bình cửa lại toàn đến cửa biển chú cửa thái bình tức là cửa sông thái bình thuộc huyện vĩnh lại tỉnh hải dương ngày nay Cửa đại toàn có thể là cửa sông Diêm Hộ, tỉnh Thái Bình ngày nay, hết chú. Đến cửa biển Muộn Hải, gồm sức với trừng đắp, lũy, đúc súng, đóng chuyên thuyền để chống giặc mộ người nào dân của thì bản thân được ban tước, con trai thì cho lấy con gái tôn thất lại cấp 10 mẫu ruộng. Thị trung của họ Hồ là Trần Nguyên Chí cùng với công chúa Thiên Huy đem những dân tránh loạn ra Lồ Sơn. Trung Thư Lệnh Trần Dư Hiền cùng với công chúa Thiên Gia ngược dòng sông Cái đều đồ hàng người Minh tướng quân thần đinh của họ hồ là ngô thành nhân gió theo nước triều lên tiến đánh sông đến giao thủy phụ và thạnh chia quân hai bờ sông để chặn thành khí cô bị hãm chết tặng kiêu vệ tướng quân người kiến hưng là nguyễn nhật kiên họp đồ đảng giết chấn phủ sứ là phan hòa phủ rồi đầu hàng trường phụ sau này nhật kiên kiêu căng không giữ phép bị phụ giết quân minh đối lĩnh với quân hồ ngày đêm đánh nhau vì nắng mưa sinh ra ốm đau dịch lệ lại buồn lề ở khó ở cửa tử lập trại để nghiêm phòng tá tướng quốc trường và hồ đỗ cũng rời quân đến hoàng giang lại đón quý ly và từ thanh hóa ra Bây giờ người kinh lộ bị người minh sai khiến mất cả gia thuộc mang lòng oán hận các quân nhân và Đinh nam đều đến quân môn tự nguyện lãnh gắng sức lập công tháng ba ngày ba mươi tướng quốc hồ là trường cùng hồ đỗ hồ mã tiến quân đến cửa Hàm tử hồ xạ và trần định lãnh quân bộ bờ sông phía nam đỗ nhân giá và trần khắc trang lãnh quân bộ ở phía sông à, bờ phía bắc nguyễn công trường đem 100 trăm chiếc thuyền chiến và làm tiền phong chừng và đỗ ở trung doanh bọn đỗ mãn hổ vẫn lãnh quân đầu tiến đánh người minh chia ra làm hai mặt thủy bộ để đánh lại quân bộ hai bên bờ sông của hồ đều cầm nhược ra giáo, nhảy xuống nước chết duy có thủy quân thoát được nhưng các thuyền chiến và quyền trả lương bị chìm chết đuối không một người nào sống về được khi ấy hồ xã biết người minh có quân phục không chịu tiến quân hồ đỗ sai người đến trách rằng đứng quân ra không chịu đánh giặc xã miền tiến quân bị thua an phủ sứ bắc giang là nguyễn hi chu bị trương bắt được hi chu chửi là giặc ác bị giết chú xem thêm tài liệu của trung quốc như sau việt tiêu thư chép năm vĩnh lạc thứ năm binh từ khi vào cần Trạm dò biết được tướng giặc Hồ đỗ trở trại khốn man sơn phủ lạng giang và học các thuyền ở xứ sông bàn than ngày mùng 1 tháng riêng, năm Bĩnh lạc thứ năm, điều thanh viễn hầu vương Nữ, thống nhất xuất quan quân tiến lên quân đến cần chạm, hỏi thăm được chỗ cạn của sông chú để có thể quân ca được qua được. ngày mùng sáu trời chưa sáng đến chỗ cạn, nhân được lúc địch không phòng phá được rào gỗ ở sông chú tức là cửa sông chú, lại ở núi khôn mai sông vạn kiếp núi phải lại đều có giặc chống cự. từ mùng bảy đến 16 sáu lần lượt đánh bại và giết giặc, tướng giặc hồ đỗ nguyên hợp nhiều huyện ở các xứ sông bà Than chạy thẳng về cửa muộn. Hết chú. Mùa hạ tháng tư, ngày mùng một, nhà Minh xuống chiếu tìm con cháu nhà Trần để lập làm lâm Vương, các quan lại và lão nhiều lần nói là bị họ Lê giết hết không còn người nào có thể nối dõi nhà Trần được nữa mà nước An Nam vốn là giao châu muốn trở lại quận huyện như xưa cho dân được đổi mới nhà Minh liền đặt giao chỉ đô chỉ huy sứ ty thừa tuyên bố sứ chính sứ đi đế hình án sát và các nhà môn vệ sở phủ châu huyện lấy đô chỉ huy lưỡng nghị làm đô tì bắc kinh hành lộ thượng thư hoàng phúc giữ hai tì bố chính án sát lại cấm và sai bắt à, việc và thu thuế các năm ba năm hoãn quý thi và hắn lương quý ly và hắn thương đem các tướng liêu thuộc vượt biển về thanh hóa ngày hai quân Minh đánh mà sông Lũy Giang quân Hồ không đánh mà vỡ ngày 29, quân mình đánh cửa biển Điển Canh quân Hồ bỏ thuyền tự vỡ hai Hồ muốn đánh đến, lánh đến Thâm Giang Lời lại không đi xin hai họ Hồ tự thiêu nói nước đã mất Vương không nên chết vì tay người khác Quế Ly nổi giận đem chém chú về những việc này xem thêm Minh sử quyển ba trăm hai mươi một An Nam truyện và quyển một trăm bốn mươi năm Chu năng truyện quyển một trăm năm mươi bốn chương phụ truyện Hoàng Phúc truyện Lữ nghị truyện An Nam Chí Nguyên của Cao Hùng Trung việt kêu thư của lý văn phượng lội giang tức là dòng sông chính của sông mã thuộc huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa cửa kỳ la tức là cửa nhượng lận tỉnh hà tĩnh cháu nhật nam là miền nam hà tĩnh hết chỗ tháng 11, quân minh đánh vĩnh ninh vệ quân là mọi vương xài hộ bảy người bắt được quý ly ở gành chảy chảy giao châu hữu vệ quân là bọn lý bảo bắt 10 người Tại Trung Quốc trường ở biển Kỳ La, ngày 12 đầu một hạ bộ hạ của Mạc Thúy là bọn Nguyễn Như Khanh bắt được Hán thương và thái tử Nguyễn ở trong núi cao vọng. Bọn Hồ Đỗ, Phạm Lục Tài Nguyễn Nhạc Quang đoàn đều bị bắt, còn bọn Trần Nhật Chiêu Nguyễn Phi Khanh những kẻ nỗ mãn đều đã hàng quân trước. Duy có hành khiển Hữu Tham Chi Chính sự là Ngô Miễn và trực trưởng là Tiêu Biểu nhảy xuống nước chết. Khi Miễn chết vợ là Nguyễn Thị Rồi mặt lên trời than rằng, chồng ta thờ vua một đời, ăn lọc ngày nay giữ, biết nghĩa mà chết. Thế là chết được đáng chỗ, lại còn oán hận gì nữa. Thiếp nêu gương nấu, sao để sống hả, không có chỗ đi sao. Chỉ nghĩ rằng đạo chồng ơn vua mà phụ bạc ta không nỡ thế. Thà rằng chết theo chồng, nói xong cũng nhảy xuống nước chết. Vì kiêu thư chép chú ngày 20 tháng 4, chương phụ Lý Bân lãnh quân mã bộ tiến gấp vào đường Thăng Hóa Liễu Thanh Thờ Lỗ Tân Tân cùng bọn thổ quan chi phủ Mạc Thúy đem chiếc thuyền đuổi theo ngày 25 Chu sư đến sông Lũy Giang ở phủ Thanh Hóa lại có chép ngày 3 tháng Nam đến đất huyện Cà Long huyện, huyện phủ Diễn Châu thì Hạ Đinh hỏi thăm mới biết được cha con lê tặc trốn ở Thâm Giang ngàn sâu ngày 8 tháng Ất cùng với xử thần ngô sĩ liên bàn tiếp bật thêm một chút nữa à, cùng chú ngày tám tháng sáu ấy cùng với bọn mộc thạch do đường bộ lại điều bọn liễu thăng đem binh sĩ và thuyền ra đường thủy mộc thạch do đường phía đông sông cửu quyết khúc phương lam khoảng ở ngã ba sông la huyện phổ du nghệ an và trương phụ do đường phía tây sông cửu quyết mà đuổi ngày mùng hỏi người của giặc nói rằng cha con lê tặc ở miền thâm giang đã đốt hơn 40 chiếc thuyền lớn mà phủ Tân bình Năm ngày trước đã qua sông cửu quyết rồi lại đem quân do cửa biển mà tiến ngày mười một đại quân tiến vào hoạn bàn Thạch, phủ nghệ an thì hạ dinh lại chép lại dò biết có tướng giặc là bọn hoàng huy khanh nguyễn đỗ đặng tất đem binh tượng đến chiếm châu hóa mà giữ thành và có quân sĩ chuyên thành đến Để đánh ngày mười tháng năm từ cửa biển kỳ la trên đường đi dụ đầu mục Chim thành cùng là phủ hối Khanh, dân ngày 27 tháng ấy đến cửa biển minh linh thuộc huyện đơn Dệ, châu minh ninh tân bình thì hạ cử đối đốc hoàng trung sai thiên lộ họ ở lý duy thân đến báo nói rằng đi tuần đến châu thuận bắt được quân nhân trốn tự gia thành Châu Hóa hỏi biết được rằng Nguyễn Dỗ và Hoàng Hối Khanh đánh giết lẫn nhau. Nguyễn Dỗ đem binh và voi đầu hàng quân chiêm Thành. Quốc quân cùng đầu mục quân nhân chiêm Thành cướp lấy người và châu bò các sứ thuộc Tân Bình. Nghe biết thiên binh đến thì sợ hãi đem theo Nguyễn Dỗ và binh voi của Dỗ ban đêm trở về bản quốc. Và cử tượng nô là Đỗ tử Trung. Sai đi Châu Hóa. Chiêu dụ bọn Hoàng Hối Khanh trở về thì nói Hối Khanh sợ tội đã đem gia tiểu vào các đầu mục bộ hạ chuyển lên thuyền ra chạy trốn. Chỉ gọi được bọn Chi Châu Hóa đặng tất cùng 10 người. Và 10 con voi đến ra mắt lại biện sự quan của bọn Diệu Cần và Nhạc Thăng Sai đi cũng, cùng gửi thư báo rằng đã đến Châu Hóa đuổi theo bọn đầu mục trên thành không kịp đã vỗ về đặng tất và Sai vẫn coi Châu Hóa. Ngày mùng 4 tháng 6 trên đường về đến cửa biển Đơn hay cửa hội châu Nhật Nam, hoành hải tướng quân giữ cửa biển Đơn hay và Cao Bằng. Báo rằng có bọn nhân sĩ Nguyễn Đa An nói rằng khi Hoàng Hối Khanh đến biển thì gặp gió thuyền đánh vỡ. Mùng 2 tháng này đã bị, làm, bị thổ binh bắt được, ngày mùng 3 tự tử bị chém đầu. Minh sử Kỳ 145 trường phụ truyện chép tháng 5 đến cửa bành Kỳ La bắt được Quý Ly và con là hán thương cùng bọn ngụy thái tử các vương tướng văn võ các đại thần đóng củi đưa về kinh sư an nam dẹp yên được bốn mươi tám phủ châu một trăm tám mươi huyện ba trăm hai vạn hộ tìm con cháu họ trần không được bền gia phong giao chỉ bố trí đi kỳ lê kỳ lê là chữ kỳ la đọc trạch ra có nghĩa là chói họ lê thiên cầm Có nghĩa là trời bắt. Xem thêm anh nam chí của Cao Hùng. Thực sự thần ngô sĩ liên bàn vợ ngô miễn là Nguyễn Thị không những chỉ chết vì tiết nghĩa. Lời nói cũng đủ là bài học cho đời. Cho nên nêu ra chép ở đây. Trước hai họ hồ đến cửa biển Kỳ La muốn chạy vào Tân Bình. Dân ở đấy có người mua lão vào ấy và ra nói. Sứ này tên gọi là Kỳ Lệ, Kỳ Lê, có núi Thiên Cầm đó là điều không tốt xin chứa ở đây quý ly chém người đấy đến đây quả nhiên bị bắt trói ở chỗ ấy người minh tính sổ đã lấy được bốn mươi tám châu một trăm sáu mươi tám huyện ba một trăm hai mươi chín năm trăm hộ một trăm hai con voi bốn trăm hai mươi con ngựa ba mươi năm bảy trăm năm mươi con trâu tám tám trăm sáu mươi cái thuyền khi trước hoàng hối khanh được mệnh lệnh đi cai trị xứ thăng hoa khi đi đến quận dùng thổ quan và đại trí châu đặng tất và phạm Thế Căng là người tin cậy Tất cùng với tà châu phán là Nguyễn Dỗ Vẫn ghét nhau vì công trạng gặp Khi hai họ hồ chạy về phía Tây Thì bị quân Minh đánh gấp Viết thư báo cho Hồi Khanh lấy Một phần ba điện di dân khi trước Là quân lính người thổ giao Cho Dỗ cầm để làm quân Cần Vương lại sắc phong cho Thượng Hầu huyện Cổ Lĩ Và Chế Ma Đô Đàn An Làm Thăng Hoa quận Vương Để vỗ yên dân Chiêm Thành, Hối Khanh đều giấu đi không cho mọi người biết. Đến khi Chiêm Thành đem quân sang muốn lấy lại đất cũ, các dân Dị Dơ dân sợ chạy tan cả. Võng Hối Khanh chạy về phía Châu Hóa một mình, một mình chế Nam Nô Đà Nam chống lại với Chiêm Thành. Thế cô sức yếu bị người Chiêm giết chết. Hối Khanh trước đã có lời thề với người Châu Nghĩa, Dỗ biết tất và Hối Khanh có mưu khác, không đến giữ thề. Hối Khanh về Châu Hóa, Dỗ đem Các di dân đi đường bộ hơi chậm, tất cả đi đường thủy đến trước. chấn phủ lộ, thuận hóa làng Nguyễn Phong cự không cho vào. Tất cố đưa sức đánh giết Phong. Lại đánh nhau với Dỗ hơn một tháng. Dỗ không có viện binh để đem cả nhà sang Chiêm Thành. Hối khanh giết mẹ và cha thuộc của Dỗ. Chiêm Thành cho Dỗ làm quan to. Sau nhà minh đòi Dỗ đến Kim Lăng giả cách cho làm hồ quả chỉ huy sứ rồi giết đi. Hai hồ đã thất bại thế càng về tân bình đón hàng tướng người minh ở hải an lĩnh bằng chi phủ của trương phụ cướp bắt nhân dân rồi về chiếm thành giữ lại đất thuộc để cai quản châu hóa chiếm thành đem quân về đến đây rất sai người đưa hối khanh về đến cửa biển đơn hay đơn hay thì hối khanh tự vẫn phụ lấy đầu bêu ra chợ đông đô trương phụ mộc thạch sai đô đốc thiêm sự liễu thanh hoành hải tướng quân lỗ lân thần cơ cân tướng quân trương thắng đô chỉ huy du nhượng chỉ huy đồng chi lương đình chỉ huy thiêm sự thân trí và một số người khác cùng quân giải quý ly và con là hán thương trừng triệt uông cháu là nhuế lỗ phạm cháu nhỏ là ngũ lang em là quý tỳ cháu gọi ông bác là nguyễn cữu tử huynh Chúc hoa bá trấn đình hiệp đình hoàng tướng thần là Đông Sơn Hương Hầu, Hồ Đỗ, hành khiển là Nguyễn Ngạn Quang Lê cảnh kỳ tướng quân huyện quân là huyện Bá Đoàn Bồng, đình Bá Trần Thang Mậu, trung lang tướng là Phạm Lục Tài cùng các ân tín đến Kim Lăng để dâng. Khi họ hồ đến Kim Lăng vua Minh hỏi rằng: "Trung Quốc như thế sao không sợ phục mà dám sức sược chống cự?" đều trả lời là không biết. Vua Minh nói: "Từng sai sứ giả sang bò không phải là không biết, nhà Minh giả cho vương những tương đồng ngạn hú." Nguyễn Quân Lê Tư Khải làm Thịnh Lang ở Kinh Bắc, chú toàn thư chép là Kinh Bắc, có lẽ là Bắc Kinh thì phải hơn bởi vì Trung Quốc không có tỉnh nào là tỉnh Kinh Bắc mà nhà Minh thì đóng quân ở Kim Lăng. còn Bắc Kinh là ăn ăn ăn ăn yên kinh hay là hết chú lê sư khải làm thị lang ở kinh bắc và thăm chính ở sơn tây thiểm tây sơn đông sai người đi đến nửa đường thì giết mùa đông tháng bảy gió lớn nước to người minh cầu những người ẩn giật ở rừng núi người có tài có đức thông minh chính trực giỏi giang xuất chúng thông kinh giỏi văn học rộng có tài quen thuộc việc quan tốt chữ giỏi tính nói năng hoạt bát hiếu đế trừ lực điền tướng mạo khôi ngô khỏe mạnh can đảm tập quen đi biển thợ lung ngói làm hương Tìm bắt chính thân những người ấy lục tục đưa dần về Kim Lăng để trao cho quan chức rồi cho về nước làm các chức phủ châu huyện. Những người hơi có tiếng đều ra duy có bùi hướng đầu từ chối lấy cứ đau mắt và bọn hạ trai học sinh lý tử cấu mấy người ẩn không chịu ra mà thôi. Bây giờ có câu ngạn ngữ rằng dục hoạt nhập ẩn sơn lâm dục tử ngô triều tố quan. Nghĩa là muốn sống vào ẩn núi rừng còn muốn chết thì làm quan với nhà ngô. Đến khi thái tổ cao hoàng đế tức là lê lợi lê lợi. Ta trừ kẻ tràn tàn đạo nguyện quan người nào có tiếng xấu đều giết hết quả đúng như thế. Trương Phụ cho là Nguyễn Đại có công bắt được một hộ hồ, bổ làm giao chỉ đô chỉ huy sứ, đại kêu căng lên mặt, làm nhiều việc trái phép, say mê tiểu sắc, nằm có ý chí làm phản, phụ giết đi. Tháng 8, Trương Phụ Mộc Thạch đem quân về, lưu lại đô ti là Lữ Nghị thượng đô Hồng Phúc để trấn giữ. Phúc người xương ấp tỉnh Sơn Đông trước Hoàng Phúc đốc xuất thổ binh tỉnh Quảng Tây chuyển vận lương thực theo quân đi đánh đến đây ở lại Phúc là người thông minh giỏi ứng biến có tài trị dân người ta phục là giỏi Phan Phủ bàn mất nước Nguyễn Hi Chu chửi giặc hồ nhân giám, nhân giám mãn chết tại trận Lê Cảnh Kỳ đến Kim Lăng không chịu ăn những hạng người ấy hình như có thể gọi là chết vì tiết nghĩa được Xong Hi, Hi Chu, thì từng họ giết họ Trần cha con nhân giám là bề tôi cũ của nhà trần thế là giúp phường ác giúp nhau anh của xạ là ông thiện can việc đảng mưu giết quý ly bị giết xạ thế là chẳng nghĩ gì đến lại vì quý ly chống giặc thế là chỉ biết ăn lọc của ai chết vì người ấy là nghĩa mà không biết người cho mình ăn lọc là người bất nghĩa vậy cảnh kỳ chỉ là người làm theo ý tiện việc cho mình Cốt kiếm lọc vệ không chịu chết khi Quý Ly cướp ngôi mà lại chịu chết ở lúc Quý Ly bại vong thì không đáng khen. Còn như Ngô Miễn, Nguyễn Lệnh, Kiều Biểu đều vốn là kẻ hoạn quan chết là phải tha nôi. Dương Hùng nhảy trên gác xuống, không phải là không trung nghĩa nhưng khó tránh khỏi cái tội làm tôi vương mãng, Thiệu hốt chết theo, không đáng cho là phải đạo. Xong những kẻ phản chắc há, chẳng thấy thế mà trột dạ ư. Chú thêm vương mãn cướp ngôi nhà Hán, Dương Hùng làm đại phu sau vì liên can với việc lưu phần sứ giả đến bắt. Lúc ấy Hùng đương sửa sách ở gác thiên lộc nhảy từ trên gác xuống gần chết. Vương mãn không xử tội nữa. Tề công, trí sự sang bậy trong nước sắp loạn bảo thúc nha đem tiểu bạch tức hoàn công chạy sang nước cử quan trọng và thiệu hốt đem củ. em của tiểu bạch chạy sang nước lỗ sau tương công bị chết tiểu bạch về tề trước lỗ đưa củ về sau không được tề bỏ lỗ giết từ cổ thiệu hốt chết theo kinh xuân Thu. mô độ là mô mô ngày nay cương mục quyển sử thần sĩ liên bàn ngày xưa hạ trương thư giết trần linh công người nước không ai đánh giết Sau từ sở vào nước Trần giết Trương Thư rồi lấy xe, xe tan xác ra cửa thành Kinh Xuân Thu khen thế là giết kẻ có tội Họ hồ giết Trần Thuận Tông mà cướp lấy nước Những người như Trần Hãng, Trần Các chân Miu giết không được Sau khi những người ấy chết trong khoảng 7-8 năm không ai làm được việc ấy nữa Họ hồ tự cho là người trong nước không ai dám làm gì Xong bọn hoạn thần tặc tử thì ai cũng có thể giết chết được Mà người thiên hạ vâng mệnh chờ giết đi không có thể một nào, nào lơ được Người nước giết không được thì người nước láng giềng có thể giết Người nước láng giềng không giết được thì người di địch có thể giết Vì thế người Minh có thể giết được Còn như giả nhân giả nghĩa mà giết hại nhân dân thì lại là giặc ràn ác Cho nên thái tổ cao hoàng đế ta vương mệnh trời mà giết đi Hà Nội kẻ có tội đại ác có thể trốn thế nào được Sự đánh giết của trời Lẽ trời rõ ràng như thế Đáng nên sợ lắm Mùa đông tháng 10 ngày mùng 2 giả định đế lên ngôi ở Mô Độ chú là mô độ, xã yên mô huyện yên mô, như lúc nãy đã nói châu trường yên dựng hiệu là hương khánh trước là trương phụ yết bảng bắt những người tôn thất nhà trần và cựu thần đầu mục đem về vua trốn đến mô độ người phủ thiên trường là trần triệu cơ đem quân đến tập sưng theo hiệu cũ tháng tư quân minh đánh vào hành dinh vì là quân mới triệu tập không đánh mà tan vua bèn đi về miền tây tạm đóng ở nghệ an đại tri hóa là đặng tết nghe tin giết chết nhà mình và đem quân đến họp với vua đến con gái vào hậu cung vua phong tất làm quốc công cùng mưu, mưu việc khôi phục người minh nò thổ quan là hữu tham nghị bùi bá kỳ có bụng khác bắt đưa về kim lăng bá kỳ là người làng phù nội châu hạ hồng vốn là đảng của trần cát chân tự xưng bề tôi trung nghĩa của nam triều trốn sang nước minh Vừa thấy ngụy Trần Vương là Thiêm Bình Đến trước người Minh hỏi Bác Kỳ có biết không Bác Kỳ trả lời không biết Đến khi nhà Minh đưa Thiêm Bình về nước Hỏi Thiêm Bình là cần dùng bao nhiêu người Thiêm Bình nói chẳng qua vài nghìn thôi Đến đấy người ta tự phục Bác Kỳ nói không được Vua Minh giận đem an trí Bác Kỳ ở Thiểm Tây Cam Túc Đến khi Thiêm Bình thất bại Vua Minh cho gọi Bác Kỳ về ân cần Hỏi về việc lập con cháu nhà Trần Và cho Bác Kỳ làm bề tôi giúp đỡ Sai đi theo quân nên trao cho trước ấy Bá Kỳ không dự với đồng liêu ở nhà môn Chỉ ở nhà riêng thu nhận được nhiều quan cũ mất trước Bấy giờ thổ hào ở đông Triều là Phạm Trấn Lập Trần Nguyệt Hồ làm vua tại Bình Than Đề cờ chiêu bang gọi là Trung Nghĩa Quân Cho nên người Minh ngờ Bá Kỳ Sau Trần Nguyệt Hồ bị người Minh bắt Phạm Trấn bỏ trốn Tháng 12 vua sai Trần Nguyên tôn Trần Dương Đình cựu hành khiển là Trần Ngạn Chiêu, lại cùng với Trấn thu quân Bình Than, Không bao lâu bị tan vỡ chạy về hành tại ở Nghệ An. Giết mọi quan là Trần Thúc Giao Trần Nhật Chiêu và thuộc hạ hơn sáu trăm người. Trước là người Minh cho người tôn thất nhà Trần là Trần Thúc Giao em của Trần Nguyên Đán giữ phủ Diễn Châu, cựu tướng quân là Trần Nhật Chiêu giữ phủ Nghệ An đến đây vui lên ngồi vì bọn này không đón dưỡng nên bị giết. Chú Minh sử quyển An Nam chép quan cũ của họ Trần là định hàng trước. sắp khiến đến kinh sư thì cùng đồng đảng là Trần Hi Cát bỏ trốn cùng với ngụy quan ở châu Hóa là bọn đặng tất viện loạn định miền tím đại hiệu đặt niên hiệu là Hưng Khánh quốc hiệu là Đại Việt, ra vào trong núi miền Nghệ An và Hóa Châu đến khi đại quân về thì ra đánh Bình Hàn, Hàn Tử Quan chẹn đường qua lại phủ tam giang cướp miền đất châu giao, giao châu các quân châu huyện Tử liêm uy Man, thượng Man, thái đường ứng bình Thạch thất đều hưởng ứng các thủ tướng ra đánh đều không được hết trụ sủi thần vũ sĩ liên bàn thiên hạ đại loạn nhân dân ở đất nghệ diễn chưa biết có vua chân chính mới lập Thúc Giao là người tôn thất Nhật Chiêu là tướng quân cũ Nhận quan đức của nhà Minh giữ đất coi dân Thế nào dân chẳng theo về Giết Thúc Giao và Nhật Chiêu là phải rồi Còn bộ hạ thì vỗ về mà dùng Lại không cảm ân ư Thế mà lại giết hại nhiều Sao gọi là quân có nhân nghĩa được Xem như Lê Tiệt và Lê Nguyên Đình Nằm họp quân ở Hát Giang Mưu đánh úp trùng quang đế Mà trùng quang đế chỉ giết Có Tiệt và Nguyên Đình thôi Còn tha cả so với giản định đế thì đằng nào hơn năm ấy đói và dịch nhân dân không kể thuế được người chết gối lên nhau mậu tý năm thứ hai một nghìn bốn trăm linh tám minh vĩnh lạc năm thứ sáu mùa xuân tháng riêng ngày ba mươi tướng minh là trương phụ cùng thổ quan là bọn mạc thúy đánh diễn châu vua và đặng tất vì quân ít không địch nổi rút về miền nam đến hóa châu người minh đuổi theo đánh vào cửa biển bố chính phạm thế căng đón hàng phụ cho làm tri phủ Tân Bình, rồi đặt lưu quan để trị phụ trở về Đông đô mùa hạ tháng 4, lại vua về Nghệ An. nhà Minh xuống chiếu đại lược nói, còn nghĩ bọn dư chúng vốn là ngu dốt hoặc bị bức bách, cùng vì cùng nói, hoặc bị kẻ mạnh bắt ép, hoặc bị bọn gian rụ rỗ việc không thể đừng tình đáng lên thương, nếu nhất khái bắt tội tà chậm thật không nỡ. Ngày chiếu thư này đến nơi đều tha bỏ cả, quan lại ở các nhà môn quân dân thuộc giao chỉ nên thể lòng trí nhân của chấm cần phải rộng phương chứa làm giáo viết, chứa có lấn xén của dân, hết thảy những việc không cần kíp, hãy đình bãi cả. Tháng 6 ngày 16, Đặng Tất phá được loạn thần là Phạm Thế Cảng ở cửa biển Nhật Lệ, bắt được Thế Căng và cháu gọi bằng chú bác là Phạm Đúng Cao dải đến hành tại đi trước đây thế căng nhận quan chức của nhà Minh làm làm phúc, xưng vũ đại vương đến đây quân núi an đại tất đánh dẹp được chú núi thuộc huyện lệ thủy quảng bình mùa thu tháng chín động đất nhà cửa cây cối như nghiêng ngả mùa đông tháng mười quốc công động tất điều quân các lộ thuận hóa tân bình nghệ an diễn châu thanh hóa tiến đánh đông đô khi quân qua các sứ trưởng yên phúc thành chú Trường yên là tỉnh ninh bình phúc thành sau là xã phúc An, huyện yên khánh tỉnh ninh bình các quan thuộc cũ và các hào quyệt không ai không hưởng đi theo tất chọn người có tài đều bổ cho quan chức tháng 12, 14, quốc công đặng phá được quân minh ở cô chú sau là xã Hiếu cổ thuộc huyện phong doanh tỉnh nam định Bây giờ nhà minh sai tổng binh mộc thạch lấy tước kiềm cố công mang ấn Trinh Di tướng quân đem năm vạn quân từ Vân Nam đến Bô Cô. Vừa khi vua cũng từ Nguyễn An đem quân đến, quân dung nghiêm chỉnh gặp buổi nước chiều lên và gió mạnh sai quân đóng cổng giữ và lên hai bên bờ sông đắp lũy. Thạch cũng chia ra quân thủy, quân bộ cùng cầm cự. Vua cầm dùi đánh chống khiến các quân thừa cơ sông dạn ánh từ giờ tị đến giờ thân quân Minh thua chạy, chém được thượng thư bộ bình là lưu tuy chú công mục quyển mười hai và nguyên sử quyển ba trăm hai mươi một chap là lưu tuấn đô ti là lưỡng nghị và quân mới quân cũ hơn mười vạn người chỉ một mình mộc thạch được chạy thoát chạy đến thành cổ Lộng. chú thành cổ Lộng người minh đắp thuộc xã bình cách huyện ý yên tỉnh nam định gọi là thành cách công mục quyển mười hai hết chú vua bảo các quan rằng thừa thế trẻ che đuổi theo một mảnh như xét đánh không kịp tai tiến lên đánh thành Đông Quan Đông Quan chú tức là thành Đông đô nơi phủ phủ trị giao châu của nhà mình. tất phải phá được tất đặng tất ấy, nói hãy đánh dư chúng để khỏi để lo về sau do dự mãi không quyết rồi quân thành Đông Quan đến cứu cho Mộc Thạch về Tất chia quân ra vây các thành, gửi hịch cho các lộ đem quân đánh giặc. Chú Minh Sử quyền 321 chép sai mộc thạch làm chính chi tướng quân đem quân Vân Nam quý châu và tứ xuyên bốn vạn người do Vân Nam tiến đánh mà sai xứ đem sắc triều hàng. Ai hàng thì cho làm quan đời đời, giặc không muốn theo. Thạch đánh giặc ở sông Sinh Quyết Thua To. Lưỡng hệ cùng tham tán thượng thư Lưu Tuấn chết chặn. Phan Phú Tiên bàn đặng tất biết việc hành quân là gấp mà không biết việc cứu đông đô càng gấp hơn đông đô là nơi quan hiếu của nước chiếm cứ được đông đô thì các lộ không đâu là không hưởng ứng mà hào kiệt ở trung châu đều ở đấy cả bỏ việc ấy không tính đến chia quân tan đi các xứ cho nên hiệu lệnh bất nhất rồi đến hỏng việc là phải lắm Sự thần ngũ sĩ liên thì bàn Đường Thái Tông dụng binh phần nhiều nhân thế trẻ tre mà thắng Vì là có tư thái anh hùng mật tướng Và quân đều đã luyện sẵn cả Vua tính việc quyết thắng mà tất không theo Cố nhiên là đáng tiếc song tất ý chừng cho vua không được anh hùng như Thái Tông Mà quân từ xa đến lương thực có khi không tiếp tế được Còn quân kinh lộ thì chưa tập hợp được Thà rằng theo phép vây chỗ quân một thập Đánh chỗ quân một ngũ Còn hơn nếu không thế thì thành cổ lộng Cách bố cô chẳng qua nửa ngày mà còn không thể thừa thế trẻ cha đến đánh, hôn chi thành đống quan. Thế đấy cũng chưa lấy làm gì hỏng lắm, chỉ vì vua nghe lời dèm mà vội giết thôi. Tha nội đặng tất sau khi phá được giặc mạnh, tinh dinh mới được một tuần, một tháng. Công việc chưa là lùi một nửa mà bị chết oan, đó là cái họa nhà Trần đến lúc sụp đổ chứ. Có phải cái tội của tất đâu. Khi quan quân đến phủ Kiến Sương, thổ quân đồng chi là Trần Quốc Kiệt trốn trong núi rừng chiến đói. Hoàng Phúc nghe tin làm đền để thờ. Sử thần vô sĩ liên bàn quốc kiệt đói chết không phải là giữ tiết nghĩa với nhà Minh, là vì số hổ nhận quan chức của nhà Minh thôi. Thế mới biết lòng hổ thẹn là đầu mối của nghĩa, đáng tiếc rằng quốc việt không số hổ ngay khi đầu. năm kỷ sử thứ ba 1409 từ tháng ba trở đi là trùng quang đến năm thứ nhất minh vĩnh lạc thứ bảy mùa xuân tháng hai giết quốc công đặng tất và đồng chi khu mật viện sự tham mưu quân sự nguyễn cảnh trân khi đấy vua đóng ở hoàng giang nội nhân là nguyễn quỹ hoặc là trách và học sinh là nguyễn mộng trang mật tâu rằng nguyễn cảnh trân và đặng tất chuyên quyền bổ quan hoặc cất chức nếu không tính sớm sau này khó lòng kiềm chế Vua cho gọi hai người đến sai người bóc cổ giết tất Còn chân thì chạy liên bờ Lực sĩ đuổi theo chém chết Sử thân ngô sĩ liên bàn Vua may thoát nguy hiểm Cầu người giúp nạn nước Được cha con lượng tất Có tài làm tướng cha con Cảnh chân có mưu lược đủ lập được không khôi phục dựng nghiệp trung hương, trận thắng cô bô, thế nước lại đấy Thế mà nghe lời dèm của hoạn quan một lúc giết hại người bề tôi, phò tá, tự mình chặt bỏ trên tay ve cánh thì làm sao nên việc được. Cho nên đức của người làm vua cần phải cương quyết sáng suốt, vì có cương quyết mới xử đoán được, có sáng suốt mới xét rõ được. Nếu khi vua gọi hai người đến, đem hai đứa ra kể tội, dèm đại thần mà chém ngay đi, thì uy lệnh được nghiêm mà bọn tất, Sức mạnh càng hăng, cảm kích càng sâu nếu có manh tâm chuyên quyền, há chẳng sợ, uy mà tự nén có lo gì khó kiềm chế, đã không làm được như thế thì chỉ đám đến chết mà thôi. Con Nguyễn Cảnh Trân là cảnh dị, con Đặng Tất là Đặng Dung đều tức vì cha chết oan mới đem quân thuận hóa về thanh hóa đón nhập nội thị trung thần Trần Quý Kháng đến Nghệ An lập nên làm vua. Tháng 3 ngày 17, vua lên ngôi ở huyện Chi La, đổi liên hiệu làm trùng quang, lấy Nguyễn Suy làm Thái Phó, Nguyễn Cảnh Sĩ làm Thái Bảo, Đặng Dung làm đồng mình chương sự. Nguyễn Trương làm tư mã, giả định đế, giữ thành ngựa thiên, chống nhau với quân minh, bọn suy học quân đánh úp bắt được. Giữ thành ngựa thiên, chú trước là Hương Đa Cương có mộ tổ nhà Trần ở đấy nên gọi là ngựa thiên, sau đổi làm hương nhân thuộc tỉnh Hương Nhiên hết chú còn chi la tức là huyện la sơn sau này là huyện đức thọ hưng khánh thái hậu là mẹ của mùa hạ tháng tư ngày mùng bốn hưng khánh thái hậu tức là mẹ của đế ngỗi cùng với hành khiển là lê tiệt lê nguyên đỉnh lầm dưới quần hát giang mưu đánh úp trung quang đế người nghệ an là nguyễn trạo tiết lộ ra việc ấy trung quang đế giết bọn tiệt Và Nguyên Đình còn người khác đều tha cả Ngày 20 bọn Nguyễn Sĩ dẫn Hương Khánh Đế đến sông Tam Chế Ở Nghệ An Tức là khúc sông Lam ở châu Hồng Lĩnh Ở Nghệ An trung quang đế đổi mặc áo thường xuống thuyền đón rước Khi ấy trời đất đương đối sầm thốt nhiên mây vàng rực rỡ hiện ra Mọi người đều kinh ngạc cho là niềm lạ. Đền Tôn Hưng Đức Khánh Đế làm Thượng Hoàng rồi cùng nhau hết sức đánh giặc. Nên là Trung Quang Đế là gọi, Tôn Thượng Hoàng là là, là Tôn Giản Định Đế làm Thượng Hoàng cùng nhau hết sức đánh giặc. Tháng 5 phi của Trung Quang Đế mất. Tháng 6 Hưng Khánh Thái Hậu mất. Mùa thu tháng 7 mưa dầm mấy tuần không tạnh. Tổng Minh Minh Là một Thạch Sai Hoàng La đến Vua Sai Người tiếp ở Nỗ Giang Phổ Thanh Hóa. Chúng ta sẽ tạm dừng video số 34 tại đây và sẽ tiếp tục theo dõi ở video tiếp theo số 35. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Video số 34, phần phụ tiếp theo, Hồ Quý Ly và Hồ Hắn Thương và kỷ Hậu Trần.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 Số 35, Kỷ Hậu Trần và Kỷ Thuộc Minh. Hai vua đem quân đánh giặc, Thượng Hoàng đem quân đến Hạ Hồng, vua đem quân đến Bình Than đóng ở đây. À, Thượng Hoàng, chú là giản định đế, vua chú là trùng quang đế. Trùng quang đế gọi giản định đế bằng chú. Quân Minh đóng cửa thành để giữ, vô hạn lệnh cứ 4 năm ngày một lần đi do thám, hào, kiệt, các lộ đều hưởng ứng Duy, có Chi, Phủ, Tam Giang là độ Duy Trung, Duy Trung là thổ hào, sông Thao, bảo dưỡng quân Minh không chịu theo thôi. Chú Nguyên Sử, quyền 321 chép, năm Vĩnh Lạc thứ 7, tin bại trận tâu lên, lại phát quân Nam Kỳ, Chiết Giang, Giang Tây, Phúc Kiến, Hồ Quảng, Quảng Đông, Quảng Tây 4 vạn 7 nghìn người theo anh quốc công phụ sang đánh phụ thế giặc dựa vào sông biển không lợi cho quân bộ bèn chú huyện Tiên du chấn bắc giang đóng nhiều chiến hạm mà vỗ về những bọn giặc cướp trốn tránh bèn liền phá các dinh sách từ liêm quảng uy do biết đảng của họ là đặng sửa lồng nguyễn cảnh dị chặn cầu thái bình ở sông Lư độ châu nam sách bèn tiến quân đến cửa hàm tử ngụy kim ngô tướng quân lục huyện thế mỗi đem hai vạn quân lập chạy sạch ở miền bờ bên kia bày hơn 600 chiến thuyền đóng cọc ở phía đông nam để ngăn tre Bây giờ tháng 8 do Tây Bắc thổi mạnh, phụ, đốc xuất, chu sư của bọn Trần Húc, Chu Quảng, Du Nhượng, Phương Chính cùng tiến. Súng nổ bắn ào ào chém được 3.000 đầu bắt sống được bọn giám môn, tướng quân, phan đè hơn 200 người, được hơn 400 chiếc thuyền. Bèn tiến đánh cảnh dị, cảnh dị chạy trước, bèn dẹp các phổ giao châu, bắc giang, lạng giang, tân yên kiến xương, chấn man, đuổi phá cảnh dị ở cửa biển. Thái Bình bắt được nạn, họ là phạm tất lật Bây giờ bọn Nguyễn Súy suy tôn giản định làm Thái thượng Hoàng và lập riêng Trần Quý Khoáng làm vua đặt niên hiệu là Trung Quang. Việc kêu thư chép tháng 10 quân đến Thanh Hóa. Qua 4 ngày thì bắt được giản định ở trong núi Sách Cát Lợi Hoàng Minh Thực Lục chép. Bây giờ giản định đến Sách Cự Lạc muốn do Sách Địa mà ra chấn thiên lạc. Bọn đô đốc Chu Vinh và Chỉ huy La Văn lấy Chu Sư do cửa Ngưu Tị ở phía trên Lỗi Giang. Phụ thì lấy quân Kỵ từ Lỗi Giang đến Sách Địa cùng đến thiên quan giản định đã từ sách đông hoàng chạy đến sách đa bôi quan quân theo đến sách Cát Lợi, huyện mỹ lương giản định ngụ ở nhà dân đường xa thấy thế mạnh của quan quân bỏ ngựa cùng ấn đai các vật mà chạy trốn nấp trong núi quan quân tìm khắp không được bổ vây bắt sống được giản định nguyên sử quyển ba trăm hai mươi một chép trùng quang bèn sai sứ tự xưng là cháu vua an nam trước để cầu phong tước phụ mắng mà chém sứ do sông hoàng giang sông a giang cửa biển đại an đến sông phúc thành chuyển vào cửa biển thần đầu nhổ hết cọc rào của giặc đóng hơn 10 ngày đến thanh hóa quân thủy bộ đều họp, định đã chạy vào diễn châu quý khoáng chạy vào nghệ an bọn suế và cảnh dị cũng tan trốn bây giờ miền đóng quân để bắt dư đảng giản định chạy ra sách cắt lợi huyện mỹ lương bọn phụ đuổi theo giản định chạy vào núi tìm khắp không thấy biển vây giản định cùng với tướng văn tướng võ là bọn trần hy cát nguyễn nhữ lệ nguyễn Á đều bị bắt hết chú vừa tổng binh trương phụ lấy tước anh quốc công giữ ấn chi di tướng quân sang cứu viện thế quân minh lại hăng thượng hoàng bèn bỏ thuyền lên bờ đến chấn thiên quan vua ngờ thượng hoàng có bụng khác sai nguyễn suy đuổi theo không kịp trương phụ chia quân đuổi theo bắt được thượng hoàng và thái bảo trần Hí cát và ấn báo giải về kim lăng rồi bị giết chú thêm toàn thư thư ở đây chép lầm giản định đế đã bị trương phụ bắt về kim lăng từ năm vĩnh lạc thứ bảy đây hẳn là trung quang đế tháng tám trùng quang đế cầm cự nhau với trương phụ ở bình than vua chia sai bình trương đặng dung giữ cửa hàm tử bấy giờ lương thực thiếu dung chia quân đi gặt lúa mùa sớm để cung cấp cho quân quân minh dò biết đem quân thủy đánh cửa hàm tử quân của dung tan vỡ vua nghe tin cửa hàm tử thất thủ tư liệu không chống nổi bèn đem quân về nghệ an để mưu việc tiến thủ phụ đi đến đâu là giết hại hoặc chất thây thành núi hoặc moi ruột quấn vào cây hoặc gián thịt lấy mỡ hoặc nướng nuốt làm trò chơi Thậm chí có kẻ mổ bụng moi thai cắt lấy hai đầu để ứng lệnh. Ở kinh lộ, các nơi lần lượt đầu hàng, dân còn sót bị bắt hết làm nô tì và bị chuyển bán đi mà tan tác bốn phương cả. Thượng, Hoàng, Thượng Thư Hoàng Phúc lại đặt quan chức chia ra các phủ huyện từ Thanh Hóa trở ra. Thổ nhân người nào triêu an được và có công giết giặc, trường phụ đều cấp bằng cho làm quan. Hoàng Phúc xin thăng Hai Châu, Thái Nguyên và Tiên Quang làm phủ. Năm ấy đói và dịch nặng hơn năm trước. Phần tiếp theo, trùng quang đế, vua hí là quý khoáng, con thứ của Mẫn Vương Ngọc, cháu của Nghệ Tôn, cháu gọi giải định đế bằng chú. ở Ngôi 5 năm, vua gặp thời loạn lạc, lắng trí mưu việc khôi phục nhưng vì trời không giúp nhà Trần nuốt hận mà chết thương thay năm canh dần trùng quang thứ hai 1410 minh vĩnh lạc thứ tám mùa xuân tháng riêng trương phụ sai quân mở thêm đồn điền ở nơi gần thành và thu thóc ở mùa thái nguyên tuyên quang tam giang để làm lương quân mùa hạ tháng năm vua đem bọn nguyễn cảnh dị tiến quân đến bến la châu hạ hồng đánh phá được quân của đô đốc giang hạo thừa thắng đuổi theo tiến quân đến bình than đốt phá gần hết thuyền trại của quân minh Bấy giờ các hào kiệt nghe tin đều hưởng ứng người thanh hóa là đồng mặc tự hiệu là đỗ lược tướng quân đánh giết bọn giặc không Thể ghi xiết, chỉ ghi minh là tà địch bị bắt. Vương Tuyên có sách chép là Vương Đản, thế cùng với tự vấn Hương Khánh Đế. Chú Hương Khánh Đế, quyền 321, Nguyên Sử, chép trước lần Đảng Giặc, Nguyễn Sư Cối, Tiếm Sưng Vương cùng với bọn Kim Ngô Nguyễn, thượng tướng Quân Đỗ Nguyên, Thố giữ Xã Nghi Dương, huyện An Lão, Đông Triều. Quân có hơn 2 vạn người, năm Vĩnh Lạc, thứ 8 tháng riêng, Phụ Tiến binh đánh chém hơn bốn năm trăm đầu bắt người đảng của bọn phạm chi trần nguyên khanh nguyễn nhân trụ hơn hai người đem chém cả rồi đắp mộ chung nguyên khanh nguyễn nhân trụ phụ sốc đem quân về tôi nói rằng quý khoáng cùng đảng của bọn nguyễn súy hồ cụ toàn thư chép là bối đặng sửa là nguyễn cảnh dị còn diễn châu nghệ an sát thanh hóa mà đặng dung thì lấp cửa sông thần đầu phúc thành giữa đường trọng yếu đi thanh hóa ra vào các xứ nghệ an nếu các quân về hết sợ quân thạnh ít không địch nổi xin lưu lại quân của đô đốc giang hạo và bọn đô chỉ huy du nhượng hoa anh sư hiệu để giúp thạnh chống giữ vua theo lời tâu tháng năm thạnh đuổi quý khoáng đến sông ngù giặc bỏ rào trốn đuổi theo đến huyện cổ linh sửa là cổ hoàng tức là huyện hoàng hóa ngày nay cùng các cửa biển hội triều và linh trường chém hơn ba đầu bắt được tướng quân là ngụy là lê lộng quý khoáng thua to dâng biểu xin hàng vua biết là cũng tạm cho xuống chiếu trao cho chức bố chính sứ giao chỉ nguyễn suy hủ cọ đặng nguyễn cảnh dị đặng dung đều cho làm đô chỉ huy trần nguyên tôn cho làm hiệu tham chính phan quý hiệu cho làm án sát phó sự chị Hồ Minh là Tả lịch bị bắt Vương Tuyên có sách chép là Vương Đản thế cùng phải tử vẫn Hư Khánh Đế cho Mặc làm phủ quản quận Thanh Hóa lại có Nguyễn Hân Ngân Hà là tuy không giỏi bằng Mặc nhưng cũng hơn các hào kiệt người Thanh Ngoài là Lê Nhị giết cha con Đô Tý Lưu Vượng ở cầu Ngọc Tản lại chiếm cứ huyện Từ Liêm người Minh sợ hãi người huyện Thanh Đàm là Lê Khang người phủ Trường Yên là Đỗ Cối Nguyễn Hiu cũng đem quân chống giặc chỉ vì hiệu lệnh bất nhất quân không có nhúc thì thống nhiếp nên sau đều tan vỡ cả gặp trương phụ đến diễn châu vua lại đem quân về nghệ an hoàng phúc xin cấp ruộng cho các thổ quan thì theo phẩm chất để họ cho người kê kế, kế thu tô thay cho bổng lộc còn các lưu quan thì cấp cho binh để kế ruộng lấy thóc kê khai số thóc ăn hết bao nhiêu thì khai mà chi ra tân mão năm thứ ba một nghìn bốn trăm một minh vĩnh lạc năm thứ chín mùa xuân tháng riêng trương phụ cấp bằng cho thổ quan các phủ vì công đi đánh dẹp có thổ quan phủ châu cai quản quân lính có người đặt thiên trưởng bách trưởng lệ lấy làm chỉ huy thiên và bách hộ tháng hai nhà minh xuống chiếu ân xá đại lược nói sao chỉ đã thuộc về bản đồ hồ mà mấy năm nay chưa được yên nghỉ sót nỗi thua khốn khổ, ban ơn rộng yêu thương cho cả nhân dân và nhân đức trạch lại dụ các quan viên và quân dân rằng người cõi giao chỉ đều là dân trời đã có lòng yêu nuôi, đều là con đẻ của chậm, chúng nhất thì theo giặc chậm nghe bị giết thực tế làm sop thương há nữa để như thế mãi nhưng vì kẻ làm vậy chỉ có mấy người mà nhân dân ở nơi bãi biển hang núi bị chúng bách hiếp hoặc phải giúp lương hoặc phải theo chúng đến đâu làm giặc? đấy đều là bất đắc dĩ cả bị chúng lừa không phải bản tâm nếu biết tỉnh, đều cho đổi mới làm ác chỉ có mấy người họ không có tội gì trong ấy nếu có người dũng cảm người kiến thức có thể bắt được mấy người đem nộp cũng cho quan to tước cao những kẻ làm ác nếu biết gột rửa tâm trí đổi lỗi sửa mình không những là được khoan tha tội lỗi lại cho làm quan nữa Tháng ba nhà minh sai quan mang sắc chỉ cho thổ quan như sau. Các người là tài hào kiệt, có tính thuần hậu sáng suốt biết trước, đã đem lòng ra sức hết chung với triều đình. Nghĩ đến công lao của các người, đặc ân cho chức cao quý, nay nghe các người biết chọn chức vụ, hết sức lập công, bắt giết kẻ nghịch, giữ yên cõi đất, nghĩ đến lòng trung thành ấy, siết nỗi khen vui. Hiện nay, bọn giặc còn sát chưa dẹp, yên hết, các người nên cố lập công cho thêm tốt, gắng sức tiêu diệt cho hết để đổi nối công trước, ta đã cách sai người sang ủy lạo và ban thưởng các ngươi theo nhớ mệnh lệnh yêu mến này. mùa thu tháng 7, sông đáy, nước lên to vỡ quãng đi qua cả nhà cửa dân. tháng chín vua và bọn nguyễn xí chia đường tiến đến cửa biển bắt được người thổ quan là chỉ huy nguyễn chính ở bài lâm chém bưu đầu rồi về. sai hành khiển hồ ngạn thần làm tránh sứ cầu phong thẩm hình Là bùi ngộ nôn làm phó sứ mang tờ biểu và sản vật địa phương cùng hai người Vàng và Bạc thay mình Trước đây, vua sai hành khiển Nguyễn Nhật Tư và thẩm Minh Lê Ngân sang cầu phong Vua Minh dận bắt giam hết Đến đây sai bọn ngạn thần đến Yên Kinh Chú, toàn thư xếp ra sai Bây giờ nhà Minh đương đóng ở Kim Lăng đến năm Vĩnh Lạc thứ 18 Minh thành tổ mới dành đô đến Bắc Kinh, tức là Yên Kinh Ở đây nên sửa là Kim Lăng cúc tỷ tức là chị gái của vua hết chú vung minh sai hồ trừng giả bờ lấy ân tình cũ hoàng quốc vương mạnh hay yếu sự tình trong nước thế nào ngạn thần đều nói thức cả nộp ngôn thì không chịu nói nhà minh giả cách cho vua làm bố chính sứ giao chỉ ngạn thần làm chi phủ Nghệ An khi về ngộ nộp ngôn tâu rõ việc ngạn thần tiết lậu việc nước và nhận quan chức của giặc Vua sai bắt giam rồi giết. Gả quốc tỷ tức là chị vua, trưởng công chúa cho hồ bôi người châu Hóa. Cho bôi làm tư đồ rồi sai ra thanh hóa chống giặc Nhà Minh bắt tham nghị là giải Tấn. Đem giam rồi giết Tấn là người Khát An, tỉnh Giang Tây. Đỗ tiến sĩ cập đệ bổ hàn lâm học sĩ vì nói việc cháy ý vua biếm ra làm giao chỉ tham nghị Đến ti lại tâu nói việc giao chỉ chia đất quận huyện không bằng để nguyên như cũ Phong tước chia đất cho các tổ hào để họ cai quản lẫn nhau Túng sử có sở đắc cũng không bù được sở thất Cái lợi không chữa được cái hại Vua Minh xem tờ dâu tâu giận lắm cho là có ý tư vị họ trần Không có lợi cho nước, xuống chiếu bắt ra mực vệ cẩm hy rồi ốm chết. Đến năm nhân tôn nhà Minh lên ngôi mới xa, được đem xác về chôn, cho ra thuộc về làng. sự thân vô sĩ liên bàn, lời nói của người bề tôi thẳng không phải lợi cho mình mà lợi cho nước. Nhưng các vua chúa ấy hèn kém thường không lấy thế làm lợi mà muốn làm hại người ta. Là do sự che chấp quá lắm, Thái Tông nhà Minh đã manh tâm thích lập công to tham được nước ta, giải tấn. Thá chẳng biết nói thế là chọc giận ư Nhưng vì nước thì không nghĩ gì đến mình Thái Tôn không nghe Dùng binh độc võ kỳ mới được Được mới thôi Câu nói của tấn Bây giờ hình như chưa nghiệm Đến khi Thái Tổ ta dẹp loạn giết giặc Lấy được thư bọc sao của Vương Thông nói Quân để dùng phải được như số quân đi đánh lúc đầu Và phải được 6-7 đại tướng như trương phụ cả Mới có thể đánh được Mà nếu lấy được cũng không thể giữ được Thì bây giờ lời nói của Tấn mới nghiệm, lời nói của người bè tôi, hả, không lợi cho nước ư, cốt ở người làm vua biết xét mới được. Người Minh bắt giáo thụ Lê Cảnh Tuân đưa về Kim lang Trước Cảnh Tuân là hạ trai học sinh của họ Hồ, năm Hưng Khánh thứ nhất làm bức thư một vạn chữ dâng cho tham nghị là Bùi Bá Kỳ, có ba sách thượng trung hạ. Đại khái nói nước Minh đã sắc ban cho ông đi theo quân, đợi khi bắt được họ Hồ thì con... Cháu nhà Trần chọn ra lập làm vua gia thước cho ông ở nước để giúp Hiện nay thiết lập tì bố chính cho ông thước cao mà chỉ cấp phu quét dọn cho miếu họ Trần thôi Nếu ông lại tâu biện các lời khai của các quan kỳ lão nói rõ con cháu nhà Trần chưa hết Để xin ban chiếu sắc khác thì lại phong họ Trần đó là thượng sách Nếu không được thế thì xin ông bãi chức nguyện làm quan Coi nhà thờ họ Trần, đó là trung sách. Nếu ông còn tiếc quan to tham bổng nhiều thì đó là hạ sách. Nếu ông làm theo thượng sách thì tôi là nhân sâm cam thảo chỉ sát chân bì để dùng vào ô thuốc của ông tùy ông sử dụng. Nếu ông làm theo trung sách thì tôi xin bưng khay chén buôn tẩu ở đấy cũng xin tùy ông sẽ khiến. Nếu ông làm theo hạ sách thì tôi sẽ là kẻ câu vắng cày nhàn cho hết tuổi thừa mà thôi. Đến khi người Minh tịch nhà của Bá Kỳ bắt được lá thư ấy đem tâu, sai bắt Cảnh Tuân để xét hỏi, thì ông đã vì loạn lạc trốn đi không biết ở đâu. Đến đây mới đạt học hiệu ở Giao Châu, bắt được Cảnh Tuân đưa cái kim Lăng giam vào ngục của vệ Cẩm ly. Ở đấy 5 năm cùng với các con là thái Điên đều ông chết. Chú thêm xem mục Lê Cảnh Tuân của sách Lịch Triều Hiến Dương Lợi Chí Nhân Vật Chí Nguyên Sử quyển 321 nhé năm vĩnh lạc thứ chín sai phụ đúc quân hai vạn bốn nghìn quân họp với quân thạch mà đánh giặc giữ sông nguyệt thường sông mã ở phía dưới hàm rồng đóng cọc hơn bốn mươi trượng dựng xào ở hai bên bờ khoảng hai 3 ba dặm bảy hơn ba trăm chiến thuyền đặt phục binh ở hữu núi mùa thu bọn phụ thạch thủy lục đầu tiến bọn nguyễn suý hồ cụ tức là bối đặng nguyễn cảnh dị đặng dung đến cự phụ sai chọn chu quảng tiếp liền chiến hạm nhiều cọc mật tiến tự mình đem bọn phương chính lấy quân bộ diệt quân phục rồi thủy bộ đánh giác, giặc cả thua bọn đều chạy tan bắt sống tướng nguyễn quân là bọn công tắc, lê đức di nguyễn trung nguyễn hiên bắt được 120 chiếc thuyền vụ bèn đốc quân thủy đánh quý khoáng nghe các châu huyện tạch thất phúc yên tức thường tín ngày nay có bọn ngụy long hổ tướng quân lê nhụy chặt cầu phao ở sông nhuệ để ngăn trở đường sang hậu vệ giao châu trên sông sinh quyết bèn đến đánh bọn nhụy và phạm khảng chống cự nhụy chúng tên chết chém nguyễn tướng quân là nguyễn đà bắt được nguyễn tướng quân là dương như mai ngụy phòng ngự sứ phùng hấp chém một năm trăm đuổi giết dư chúng gần hết bọn khảng cùng đỗ cá đán nguyễn tư trâm cũng bị bắt nguyễn sở chắc là hồ cộ Mẫu sĩ liên bản ba kế sách của cảnh tuân có khí khái của người trượng phu phải ra làm chức giáo thụ của nhà Minh là vì muốn ẩn giật mà không được trăng. Nhâm Thền năm thứ 4 1412, Minh Vĩnh Lạc năm thứ 10 mùa xuân tháng riêng phụ đạo ở Đại Từ Trấn Thanh Nguyên là Nguyễn Nhệ nổi quân thường đi về núi Tam Đảo bị trương phụ nhà Minh bắt được. Bây giờ kinh lộ đều phụ thuộc nhà Minh dân gian phải làm sai dịch và nộp lương theo sự sai bắt của thú lệnh thổ quân thì phải đóng thuyền và làm đồ điền để giúp việc cho tổng binh từ diễn châu về nam không được cày cấy mùa hạ tháng 6, trương phụ và mộc thành nhà minh đem quân đánh hành tại ở nghệ an gặp bọn Nguyễn xí nguyễn cảnh dị đặng dung và mô độ dung cùng phụ liều chết đánh nhau chưa phân được thắng phụ thụ thắng thua thì xí và cảnh dị vượt biển chạy hồ bối bỏ thuyền chạy lên bờ dung cô quân không có viện bèn đi thuyền nhẹ ra biển trốn đi Sự thần ngô sĩ liên bàn, cái đạo cầm quân chế thắng cốt phải cùng lòng hiệp sức nếu bọn suy và Dung cùng một lòng với nhau. Hiệp sức cố đánh thì Dung và Phụ chưa biết ai được ai thua, đó là trời không giúp nhà Trần vậy. Mùa thu tháng 7, nhà Minh sai tổng binh Hàn Quang lấy chức hữu quân đô đốc đồng đeo ấn trinh nam tướng quân sang giữ. Trương Phụ, nhà Minh sai các lộ tam giang tuyên hóa đóng thuyền để cấp cho quân bọn trương phụ nhà Minh lại đến đánh hành ở nghệ an, thanh hóa, diễn châu đều bị chiếm. mùa đông tháng 12, hai nhà Minh sắc dụ các quan lại bô lão các châu phủ huyện thuộc tây bố chính rằng ta vông mệnh trời thống trị thiên hạ chỉ muốn cho nhân dân trong thiên hạ ai cũng được yên. hỏi giao chỉ ở ven biển xa trước là đất của trung quốc nay đã thu lại như cũ quân và dân theo giáo hóa nay đã lâu năm đã đặt các chức mục ba thu lệnh và tuy quân vệ tuyển dùng những người trung lương hiền năng để vỗ trị. chậm sớm khuyên nghĩ đến còn lo rằng đất xa dân nhiều giao ha có chỗ không thấu đến không được thấm nhuần ân trách của nhà nước yêu nuôi nay bọn các ngươi đều là bề tôi trung lương cần phải thể lòng kính trời thương dân của trẫm làm việc lợi bỏ việc hại cho dân thuận theo lòng ưa ghét của dân trừ bỏ mối gian tệ cho dân dạy dân việc cày ruộng trồng dâu khiến cho không trái thì vụ ăn mặc lo đủ dạy dân điều lễ nghĩa liêm sỉ phong tục tốt lành khi tang ma khi hoạn nạn thì thương xót giúp đỡ nhau Khi khốn cùng, khi vất vả Thì tru cấp nâng đỡ nhau Người già, phải dạy người trẻ, người dưới Với kính người trên đều theo bản tính Chứa trái lễ, chứa làm trộm cướp Chứa có lừa dối, chứa múa văn, khinh nhờn pháp luật Chứa theo tư làm mất lẽ công Làm cho dân yên sống vui nghiệp Làm mãi người dân vô sự Cùng vui thịnh trị Thái bình, các người phải Kinh giữ chức vận của mình Làm tròn công việc của mình, vẫn theo Đức ý của chấm, thay trời nuôi dân Có thể sánh vai với Các bậc tuần lương đời xưa Danh tiếng để trong sử sanh mãi mãi Thế chẳng tốt sao Đông văn lịch Ở Lạng Sơn học quân chiếm cứ đất ấy Chẹn lấp đường đi lại của người Minh Bắt giết vô số Tham chính mạc thúy từng đêm quân Đi sâu vào đất ấy Chúng phải tên độc chết Vì sao văn lịch thông dâm với vợ của người dưới Dân chúng tức giết chết Người liễu Người lị nhân chiêu tập Người các huyện lục na vũ lễ đánh khớp người Minh trong mấy năm vua ở nghệ an tự đường bị ngăn trở không thông quân của liễu dần tan vỡ tham nghị nguyễn huân giả cách kết làm thông gia dụ đến giết chết chú nguyên sử quyển ba trăm hai mươi chép năm vĩnh lạc thứ 10, phụ đốc bọn phương chính đánh bại thuyền giặc ở cửa biển thần đầu bắt bọn nguyễn tướng quân trần lỗi đặng hữu hí bọn nguyên suý trốn ra biển đuổi theo không kịp quân phụ đến nghệ an bọn ngụy thiếu bảo phan quý hiệu xin đem hàng đem 17 bảy người ngụy quan đến yết kiến phụ vâng chế cho quý hiệu làm án sát phó sứ quyền việc phủ nghệ an bây giờ bọn ngụy tướng quân quan án sát sứ an phủ sứ chiêu thảo sứ là trần mẫn nguyễn sĩ cần trần toàn húc trần toàn mẫn kế nhau ra hàng hết trụ Năm quý tị thứ năm 1413, Minh Vĩnh Lạc thứ 11, mùa xuân tháng riêng, vua cùng bọn Nguyễn Súy và Nguyễn Cảnh Dị lại đem quân ra qua biển đến Vân Đồn, Hải Đông và các bãi biển để thăm dò và kiếm lấy lương thực, đánh quân Minh đóng giữ ở đấy. Hoàng Phúc nhà Minh chọn lấy người thợ và vợ con của họ đưa về yên Kinh để đóng thuyền. Nên sửa là Kim Lăng. Chú. Tháng 2, chương phụ sai... Quân nhân đem muối đổi lấy thóc mùa ở các lộ Tam Giang tuyên hóa, quy hóa để làm lương cho quân. Lại bộ các khách buôn nộp thóc chở thuyền đem về các xứ Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, Tứ Xuyên, Vân Nam để bán. Tháng 3, vua lại trở về Nghệ An. Quân nhân 10 phần thì còn độ 3-4 phần. Tổng binh Hàn Quang ốm chết tại thành Đông Quan. Mùa hạ tháng 4, bọn trương phụ nhà Minh đánh vào Nghệ An. Vua chạy về Hoa Châu, sai đại quan là Nguyễn Biểu làm sứ cầu phong mang sản vật địa phương đến nghệ an phụ giữ lại biểu tức giận phụ rằng. trong bụng mưu đánh lên nước bên ngoài giả làm quân nhân nghĩa đã hứa lập con cháu nhà trần lại quận không những chỉ cướp lấy vàng bạc châu báu lại còn giết hại nhân dân thực là giặc tàn ngược phụ giận đem giết tháng sáu trương phụ và mộc thạch nhà minh họp các tướng bàn kế đánh lấy nước ta thạch nói châu hóa núi cao biển rộng chưa dễ lấy được phụ nói Ta sống cũng bị châu hóa chết, là ma cũng bị châu hóa, chưa dẹp được yên châu hóa, ta còn mặc mũi nào trong thế chú thượng nữa. Bèn đem quân thủy đi, phàm 21 ngày đánh vào châu Thuận Hóa. Mùa thu tháng 9, bọn chương phụ nhà minh cùng Nguyễn Suý đánh nhau ở kênh Thái Đà. Quân Nam, quân Bắc đường cầm cự nhau. Đặng Dung phục sẵn quân và voi ban đêm <cười> đánh úp dinh của phụ. Dung nhảy lên thuyền của phụ muốn bắt sống phụ mà không nhận ra người, phụ vội đi thuyền nhỏ trốn thoát, quân minh tan vỡ đến một nửa thuyền ghe khí giới bị đột phá gần hết, bọn suý không chịu hợp sức để đánh, phụ thấy quân quân của Dung ít lại trở lại đánh, quân của Dung chạy tan từ đấy chỉ ở nấp trong núi hàng. Sự thần ngô sĩ liên bàn, trận đánh ở Thái Đà, Đặng Dung và Nguyễn Sĩ đem quân thua xót lại chưa trọi không viện mà đối địch với bọn tướng giặc khỏe mạnh đánh úp quân giặc ban đêm. Làm cho tướng giặc sợ chạy đốt hết thuyền ghe khí giới, không phải là người có tài làm tướng mà làm được như thế ư. Xong, rốt cuộc bại vòng là do trời. Dẫu thua cũng vinh, tại sao thế? Bọn Dung không thể cùng giặc sống được, đến phải tiêu diệt giặc mới nghe, cho nên mới hết lòng giúp đỡ trùng quang để mưu khôi phục. Trong khoảng 5 năm đánh nhau, trí vẫn không núng, khí khái càng hăng. Đến kiệt sức mới chịu thôi, lòng trung thành của người làm tôi vì nước. Dù sau trăm đời vẫn còn tưởng thấy. Ngày xưa nước lỗ đánh nhau với nước tề ở đất can thì lỗ thua thánh nhân khổng tử. Không lấy việc thua ấy làm húy kỵ mà chép rõ ra để nêu vẻ vang. Là vì chỉ khen là đánh trẻ thù chứ không bàn đến được thua. Sau trận thái già quân Minh tan vỡ một nửa. Quân ta đến khi sức kiệt mới chịu thua cũng vinh lắm thay mùa đông tháng 10, trương phụ nhà minh lấy đô đốc hoàng trung đi dò trước ngăn dòng sông trên nguyễn suy sai 3 người thích khách đội cỏ thuận dòng xuống đến thuyền của phụ một người trèo lên đầu thuyền hai người lên đuôi thuyền trương phụ biết bắt được hai người giết một người thả một người lại cho tiền bạc ngày hôm sau họp các tướng bàn việc hoàng trung nói không hợp ý của phụ phụ giận kẻ tội coi giữ không cẩn thận đến nỗi có việc thích khách đem hoàng trung ra chém các tướng đều sợ tái mặt đi tháng hai bọn nguyễn cảnh dị và đại dung bị trương phụ nhà minh bắt được cảnh dị mắng ngay vào mặt phụ rằng ta muốn giết mày thành ra mày lại bắt được ta hoặc chửi phụ luôn mồm phụ giận lắm sai giết mổ lấy gan ăn vua chạy qua nước lão qua phụ sai người tìm bắt được đưa đến quân môn người thuận hóa đều hàng thế là nhà trần mất chú nguyên sử quyển ba trăm hai mươi một chép Năm sau, Nam Vĩnh Lạc thứ 11, phổ vật hạch họp quân Liên Thuận Hóa, bọn Nguyễn Súy đặt phục binh ở sông Ái Tử mà giữ hiểm ở núi Côn Truyền, bày trận voi để đón địch. Các quân cả phá bắt sống bọn ngụy Tướng quân là Phan Kính, Nguyễn Tư, 56 người. Theo đến sông Ái Mẫn, giặc vỡ tan, em Đặng Dung là Nguyễn Hầu Thiết và Tướng quân là bọn Phan Lỗ Phan Cần Điều hành mùa xuân năm sau tiến quân đến châu chính bình tướng giặc là hồ đồng hàng nói rằng ngụy đại tướng quân cảnh dị đem người đảng là bọn lê thiềm bảy trăm người trốn vào sách côn bồ của người siêm man bèn tiến đến sông la bỏ ngựa đi bộ đến nơi thì giặc đã trốn theo đến sách cha pồ nàn lại trốn đêm tối đi được hơn hai mươi dặm thì nghe tiếng chống canh phụ đem bọn chính ngậm tâm đi gấp sáng sớm đến phía bắc sông bách sách tra bổ cán. giặc đóng trại ở phía bờ nam Quan quân qua sông để vây Tên bắn chúng không kỉnh dị bắt được dung và em là trốn đuổi bắt được và bắt được hết quân chúng biệt tướng chu quảng đuổi nguyễn đại tướng quân nguyễn Suý đến đất xiêm tìm trong các núi của xiêm man bắt được gia thuộc của Súy và quý khoáng <cười> Xúy trốn vào trong Nam Linh Ngương nhờ thổ quan là Nguyễn Trà Vượng Chỉ huy tiết tụ đuổi Bắt được Xúy chém Trà Vượng Trước đó khi Đặng Dung bị bắt Thì Quý Khoáng trốn vào Núi Trúc Bài ở Nghệ An Bị đô chỉ huy Sư Hiệu ập đánh Chạy sang Lão Qua Sư Hiệu đuổi theo sau Lão Qua sợ quân quân dày xéo đất mình Xin tự chói Quý Kháng để dâng Phụ truyền hịch Đòi sai Hiệu vào sâu vượt được ba cửa quan đến kim lăng cá đảng giặc chạy hết bè bắt được quý khoáng và em là ngụy tướng quốc hoan quốc vương quý tẩm giặc khác đều dập yên thế chủ trước đây nhà hậu trần díi quân để khôi phục chấn phủ cũ là phan quý hiệu có công mưu hoạt giúp vây nên được thăng dần đến thiếu bảo đến khi trương phụ đánh nghệ an vua chạy vào châu hóa Quý hiệu hàng giặc, chương phụ mừng lắm. Nhưng được mươi hôm thì quý hiệu ốm chết. Phụ cho con là Liêu, làm chi châu Nghệ An và thưởng cho người nhà rất hậu. Liêu đem tình hình tướng Văn và tướng Võ giỏi kém thế nào, số binh nhiều ít ra sao. Núi sông hiểm trở thế nào, kể rõ cho phụ biết. Bây giờ phụ mới quyết ý đánh Hoa Châu. Trở lên là nhà Trần 12 đời vua, từ năm Bính Tuất 1226 đến năm Kỷ Mão 1399. Tổng cộng là 174 năm Và nhà hậu trần hai đời vua Tổng cộng là 7 năm Sử thân ngô sĩ liên bàn Trung quang đế chỉ có quân một lữ Mà miêu khôi phục nước trong lúc loạn lạc lưu ly Ví như lấy một cây gỗ Chống giữ với nhà lớn đã siêu Há chẳng biết thế là không thể vãn hồi hay sao Nhưng hãy làm hết cho bổn phận phải làm Hoặc giả có thể kéo dài được mệnh trời chăng Còn như việc giặc bắt đem về Giữ nghĩa không khuất đành nhảy xuống nước chết cùng mất với nước, thực đúng với câu, quốc nhân chết vì xã tắc. Các bề tôi của vua như cảnh dị trừ giặc, muốn được chóng chết, nhẫn biểu kể tội ác của giặc mà chết, đều là những người dạng dỡ đáng khen. Duy có hồng nạn thân đi làm sứ nhục mệnh vua đã bị giết rồi. Phan Liêu đem tình hình mạnh yếu trong nước tố cáo với giặc, tuy được khỏi chết trong lúc bây giờ nhưng sau thái tổ cao hoàng đế ta lại giết, tha nôi. Người làm tôi chung với nước tuy chết vì nghĩa không hại gì, mà lại để tướng thơm mãi mãi. Người bớt chung phản nước không thể nào khỏi chết, mà lại để tướng xấu ngàn năm. Thực đúng như thế. Như vậy là hết kỷ hậu trần. Phần tiếp theo là kỷ thuộc minh. Giáp ngọ năm 1414, Minh Vĩnh Lạc thứ 12, mùa đông tháng riêng, Trương Phụ và một Thạch Chiêu Dụ Vũ Về Nhân dân Tân Bình, Thuận Hóa chia đặt quan cai trị để cùng làm việc với thổ quan, khám xét nhân khẩu, làm gộp sổ hộ khẩu lại phủ thăng hoa. Tuy có đặt quan trước nhưng Chiêm Thành vẫn có trưởng lộ chiếm quản, nhà Minh chỉ ghi tên không mà thôi. Các quan chức ở kinh lộ, những người đi lánh giặc, đi theo trùng quang đế đến châu Hóa, đến đấy có người mang cả nhà sang nước Lão Qua hoặc Chiêm Thành. Con người trong nước từ đấy đều làm thần thiếp của người Minh cả. Mùa hạ tháng 4, Tổng binh Minh, Trương Phụ, Mộc Thạch và Thị Lang Minh Bộ Trần Hiệp đem trùng quang đế về cùng Nguyễn Suý Đặng Dung về Đông Quan. Các quan phủ, châu, huyện đem lễ vật cùng trướng vẽ cờ thiêu đến mừng, sai người đưa về Yên Kinh, sửa là Kim Lăng trùng quang đế nửa đường nhảy xuống nước chết, suý thấy trùng quang đế đã nhảy xuống nước chết rồi, ngày ngày cùng với người giám thủ chỉ huy đánh cờ thành quyền thân. Suý lấy bàn cờ đánh người giám thủ ấy ngã xuống nước chết, suý cũng nhảy xuống nước chết, quốc thống từ đấy thuộc về nhà Minh. Mùa thu tháng 7, chương phụ nước Minh truyền lệnh cho các phủ châu huyện rằng phàm quân nhân bắt được tôi tứ cùng đàn bà con gái trốn đi ở các xứ khác thì bắt giải về quân môn. Bọn thổ quan chiều ý của thượng ty bắt dân nghèo siêu tán giải nộp tháng tám trương phụ mộc thạch và trần hiệp nước minh trở về bắc chia quân chấn giữ tháng chín hoàng phúc nước minh truyền bảo cho các phủ châu huyện dựng văn miếu và các đàn thờ xã tắc phong vân sơn xuyên cùng các thần không ai thờ cúng để tế thì lễ tế Nhà Minh cấm con trai con gái không được cắt tóc là bà con gái thì mặc áo ngắn quần dài theo phong tục phương Bắc. Mùa đông tháng 10, Nhà Minh mở học hiệu và sức tìm những người nho học, thầy thuốc, thầy tướng số, thầy tăng đạo hạ lệnh cho các phủ châu huyện lấy lễ mà đối đãi. Đó là theo lời bàn của Hiễu Tham Nghị Bành Đạo Tường. Nhà Minh bắt khai và trưng lương ruộng tơ bãi mỗi hộ nộp một mẫu thì khai ba mẫu. Đến sau xét hộ khẩu hàng năm tăng số ruộng mỗi hộ là 10 mẫu nghĩa là mỗi mẫu chỉ có 3 sào, 10 mẫu thực ra chỉ có 3 mẫu. Mỗi mẫu thu 5 tháng thóc, đất bãi mỗi hộ một mẫu thu 1 lạng tư, mỗi 1 cân tư dệt một tấm lụa. Năm mất mùa 1415 Minh Vĩnh Lạc năm thứ 13 mùa thu tháng 8. Nhà Minh khai các xưởng mỏ vàng bạc đem phu đãi lấy và bắt voi trắng mò chân châu đánh thuế nặng, bóc lột nhiều, dân không lấy gì mà sống được trường muối ở ven biển thì cấm dân bán riêng đều sai nội quan tức là hoạn quan coi giữ lại đặt các chức cục sứ và cục phó của trường để chia nhau trông coi ở các châu phủ huyện đặt phó sứ, Ti thúy khóa và sở hà bạc phép lấy muối của nhà Minh trước hết sai sứ và phó ở bản trường đốc người lấy nấu muối Mỗi tháng được bao nhiêu đưa đến cho ti đề cử, thu chứa, các nội quan mộ, người buôn bỏ tiền ra lĩnh giấy khám hợp của ti bố chính. Giấy khám hợp lớn thì khai 10 cân muối, giấy khám hợp nhỏ thì khai 1 cân muối rồi mới được đem bán. Nếu không có giấy khám hợp mà bán muối thì xử tội theo như luật nấu lậu, lại cấm người đi đường lệ chỉ được đem 3 bát muối và một lọ nước mắm thôi. Tháng chín Hoàng Phúc nước Minh sai quan áp lộ đưa lít thận những bọn nho học thầy thuốc, thầy tướng số, thầy tăng đạo của các phổ châu hiện về yên kinh. Trao cho quan chức rồi đưa trở về bản nha môn làm việc, lại truyền lệnh cho quan tư sở tại cấp tiền cho đi đường và người bạn tống không có thì chừng trị dọc đường phải cấp cho cơ man và phương tiện đi đường. Mùa đông tháng 10, Tổng binh nước Minh là chương phụ lại lấy... Trước chính lỗ phó tướng quân sang chiến giữ nước ta. Nhà Minh. Mở đường thủy ở Vĩnh An. Vạn Ninh đặt trạm thủy để chuyển vận thẳng đến Khâm Châu. Lại đặt ngựa trạm đi thẳng đến Hoành Châu. Chú. Hoành Châu thuộc phủ Nam Ninh tỉnh Quảng Tây. Nay là Hoàng huyện. Hết chú. năm Binh Thân 1416. Minh Vĩnh Lạc thứ 14. Mùa xuân tháng riêng. Người Minh đưa các quan to văn võ và kỳ lão sang Yên Kinh đổi văn bằng của tổng binh mà dùng giấy vàng của bộ để thực thụ quan chức thăng tham nghị nguyễn huân làm tả bố chính sứ tri phủ lương nhữ hốt và đỗ duy trung làm tham chính còn các người khác thì thăng các chức tri phủ đồng tri phủ chi châu đồng chi châu tri huyện ban sắc rằng trước đây dẹp yên giao chỉ các ngươi đã tỏ lòng thành gắng sức việc nghĩa hướng theo triều đình chấm khen lòng thành của các ngươi mà trao cho quan chức từ khi các ngươi nhận chức đến giờ đã hết sức hàng hài đánh giặc tiêu diệt phản nghịch vũ yên bờ cõi cố gắng làm chọn chức vụ đã nhiều lần thăng thường để nêu rõ công các ngươi nay đến kinh triều cống trấn xét lòng thành đáng nên khuyến khích nên đặc ân thăng cho ngươi làm chức mẫu mỗi... chấm chấm chấm ngươi nên càng gắng sức thêm trung cần kính giữ thần tiết phải dỗ bảo vỗ về cho dân đều yên nghiệp sinh sống cùng hưởng phúc thái bình được trời giúp cho mà ngươi sẽ được nhận tức đến cả con cháu tiếng tốt của ngươi sẽ để trong sử sách lâu mãi không cùng. Tháng hai, trương phụ nhà minh ra lệnh xét duyệt danh số thổ quân, lấy một phần ba số hộ khẩu chia lệ vào các vệ sở mỗi hộ định mức từ ba đinh. Từ thanh hóa trở vào nam vì số dân đinh ít, định mức mỗi hộ là hai đinh. Chỗ nào không phải là vệ sở mà là nơi quan yếu thì cũng lập đồn lũy lấy dân binh canh giữ. Mùa thu tháng 9, quân ở huyện Tân Nguyên nổi lên chương phụ dẹp được, nhà Minh chiêu dụng các quan cũ của triều trước giả cách đi bổ các nha môn quân dân làm việc rồi chuyển đưa về Kinh giữ lại. Bọn người buôn cạnh vốn không phải là quan cũ chưa được thực thụ, quan chức cũng chạy ra trong nước thành trống rỗng, ở được vài năm thấy khó nhập khổ sở, thỉnh thoảng trốn về. Nhà Minh đưa các thổ lại đi, người nào đã làm việc đủ 9 năm thì lưu lại nhà môn ở Kinh để làm việc, chưa đủ năm thì thả về. Năm Đinh Dậu 1417, Minh Vĩnh Lạc năm thứ 15, nội quan nhà Minh là Mã Kỳ tâu rằng tổng binh chương phụ ở Giao Trị chọn lấy những người thổ chức khỏe mạnh làm vi tử thủ. Vi tử thủ chú Yến Đen là người ở trong vòng tức là trong phạm vi để sai khiến. Vua Minh có ý ngờ gọi phụ về. Trong sai phong thành hầu Lý Bân, lấy chức tổng binh trình lỗ tướng quân sang thay đóng giữ. Nhà Minh sai giám sát ngự sử chia giữ việc tuần xét bắt đầu từ đấy. Thượng thư binh bộ được Minh là Trần Hiệp lại giúp đỡ việc quân chính cho tổng binh. Nhà Minh định lệ hàng năm cống các nhà học sinh viên sung vào quốc tử giám. Nhà phủ học mỗi năm cống 2 người, nhà châu học 2 năm cống 3 người. Nhà huyện học mỗi năm có một người, sau lại định là nhà phủ học mỗi năm một người, nhà châu học ba năm hai người, nhà huyện học hai năm một người. Bộ lại khám hợp khiến hai ti bố chính và an sát và giao chỉ và các quan phủ châu huyện hẹn đến ngày 1 tháng riêng sang năm phải đến Kinh để hầu trầu. Không kể là chức chính hay tá cứ người giữ chức lưu năm thì đem theo quan lại thủ lĩnh cùng đi lại khám số hộ khẩu và lương ruộng các hạng từ tháng 7 năm giáp ngọ đến tháng 6 năm nay nội trong 3 năm làm sổ kê rõ rừng lên để kê xét hoàng phúc sức cho các hào phú thổ quan và bọn Nguyễn huân lương những hốt, độ gì trùng độ hy vọng là lương sĩ vinh dương Cự giáp đều phải đem người nhà đến yên kinh để phục dịch làm cung điện vua Minh nói là Làm khó nhọc người phương xa, bèn ban cho yêu hậu rồi cho về. Chú thêm về sự kinh dinh cai trị của người Minh trong thời gian này. Xem thêm các sách An Nam Chí của Nguyên của Cao Hùng, Trưng và Việt Cưu Thư của Lý Văn Phượng. Như vậy, đã kết, chúng ta vừa kết thúc Kỷ Thục Minh và cũng là kết thúc video số 35 tại đây. À, kể từ video số ba mươi sáu chúng ta sẽ lại tiếp tục với quyển tiếp theo quyển 10 và trở lại với phần bản kỷ thực lục tức là bản chính thống thuộc kỷ nhà Ly Lê. Lê xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xin chào tạm biệt. toàn thư chọn toàn bộ. bộ Đại Biệt Sử ký toàn, toàn, toàn thư chọn toàn bộ, bộ. Dòng Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Chọn Bộ Video số 36 Tiếp theo Phần Đại Việt Sử Ký Bản Kỳ thực Lục Quyển số 10 kỷ Nhà Lê Thái Tổ Cao Hoàng Đế Vua Họ Lê Huý là lợi Người Lam Sơn huyện Lương Giang Trấn Thanh Hóa Ở ngôi 6 năm thọ 51 tuổi Trôn ở Vĩnh Lăng Chú Đại Việt thông sử chép vua thọ 49 tuổi Lịch triều hiến chư lợi trí Theo toàn thư chép 51 tuổi Cương mục Xét vua sinh năm ất sửu Mất năm quý sửu Theo thông sử mà chép là 49 tuổi Vua hăng hái giấy nghĩa binh Đánh dẹp giặc minh 10 năm Mà thiên hạ đại định Đến khi lên ngôi định luật lệ Chế lễ nhạc Mở khoa thi, đặt cấm vệ, dựng quan chức, lập phủ huyện, thu sách vở, mở học hiệu Có thể gọi là có mưu lớn sáng nghiệp Xong đa nghi hay giết, đó là chỗ kém Trước kia tổ ba đời của vua Húy là Hối Từng một hôm đi chơi Lam Sơn thấy đàn chim bay quanh dưới núi Giống như hình trạng nhiều người tụ họp bè nói Chỗ này đất là tốt Mới rời nhà đến ở đấy, được 3 năm thì Thành thị nghiệp. Từ đấy đời đời làm hùng trưởng một phương, hối sinh ra đinh, nối được nghiệp nhà. Có bộ chúng đến hơn nghìn người. Lấy vợ là Nguyễn Thị, húy là Quách, sinh được hai con trai, con trưởng là Tòng, con thứ là Khoáng. Khoáng lấy vợ người chủ sơn. Chủ sơn là Thủy chú Là Trịnh Thị, húy là Thương. Đến năm Ất Sửu tháng 8 ngày mùng 6 sinh ra vua ở Hương Chủ Sơn, huyện Lôi Dương. Vua sinh ra thiên tư tuấn tú khác thường, thần sắc đẹp mạnh, mắt sáng, mồm rộng, mũi cao, vai có nốt ruồi, tiếng to như tiếng chuông, đi như rồng, bước như hổ, kẻ thức giả biết là người phi thường. Bây giờ họ Hồ cướp ngôi nhà Trần, người Minh xâm lấn, lấy đất ta đặt quận huyện, Bắc dân dân ta làm thần thiếp. Phép ngặt hình ác, thuế nhiều việc nặng, phàm người hào kia trong nước trúng phần nhiều giả cách trao cho các chức quan, rồi đem về ăn trí ở phương Bắc. Vua trí thức hơn người, sáng suốt mà cương quyết, không thể lấy quan tước mà dụ dỗ được, lấy uy thế mà dọa nạt được. Trước đấy người châu Hóa là bọn Đặng Tất và Nguyễn Suý cùng nhau lập con cháu nhà Trần là Trần Ngỗi, Trần Khoáng là vua, nhưng vua thấy họ đều hèn nhát, lại say đắm tiểu sắc, biết là không nên việc, mới ẩn náu ở rừng núi, để lòng nghiên cứu thảo lược, tìm mời những người mưu trí, chiêu tập những dân lưu ly, hăng hái giấy nghĩa binh chỉ muốn dẹp loạn lớn. Từng bảo người ta rằng, ta sở dĩ quân đánh giặc không phải là có lòng tham phú quý, chỉ là muốn cho người năm sau biết ta không chịu làm tôi giặc tàn ngược thôi. Phép dụng binh của vua là biết lấy nhu để chế cương, lấy yếu để chế mạnh, cho nên hai tháng Các thành Nghệ An, Thuận Hóa, Tây Đô, Đông Đô đều sai văn thần Nguyễn Trãi làm thư dụ bảo cho điều họa phúc, cho nên không ra đánh mà cũng đã phải đầu hàng. Chưa từng giết bậy một người nào, bắt được viện binh của nhà mình hơn 10 vạn người đều tha hết cả. Kinh dinh thiên hạ trong khoảng 10 năm, dẹp yên loạn lớn mà nên nghiệp đế năm Mậu Tuất 1418 Minh Vĩ Lạc năm thứ 16, mùa xuân tháng riêng, ngày Canh Thân vua Giấy Bình Lam Sơn trước người Minh thường trao cho quan chức để dụ dỗ vua không chịu khuất khảng khái có chí dẹp loạn từng nói rằng Trượng Phu sinh ra ở đời, phải cứu nạn lớn lập công lớn để tiếng thơm ngàn năm sao lại chịu hèn nhát để cho người sai khiến bền đeo hào, hào kiệt dựng cờ nghĩa quyết diệt giặc Minh tháng ấy ngày mùng chín bọn nội quan nước Minh là Mã Kỳ đem đại binh đánh vua ở lam sơn vua bèn lui quân đóng ở lạc thủy đặt binh mai phục để đợi ngày một ba bọn kỳ quả nhiên đến vua tung hết quân phục xông ra đánh giặc cháu gọi vua bằng chú bác có bản chép là con minh sử chép lại em là lê thạch cùng các tướng là bọn đinh bồ lê ngân lê lý xông trước vào trận chém được hơn ba thủ cấp bắt được quân tư khế khí giới hàng nghìn rồi rời quân về Chí linh chú thêm lạc thủy Cương mục chú là huyện cẩm thủy nhưng cẩm thủy bây giờ đã là huyện Lỗi giang xem địa thế thì lạc thủy có thể là phần huyện cẩm thủy ở phía hữu ngạn sông mã về lưu vực sông âm thuộc huyện lang chánh ngày nay chứ không phải là đất cẩm thủy ở ngạn sông mã còn núi trí linh cư mục quyển mười ba chú rằng núi trí linh ở mường giao lão nay là đất phủ trấn định tỉnh nghệ an là sai Hoàng Lê nhất thông chí chép rằng núi Chí Linh ở phía tây huyện Thụy Nguyên, giáp châu Lang Chánh. Hiện nay có làng Giao Lão ở thượng lưu sông xảo là một nhánh của sông Âm. Làng ấy ở ngay dưới chân núi Bù Dinh là núi cao nhất của tỉnh Thanh Hóa. Núi Chí Linh hay Linh Sơn tức là núi Bù Dinh, chép theo chữ Hán Bù nghĩa là núi, Dinh chuyển thành Linh, hết chú. Ngày mười phản thân là bọn ái không rõ họ dẫn đường cho giặc đi lưới tắt đánh úp đằng sau vua bắt mất gia thuộc của vua và vợ con của quân dân rất nhiều quân sĩ dần dần nản lòng tản đi vua cùng với bọn lê lễ lê náo lê bí lê xí lê đạp ngầm nước nóng ở trên núi chí linh tháng hai vua lương hết không có gì nấu cơm gặp khi giặc lôi quân bèn đắp thành đất ở lam sơn tháng ba vua ra mường yên thu được hơn trăm người chú mường yên tức là xã yên nhân ở phía bắc sông cao phía tây núi bù Dinh. đại việt thông sử chép là mường Khao, tức là mường cao xã sơn cao hết chú mùa hạ tháng tư nhà minh có lệnh cho các phủ huyện trong trồng hồ tiêu nay đã bọc tốt sai nội quan lý lượng sang thu lấy để dùng từ đấy quan tư đốc thúc bắt trồng mỗi một cây giống trị giá năm quan tiền mùa thu tháng bảy nhà minh sai hành nhân <cười> Hạ Thanh, Tiến sĩ Hạ Thì, sang lấy các sách chép về sự tích xưa nay của nước ta. Người Minh mở trường mò ngọc trai, kiếm hương thơm, săn bắt, trồn trắng, hiếu trắng, voi trắng, rồi đòi, rùa, chín đuôi, chim đậu ngược, vượn bạc má, chăn, các thứ để dâng nộp. Tháng 9 tổng binh nước Minh là Lý Bân đem quân đi lùm, vua đặt mai phục ở mường Một, dùng tên thuốc ọc bắn chết và bị thương quá nửa, Bân lui quân về. Mường Một Chú Mường Một hay Mường Lót là bất một ở trên sông Cao thuộc huyện Lang Chính ngày nay Để đến đấy có thể ngược dòng sông Chu và sông Cao Hết chú Nội quan minh là Thái Giám Sơn Thọ Đốc suất quân dân vây săn núi tan trĩ châu tĩnh Yên Bắt được một con voi trắng ở trên lưng có lôm đúng Dùng Yên bằng bạc thắng lên Sai Đô Đốc Giang hạo đưa về Yên Kinh cho là điểm lành các phi trong ngoài rừng biểu mừng chú núi tam sĩ tức là trẻ, thuộc huyện tiên yên, tỉnh quảng yên xem chú ở kỳ nhà trần châu tĩnh yên tức là châu yên bang đời trần nhà minh đổi là châu tiên yên, sau là tỉnh quảng yên hoàng minh thực lục chép lý bân tâu rằng tướng giặc lê lợi giữ sách khả lam sai bọn đô đốc đồng chi phương chính và đô đốc chỉ huy sư hiệu đem quân đi đánh lê lợi trốn nấu ở lão qua tức là lào Bèn lưu bọn đô chỉ huy Hoàng Thành và Chu Quảng đóng giữ ở Bảo Khả Lam. Bọn chính trở về giao chỉ, lợi lại ra cướp. Thành đem quân đuổi theo, giặc lại thua chạy. Hết chú. Năm kỷ hợi 1419, Minh Vĩnh lạc năm thứ 17, mùa xuân tháng 2, nhà Minh sai thái giám Sinh đường nghĩa sang ban các sách ngũ kinh tứ thư, tinh lý đại toàn, vi thiện âm chất, hiếu thuận sự thực cho nho học các cử châu huyện và sai tăng học truyền kinh phật ở Tí tăng đạo lý bân nước xin hộ cấp hộ thiếp tức là sổ hộ của giao chỉ sách vàng phú dịch của các châu huyện sửa định đồ đa dạng suốt năm về lý trưởng và giáp thủ đại khái cứ một trăm họ làm một lý mỗi năm một người làm lý trưởng một người làm giáp thủ để ứng dịch Hết lượt lại bắt đầu lại. Người giữ chức lý trưởng giáp tủ thường bị roi vọt đánh đập khổ sở. Không kể. Nói hết. Mùa hạ tháng 4 vua đánh đồn La Ngạc. Hay là đồn La Nga Lạc. Bắt được thổ phỉ. Thổ chỉ huy. Là Nguyễn Sao chém được 300 thủ cấp. Tức là quan làm việc cho người Minh. La Ngạc chú. Huyện Nga Lạc bây giờ là huyện con núi Lam Sơn. Đồn Nga Lạc. Ở gần Lam Sơn vào khoảng Bái Thượng ngày này, thế chú tháng 5, vua đóng đồn ở sách Đà Sơn người Minh tiến quân đến đánh vua đặt mai phục ở Mường Chánh phá tan được vua rời đóng quân ở Lư Sơn rồi rời sang Mường thôi, lại về Vu Sơn sửa là Lư Sơn chú Mường Chánh tức là huyện Lang Chánh ngày này Lư Sơn Đại Nam nhất thống chí bản tự Đức chép rằng núi Lư Sơn ở về địa phận hai xã hữu thủy và tranh điện cách châu con hóa tức hồi xuân chín mươi bảy dặm về phía tây bản đồ một trên một trăm nghìn tờ nho quan có ghi tổng hữu thủy ở khoảng thượng lưu sông lương phía trên mường xẻ cách hồi xuân về phía tây chừng bốn mươi km lưu sơn chắc ở vào khoảng đường biên giới giữa tỉnh thanh hóa và tỉnh sầm nưa của bên nước bạn lào phía trên mường xẻ hết trụ mường thôi tức là mường sôi Cương mục của 13 chú rằng, Thôi là tên thôn xưa, nay là huyện Man Suy, có nghĩa là Sôi, thuộc phủ trấn Man, nhất thống chí thì chép rằng huyện Man Suy vốn là Mường Suy, man Suy, thuộc châu Sơn Thôi, trên bản đồ có ghi địa điểm M Sôi, tức là Mường sôi ở Thượng Lưu, Sông Lương, cách Hồi Xuân chừng 50km về phía Tây, nay là địa phận tỉnh Sầm Nưa, nước Lào. Hết chú. Mùa thu tháng 7, người thầu trước làm chi phủ Nghệ An là Phan Liêu Vì nội quan Minh bức bách lấy vàng bạc đem quân bắt giết các quan do nhà Minh bổ đến rồi vây thành Nghệ An Chú Cương Mục quyền 13 chép rằng mùa hạ tháng 4 Bình Định Vương đánh thành Nga Lạc bắt được chỉ huy Minh là Nguyễn Sao Lui giữ trí linh, quân Minh tiến bức đô tổng quản Lê Lai chết, hy sinh để cứu Lê Lợi Lại chép tháng 5, vua đóng quân ở Lư Sơn, Ai Lao đem binh giúp như thế là trước khi rút đến Lư Sơn Nghĩa quân đã bị vây ở Trí Linh rồi trong khi Lê Lai hy sinh Nghĩa quân rút lên Lư Sơn sau khi lên Mường Thôi để cầu viện với Ai Lao Nghĩa quân lại rút về Vu Sơn tức là rút về Lư Sơn chữ Lư bị chép lộn thành chữ Vu Thành Nghệ An bấy giờ trọng binh của Minh đóng ở thành Nghĩa Liệt cũng có tên là Lam Thành do người Minh đắp ở xã Nghĩa Liệt huyện Hương Nguyên tỉnh Nghệ An còn Châu Ngọc Ma tức là Phủ Ngọc Ma đời Lê gồm một châu là Trịnh Cao Với 12 động đầy minh mạng là phủ chấn định gồm 3 huyện Cam Môn, Cam Cớt và Cam Linh. Hết trụ. Liêu trốn sang Ai Lao, Bân đuổi đến Ngọc Ma. Không theo kịp, lại về người Ai An. Sửa chữa thành trì Vũ Yên Nhân Dân. Khi Bân đi đánh Liêu, sai chỉ huy là lộ văn luật làm tiên phong. Văn luật đã đi, lại lưu lại để bàn bạc. Trong bộ luật Sợ bèn bỏ trốn đi, Bân bắt mẹ già ra thuộc anh em của luật như Đồng Chi Châu, Châu Tam Đái là Văn Phi, Đồng Chi Châu, Phủ, Trấn Man là Phan Kiệt và anh con nhà bác của Liêu. Nghe tin Liêu trốn đi cũng đem cả nhà theo. Chưa ra khỏi cõi thì cùng vợ bị thất cổ chết. Mùa đông tháng 11, người hạ hồng là Trịnh Công, Trứng và Lê Hành, người tân minh là Phạm Thiện. Người Khói Châu là Nguyễn Đặc, người Hoàng Giang là Nguyễn Đa Câu, Trần Nguyễ lấy Thành Đông Quan. thế Thành Đông Quan chỉ còn những quân ốm yếu, giấy quân đi đến sông Lô đánh phá cầu phao rồi lại chạy tan. Bị Lý Bân đánh bại, bây giờ chỗ nào cũng rối loạn. Chỉ các xứ Tam Giang tuyên quang Hưng hóa vẫn yên tĩnh như cũ. Chú Nguyên Sử quyển 321 chép năm Vĩnh Lạc thứ 15 sai phong thành hầu Lý Bân thay trương phụ, người giao vốn thích làm loạn trung quan mã kỳ lấy tư cách là quan thái biện đi đến đòi châu báo trong cõi nhân tình nón na nháo những người kiệt thiệt lại cổ động vào đại quân mới về thì họ đều nổi lên làm đoạn nguyễn trinh ở lục na tức luyện lục, lục ngạn lê hạch phan cường ở châu thuận cùng thổ quan đồng chi là trần khả luận phán quan nguyễn chiêu thiên hộ là trần não phán quan châu nam linh là nguyễn nghĩ chi huyện huyện tả bình là phạm bá cao huyện thừa vũ Là Vũ Vạn bá hộ Trần kỷ Luật cùng một thì làm phản. Bân đều sai tướng đánh diệt mà bọn làm phản vẫn không thôi. Tuần Kiểm Nga Lạc là Lê Lợi, Con Cố Tri huyện Tứ Mang Xá, Miên là Tam, Chi Phủ Nghệ An phan Liêu, Thiên Hộ Châu Nam Linh là Trần Thuật Khánh, Bá hộ vệ Nghệ An là Trần Trực Thành cùng Thừa Cơ Làm Đoạn. Bọn gian khác là Phạm Nguyễn thì nổi lên ở Phù Lạc, Vũ Cống và Hoàng Nhữ Điền nổi lên ở Kệ Giang, Nông Văn Lịch nổi lên ở Khâu ôn Trần Mộc, Quả nổi lên ở Vũ Định, Nguyễn Đặc nổi lên ở Khói Châu, Ngô Cự nổi lên ở Thiên Thệ, Trịnh Công Chứng và Lê Điệt nổi lên ở Đồng Lợi, Đào Cương nổi lên ở Thiện Tài, Đinh Đông Lão nổi lên ở đại Loan, Phạm Ngọc nổi lên ở An Lão, đều tự đặt quan thước, giết tướng lại, đốt nhà cửa. Có bọn Dương Công, Nguyễn Đa đều tự xưng vương đặt người đảng là bọn Vi Ngũ, Đàm Hưng, Bang, Nguyễn Gia làm Thái Sư, Bình Trương, cùng với các bọn giặc khác dựa nhau. tiêu Trung thì Phan Lưu và Phạm Ngọc là hung tạo nhất. Lưu là con cố chi phủ Nghệ An, Phan Hiệu, nối chức cha không chịu nổi sự hà ngược của Mỹ Kỳ, sửa như là Mã Kỳ nên làm phản. Bọn thổ quan chỉ huy là Lộ Văn Luật và Thiên Hộ Trần Đài cũng theo. Ngọc là sư ở chùa Đồ Sơn tự nói rằng trời cho ấn vào kiếm bèn tiếm sưng La Bình Vương, đặt niên hiệu là Vĩnh Ninh, cùng với bọn Phạm Thiện Ngô Trung Lê Hành đào thừa làm loạn, tự đặt làm tướng quốc, tư không đại thống quân mà đánh cướp các hành ấp, bân đánh đông đánh tây không sẻ, hết chú. Năm canh ký 1420, Minh Vĩnh Lạc năm thứ 18, mùa xuân tháng 2, Lý Bân từ Nghệ An trở về thành Đông Quan. Mùa hạ tháng 4, lộ văn luật giấy quân ở Thạch Thất, Lý Bân đánh phá được, văn luật chạy sang Ai, Ai Lao. Nhân dân thì tiến vào trong động núi Phật Tích và núi An Sầm, người Minh dỡ nhà đánh hỏa công. Người ở trong động bị khói lửa hun đến chết, người nào ra hàng cũng giết hết, vợ con thì bắt làm nô tỳ Mùa hạ tháng 6, nhà Minh sai Vĩnh Sương bá Trần Trí sang chấn giữ phủ Phụng Hóa. Trần Thái Sung ở đạo hội Phạm Ngọc ở Đồ Sơn đều họp đảng dĩ binh bân đánh bại cả. Nhà Minh cho Hùng Tông Lỗ làm hữu tham nghị giao chỉ. Tông Lỗ người Tứ Xuyên trước làm chi phủ Tam Giang. Hoàng Phúc xét rằng hỏi đến sự học thì không biết gì. Xét đến việc làm thì không có cái gì khả thủ. Cả phủ chỉ mình là tôn. 3 năm công việc chỉ nhờ người. Sai đưa về yên kinh. Bộ lại. Dẫn Tâu lên rằng nên dáng làm quan coi kho Vua Minh hỏi nguyên do Trả lời trước đã từng làm tham nghị giang Tây Vua Minh nói Không làm nổi trưởng quan nên trở về trước tái nghị Vì thế đổi làm tham nghị Khi đến nơi làm việc Tông Lỗ nói Trước đây Ngài xếp tôi vào Bậc Hạ Nay tôi được cùng ngồi một công đường với Ngài Đến năm Ất Tị Đài Hồng Hy niên hiệu của Minh Nhân Tông Tông Lỗ lại bị xếp là hèn kém phải cách chức làm dân Về Làng Tràng Kinh, huyện Thủy Đường là Lê Ngã, đổi họ tên là Dương Cung, tự xưng là Thiên Thượng Hoàng đế, đặt niên hiệu là Vĩnh Thiên. Ngã vốn là Gia Nô của Trần Thiên Tê, tướng mạo đẹp, thường đi chơi bốn phương, ai cũng cùng nuôi Lại trá xưng là lính hầu của Mã Kỳ, Hống Hách, các châu huyện làm kế nuôi mình, chú Trần Thiên Tê. Cương mục của 13 chép là Trần Thiên Lại nét lại chá sưng là lính hầu của mã kỳ các châu huyện làm nuôi mình thấy công chứng Phạm ngọc thiện đua nhau quân ngã bảo với người có biết rằng các anh có thích quý không ai thích thì theo ta đi ngã đến huyện đơn ba ở lạng sơn xưng là cháu bốn đời của tông từ nước lão Khoa về chú đơn ba Có sách chép là đơn kỳ ở khoảng giữa huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn và huyện Tiên Yên, tỉnh Hải Ninh. Chữ kỳ và chữ ba lộn nhau. Hết chú. vũ đạo ở đơn ba là bế thuần gà cho con gái cho và lập làm vua. Trong khoảng mấy tuần một tháng có quân hơn vài vạn người đến yên bang giữ trại Hồng Doanh. Khi công chứng và Phạm Ngọc đã thất bại dư đảng theo về với ngã thành ra có quân đến vài vạn người. Ngã tiếm xưng tôn hiệu đặt niên hiệu đặt quan đúc tiền đốt thành xương giang cướp chạy bình than. Chú xương giang sau là phủ lạn thương bình than ở trên sông Lục Đầu thuộc huyện Gia Bình. Hết chú. Có người biết rõ ngã cũng không dám nói. Thiên Tê đến xem ra ngoài nói rằng nó là gia nô của ta lại nó làm gì. Bèn rời thiên trốn đi ngã đuổi theo không kịp. Thiên Tê gửi hịch cho huyện bên cạnh tự xưng là Hưng Vận Quốc Thượng Hầu, đem quân đánh nhau với ngã, bị ngã giết chết. Lý Bân đem đại quân thủy bộ đến đánh, ngã và thuấn đến trốn đi đêm, không biết đi đâu. Tả tham nghị Hầu Bảo giữ Hoàng Giang, người kiến xương là Nguyễn Thuật đánh giết Bảo. Chú Bảo Hoàng Giang ở khoảng ngã ba tuần vườn tỉnh, phía bắc tỉnh Nam Định. Hiết chú mùa đông tháng mười vua nghe tin quân Minh muốn đến đặt mai phục ở bến bổng để đợi chém và cắt tai quân giặc vua kể bắt được hơn một trăm con ngựa bèn nghỉ quân ở mường Nanh. lại rời đi mường thôi đồng chí châu quí châu là cầm lạng dẫn bọn lý bân phương chính đem hơn mười vạn quân theo đường quí châu đến thẳng mường thôi vua phục quân ở thi lang để đánh bân và chính chỉ chạy thoát một mình chú bến hỏng hẳn là một địa điểm mà thượng lưu sông mã chưa rõ đích ở đâu mường nang hiện nay có mường nang tức xã Thịnh Nang của huyện Lang Chánh về hữu ngạn sông âm có lẽ Mường Nang là Mường Nanh ngày nay hết chú tháng mười một vua tiến quân đóng ở Sách Ba Lẫm thuộc huyện Lỗi Giang chú Ba Lẫm sau là xã Thạch Lẫm nay là xã Cẩm Thạch huyện Cẩm Thủy huyện Lỗi Giang tức là huyện Cẩm Thủy ngày nay ở vào khoảng thượng lưu sông Mã hết chú kêu chọc cho quân giặc ra đắng tướng giặc là Tạ Phương và Hoàng Thành Bò bỏ bỏ Na Lạc về giữ trại Quan Du để phòng vệ thành Tây đô giữ trật không ra, vua ngày đêm dùng nhiều cách đánh vào để quấy rối, lại chia sai bọn Lê Sát, Lê Hào tiến đánh cả phá chém được hơn nghìn cấp, bắt được khí giới rất nhiều. Từ đấy thế ngày một suy, vua bèn họp nhân dân Vỗ Yên các xứ huyện bên cạnh đều nghe tin là hưởng ứng cùng nhau đánh bức các đồn bảo. quan du chú theo nhất thống chí là châu quan hóa ngày nay cũng gọi là sách Gia Quan đời Lê Quang Thuận đổi làm Châu Gia hay Châu Gia Quan Gia Hiện nay ở hữu ngạn sông Mã phía trên huyện Lị Cẩm Thủy gần làng Cót Có xã Gia Du Chúng tôi ngờ rằng tên ấy Là dấu vết xót lại của những Tên Gia Quan và Quan Gia Hết chỗ Lại chia sai bọn Lê Sát Lê Hào tiến đánh Chém được hơn nghìn thủ cấp bắt được khí giới rất nhiều từ đấy thế giặc ngọc một suy vua bền võ họp nhân dân các xứ các huyện bên cạnh đều nghe tin là hưởng ứng cùng nhau đánh thức các đồn bảo tam tinh nước minh kiến nghị rằng quan lại quân dân giao chỉ người phạm tội vật từ tội chết trở xuống đều xin cho nộp thóc để chuộc tội theo thứ bậc khác nhau để chữ lương ở nơi biên giới vua minh nghe theo năm ấy hoàng phúc xin miễn việc bắt quan lại về hầu trầu vì địa phương chưa yên năm chú quyển minh sử quyển ba trăm hai mươi một chép sai vinh sương bá trần trí làm tả tham tướng để giúp bân. lại xuống sách rằng phản loạn là bọn phan lợi sa tam nông văn lịch đến nay chưa bắt được thì binh bao giờ mới được nghỉ dân bao giờ mới được yên nên dùng phương rộng rãi để chống dẹp yên bân sợ hãi đốc các tướng đuổi dẹp bắt đầu từ năm vĩnh lạc thứ mười chín minh thành tổ sau khi rời đôi lên phủ bắc bình tức là yên kinh cuối năm mười tám mới đổi gọi bắc bình được yên kinh là yên sư kinh sư hết chỗ năm tân sửu một nghìn bốn trăm hai mươi một minh vĩnh lạc năm thứ mười chín mùa xuân tháng riêng nhà minh dựng điện phụng thiên ở yên kinh xong vua minh ngự chính điện để các quan vào chầu xuống chiếu cho các quan phủ huyện châu về mừng mùa hạ tháng tư ngày mùng tám điện ấy bị cháy đèn bãi. bắt đầu lấy những người chiến hoạn sung vào làm việc ở nội phủ tháng sáu lộ tam giang lột to có người bảo thủy thần lấy gỗ tròn để dùng nên có tai đấy tam giang chú từ đời lý về trước là châu chân đăng đời trần là lộ tam giang vì thế có ba con sông lô đà thao nên gọi tên thế sau là đất tỉnh quang tuyên quang tỉnh hương hóa và các phủ lâm thao đoan hùng tỉnh phú thọ phủ quảng ngãi tỉnh sơn tây hết chú mùa thu tháng 9 nước sông đáy tràn Đồng minh binh nhà minh là lý bân và nội quan là lý lượng bắt phạm luận là sinh viên ở huyện giáp sơn mạo là dương cung để tác trách đối với chiếu mệnh lùng bắt bắt đến cả ba gia thuộc của luận là bọn phạm đỗ đưa về yên kinh chi huyện là giặc khiêm làm chứng là không phải tên cung bọn bân không nghe khiêm lấy bao vàng dâng đại khái tô thẳng Về Yên Kinh, Bân sai người chặn đường để bắt về, Hoàng Phúc khuyên Khiêm rằng Mọi người đều nhận là đúng, chỉ riêng anh bảo không phải là làm sao Khiêm nói, ai có thể ra ngoài mà không qua cửa ngõ Bân cho giải cả Khiêm và luận về Yên Kinh, giao xuống cho Pháp Tư xét hỏi Khiêm xít nữa bị tội, vì anh của Khiêm đánh chúng Đăng văn khiếu hoàn được khỏi tội, rồi sau thăng dần đến chức hữu bố chính sứ nước ta gia thuộc của luận rốt cuộc bị chết ở trong ngục mùa đông tháng 10 ngày hai mươi tham tướng nước minh là trần trí đem quân các vệ giao châu cùng ngụy binh hơn 10 vạn người đánh sát đến ai kinh có sách chép là kình lộng sách ba lẫm vua họp các tướng bàn rằng quân giặc nhiều quân ta ít nhưng quân giặc mệt quân ta nhàn binh pháp có nói rằng được thua là ở người tướng chứ không phải ở quân nhiều hay ít Này quân của giặc tuy nhiều nhưng tàu nem quân nhàn đối với quân mệt tất là phá được Đến đêm, chưa quân đánh úp binh giặc Quân đánh chống hò reo đều tiến Đánh phá được bốn dinh của giặc chém được hơn nghìn thổ cấp Sau trí khinh vua Ít quân lại phá núi mở đường để tiến Vua ngầm phục binh ở đèo ống để đợi Đến chưa quân của trí quả nhiên đi đường núi đến Quân phục đánh ập vào phá được quân của trí chút luôn lũ một chút Vừa người Ai Lao đem 3 vạn quân và 100 con voi thình lình đến dinh của vua, nói phao là cùng hợp với vua để đánh giặc, vua tin là thực không phòng bị đến nửa đêm bị họ đánh úp Vua thân đốc quân đánh từ giờ tí đến giờ mão, phá được, kém được hơn 1 vạn thủ cấp, bắt được 14 con voi, thừa thắng đuổi chạy đi suốt 5 ngày đêm đến tận xào huyệt của chúng rồi về. tháng mười vua tiến đến động thủy Tù trưởng ai lao là sát cùng quẫn. muốn vua hoãn đánh để đợi viện binh xin hòa vua biết là kế gian không cho các tướng cố xin cho hòa nói là quân lính khó nhọc lâu ngày nên tạm cho nghỉ ngơi một chút duy có bình chương lê thạch bảo là không nên hòa bèn tự mình tiến lên trước sông đánh không may chúng phải trúng ngầm mà chết thạch là con của người anh của vua vua lúc còn bé được anh nuôi cho nên vua yêu thạch hơn con đẻ thạch tính người nhân ái thích đọc sách có sức mạnh yêu quân sĩ vua từng sai làm tiên phong đánh đâu được đấy đang tiếc rằng có sức mà kém mưu thôi đến đây chết vua rất thương son trước vua kế thiếu với ai lao chưa từng có hấn khích gì khi vua ở sách lư sơn cầm cự nhau với quân minh ai lao từng cho quân đến cứu viện đến khi ngụy quan lộ văn luật trốn giặc sang ai lao vì sợ uy danh của vua nên mới lên nên hiểm khích cho nên đến nỗi thế, phương chính và hoàng Minh hội đồng với bọn binh tam ty thủ Trần Hiệp bàn với nhau rằng, phàm các văn võ thổ quan người nào có kêu xin việc gì thì giả cho là đủ hạn xét công sai về yên kinh làm việc công để an trí ở đấy. chú Minh sử quyển ba trăm hai mươi một chép, mùa thu năm sau tức năm Vĩnh lạc thứ mười chín giặc bị dẹp hết chỉ còn lê lợi là chưa dẹp được lợi vốn làm kim ngôi tướng quân của trần quý khoáng sau khi quy thuận dùng làm tuần kiểm hiệu la nga lạc ở phủ thanh hóa vẫn hầm hầm bất đắc trí đến khi đại quân rút về về làm phản Tiếm xưng là bình định vương lấy em là thạch làm tướng quốc cùng với người đảng là bọn đoạn mãng phạm liễu phạm án tung minh phá cướp quan quân đánh bắt sống được bọn án lợi bỏ trốn lâu rồi ra giữ bảo khả lam để cướp các tướng là phương chính sư hiệu đánh bắt được tướng Nguyễn tướng quân là bọn Nguyễn cá lập lợi trốn sang Lão Qua kịp bọn chính về lợi nằm ra giết tuần kiểm Nga Lạc rồi lại ra cướp huyện Lỗi Giang, hễ đuổi đánh thì lại trốn ngay. đến khi các bày giặc dẹp yên lợi trốn càng sâu, bân tâu nói rằng lợi trốn sang Lão Qua, Lão Qua xin quan quân đừng vào đất họ, họ xin đem hết binh của họ bắt lợi nhưng đến nay Lâu rồi mà vẫn không thấy gì, vua ngò Lão Qua dấu giặc hạ lệnh Châu Bân đưa sứ thần của họ đến Yên Kinh để cật vấn, Lão Qua bèn đuổi lợi. Sách Khôi tức là Khôi huyện thuộc phiên chấn của Thiên Quan giữa Quảng Nho, quan và Thạch Thành ngày nay. Đại Việt thông sử chép ngày 24 tháng 12, Ai Lao dựng rào kết trận ở Mường Kiệt, tổng đặc kiệt trên sông Đặc Kiệt là nhánh phía bắc của sông Lương bị thiếu úy Lê Trị đánh chạy mã kỳ ước với Ai Lao đánh vua Quan gia Quan quân đánh nhiều trận bị tổn thất nhiều Đèn đóng dinh ở Sách Khôi hết chú. năm nhâm dần một ngày bốn trăm hai mươi hai Minh vĩnh lạc năm thứ hai mươi mùa xuân mùng một có cái nhật thực tháng hai tổng binh nước Minh là phong thành hầu Lý Bân bị bệnh nhọt mà chết mùa đông tháng mười hai vua đến quân đóng ở Quan gia Ai Lao lại ước hẹn với người Minh Mặt trước mặt sau ập đánh quân ta Nhiều người bị thương và chết Vua bèn ngầm lui về sách khôi Mới được 7 ngày thì người Minh lại đem đại binh đến vây Vua bảo các tướng, các tướng sĩ rằng Giặc vây ta bốn mặt muốn chạy Không chạy đằng nào được Đó tức là binh pháp gọi là chỗ chết Đánh nhanh thì sống Đánh nhanh thì Không đánh nhanh thì chết Vua nói xong chảy nước mắt Các tướng sĩ đều cảm kích tranh nhau liều chết để đánh Bọn Lê Lĩnh, Lê Vận, Lê Hào, Lê Triện sông trước phá trận chém được tham tướng Minh là phùng quý và quân của quý. Đến hơn nghìn thủ cấp bắt được trăm con ngựa, Mã Kỳ và Trần Trí chỉ thoát một mình chạy về thành Đông quan Người ai lao cũng trốn vua đem quân về đóng ở núi Trí Linh. Quân lính hết lương hơn 2 tháng chỉ ăn rau củ quả mang tre mà thôi. Vua Sai giết bốn con voi và cả ngựa mình cưỡi để nuôi quân. Xong quân lính thỉnh thoảng có kẻ trốn đi vua bèn cấm giữ nghiêm ngặt Bắt được người nào bỏ trốn thì đem chém để giao cho mọi người biết Quân lại nghiêm chỉnh như trước Bây giờ trải nhiều hoạn nạn quân lính mỏi mệt Muốn được nghỉ ngơi đều khuyên vua giảng hòa với giặc Vua bất đắc dĩ phải cùng với tướng giặc là bọn Sơn Thọ Mã Kỳ Trần Chí giả cách hoài hiếu để yên lòng quân Sai thân thần là bọn Lê Vận Lê Trăn đi giảng hòa nhà minh sai nội, nội quan cùng hộ bộ chủ sự là mãn minh kiểm xét số tiền lương trong kho các phủ châu huyện và sai an bình bá lý an và trần trí lấy châu tham quan chiến giữ địa phương châu tham quan chiến giữ địa phương chú hoàng minh thực lục thì chép việc này là vào tháng riêng năm vĩnh lạc thứ hai mươi một tham tướng ở giao chỉ là sương vĩnh bá trần trí đuổi đánh phản tặc lê lợi ở huyện sa lai châu ninh hóa lợi thua chạy trốn huyện sa lai ở huyện Sa Lai nên sửa là huyện Đông Lai. Nay còn có xã Đông Lai thuộc huyện Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình. Hết chú. Nhà Minh sai nội quan cùng hộ bộ chủ sự là Mã Minh kiểm xét số tiền lương trong kho và các phủ châu huyện và xa huyện. Lý An, Trần Chí Lấy Châu tham quan giữ địa phương năm Quý Mã Minh năm thứ 21, mùa hạ tháng ngày 14. Vua lại đem quân về Lâm Sơn bọn Tham tướng Minh về Trần Trí nội quan là Sơn Thọ đưa biếu vua nhiều châu ngựa, cả muối cùng thóc giống và đồ làm ruộng để rụ rỗ. Vua cũng sai bọn chăn đưa vàng bạc để đáp lại. Nhưng vẫn phòng bị ngầm, bọn Trí biết ý vua bên ngoài là giả thân thiện nhưng bên trong có Trí đánh úp đèn giữ bọn chăn lại không cho về. Vua giận thôi không giảng hòa với người Minh nữa, các tướng sĩ cùng nổi lòng căm tức đều xin liều chết để đánh. Quan lại nước ta sang Yên Kinh để làm lễ chầu hầu và dâng sổ Tu Chi. Sổ Tu Chi chú là sổ kê hộ khẩu và điền... Chỉ có một uh, viên lưu quan tức là quan bổ đến mà có thổ quan thì sai viên lưu quan đi sẽ đem các um, quan khác đến thay các quan lại bổ bị xét hỏi xong việc thì đưa về trước cũ Duy có quan lại thổ thì thả cho về ngay Mùa đông tháng 11, hoàng tử là Nguyễn Long sinh. Năm giáp thỉn 1424, Minh Vĩnh là thứ 22. Mùa xuân tháng riêng, nhà Minh đi khai mỏ bạc. Trước đấy chỉ khai mỏ vàng, đến đây ra lệnh khai mỏ bạc nhưng chưa làm lại thôi. Mùa thu tháng 7, vua Minh thân đi đánh giặc hồ. Chú giặc hồ tức là người thất đát là A Lộ Thái. Đem quân về đến sông Du Mộc bị ốm nặng chú sông du mộc ở huyện đa luận tỉnh sát cát nhĩ ở bên trung quốc đấy để lại di mệnh truyền ngôi cho hoàng thái tử ngày mười tám tân mão vua minh băng giấu đi về đến yên kinh mới phát tang thọ sáu mươi năm tuổi trôn ở trường lăng miếu hiệu là thành tổ thụy là văn hoàng đế mùa thu tháng tám ngày mười lăm thái tử nhà minh là cao xí lên ngôi đổi niên hiệu là hồng hy đại xá cho thiên hạ Tờ chiếu như sau. Tờ chiếu như sau. Chấm nghĩ trời sinh ra dân lập nên vua chúa yêu nuôi ức triệu dân chúng đều được thái hòa cai trị Trung Hoa di địch cùng được vui sướng. Tiên hoàng ta vâng mệnh giữ nước. Trị hóa hơn cả trăm vua văn sự vũ công thanh giáo khắp ra bốn biển. Mới đây ngoài ven báo động, cần phải xa giá thân chinh đến khi quân về phút đã linh hồ sa cốt. Chú Đinh Hồ truyền thuyết nói ngày xưa hoàng đế đúc vạc ở dưới núi Kinh Sơn, khi đúc xong hoàng đế cưỡi rồng lên tiên, người sau gọi chuỗi là Đinh Hồ. Sau dùng chữ Đinh Hồ để nói bóng là vua chết, hết chú có di mệnh đem ngôi báo phó cho kẻ ít đức này, đường lúc đau xót đâu dám vội vui theo mệnh, nhưng các tôn thân công hầu bá phò mã các quan văn võ quân dân bô lão và các sứ thần các man di triều cống cúi đầu dưới cửa khuyết dâng biểu khuyên lên ngôi, cho là ngôi trời không thể bỏ lâu ngày nhân dân không thể không người đứng chủ mà con đích trưởng nối giữ ngôi báo là đạo của nhà nước xưa nay lời tu đến hai ba lần lòng thành khẩn siết bao dãi tỏ cho nên ta chuyên tu để lại dưới theo lòng mọi người ngày tháng tám đã kính cáo trời đất tôn miếu xã tắc lên ngôi hoàng đế để đón phúc lớn của tôn miếu để nhờ mưu sa của tổ tiên nay buổi mới lên ngôi ban mệnh lệnh đổi mới lấy sang năm làm năm hồng hy thứ nhất Còn các công việc nên làm nên bảo như sau Những việc như lấy vàng bạc và tìm hương liệu ở giao chỉ đều đình chỉ hết Các quan viên trong ngoài sai đi trông coi hạn cho trong 10 ngày phải khởi trình vế kinh Không được kiếm cứ ở chậm lại mà ngược hại quân dân Ôi vua tôi cùng một dạ thương dân cốt ở khoan hồng thường phạt có phép thường trị nước Trước phải minh tín những mong các hiện tài giúp việc văn võ Các quan chức giỏi giang trong ngoài Hết lòng trung trinh giúp chỗ thiếu sót để nối nghiệp lớn cho nên nhà nước hưng thịnh lâu dài để giúp dân đen cho phúc khắp nơi bình trị mở rộng. Các nhà môn lớn nhỏ nước ta đều sai quân đem lễ vật đến tế và mừng. Mùa thu tháng 9 ngày 20 vua chia quân và voi đánh úp bảo đa căng phá được tham chính minh là lương nhữ hốt chỉ chạy thoát một Được một mình thu hết khí giới Đốt cháy đồn sách Đô Đồ chỉ huy sứ minh là Nguyễn suất Anh Đem quân đến viện Nhưng đồn đã mất Anh chừng chừng không có chỗ bố víu Vua lại phá được Anh chạy vào thành Tây Đô Các vợ con bắt được Vua đều tha cho về cả Nhà Minh cho gọi trưởng giao chỉ bố chính án sát Nhị ti sự công bộ thượng thư hoàng phúc về nước Sắc rằng Khanh là bậc lão thành của nước, khó nhọc lâu ở ngoài, chậm lúc nào cũng nhớ và không quên. Muốn được trông thấy mặt ngay thấy sắc đến thì Khanh đi chạy, chạm mau về kinh để phụ lòng chậm ông đội. Còn vợ con thì giao cho chạm võng cáng về sau. Nhà Minh cho binh bộ thượng thư là Trần Hiệp sang chiến giữ kiêm coi việc hai ty bố chính an sát và giúp đỡ việc quân chính cho Tổng Nhung. Hiệp là người phủ thường châu tỉnh trực lễ trước làm đại Lý Thiếu Khanh năm Bính Tuất khai đại thứ tư nhà hồ 1406 Vận Lương đi theo quân đến năm kỳ xỉu Hương Khánh thứ ba 1409 binh bộ thượng thư Lưu Tuấn bị thua chết ở bến Cô Bô Đều Hiệp làm thị lang quản sự khi bình được châu hóa thăng binh bộ thượng thư Hoàng Phúc được đòi về có tâu bảo cử các thổ hào làm quan như phụ đạo bình nguyên là hoàng ngân phong con chi phủ đỗ hy vọng là đỗ cử con diêm vận động chi thân bá quyết là bá tuân lại thâu rằng các thổ lại vẫn quyến luyến quê hương nếu khoan dung cho họ thì sợ trái với sự lệ nếu bắt buộc thì phần nhiều bỏ trốn đến khi lùng bắt lại trở giúp cho giặc cướp xin xuống chiếu cho tỉnh vân nam với những người trung thân làm lại thì chuyển cho vào làm việc ở các nha môn vua minh nghe theo vua chọn đinh sáng sửa khí giới nghiêm chỉnh bộ ngũ chứa sẵn lương khô tiến thẳng vào nghệ an đường đi qua núi bồ lạp có sách chép là bồ cử thuộc châu quỳ chú bồ lạp có tên là bồ đàng thuộc châu quý tức bổ là bù tiếng thái nghĩa là núi châu quỳ tức là huyện quý châu tỉnh nghệ an ngày sau hết chú gặp chỉ huy đồng chi minh là sư hiệu và thổ quan chi phủ châu trà lân là cầm bành đem năm quân đón ở mặt trước lại có tướng minh là trần trí lý an phương chính thái phúc đem quân tiếp bức ở mặt sau ngày sắp tối vua biện phục sẵn quân và voi ở trong rừng bọn phương chính đến vua tung quân ra đánh quân minh thua to chém được đô tướng là trần trung và quân lính hơn hai thủ cấp bắt được hơn trăm con ngựa quân minh lui chạy ngày hôm sau đi đến trang tịnh sơn châu trà lân Lại gặp sự sư hưu đánh tan Chém được thiên hộ trương bản Và quân lính hơn nghìn người Hiệu chỉ chạy thoát một mình Vua đem quân đến sách mộc Bọn Trần Trí đuổi theo đến đoạn núi Trạm Hoàng Nhưng vì đã nhiều lần Thua đau không dám tiến vào sâu Lui về giữ thành Nghệ An Mùa đông tháng 11 Vua sai người chiêu dụ cầm bành Bành chống lại không theo Một mình bành cùng với Hơn nghìn quân lập rào sách Ở đỉnh núi đợi quân cứu viện, vua đem quân đến vây. Tháng mười hai, sơn thọ ngưỡng Minh sai nguyễn sĩ đưa trả lê trăn để cầu hòa. bọn phương chính sơn thọ đến nghệ an muốn cứu Cầm bành và không dám tiến quân, bèn sai người đưa thư xin vua giải vây cho bành. khi ấy Cầm bành cố giữ vây hơn một tháng không lấy được và lại nghe tin quân cứu viện đến, vua gọi các tướng đến bảo rằng Cầm bành khốn quẫn, bọn chính đáng lẽ phải cứu viện ngay. nay lại dùng rằng tất có lòng sợ chi bằng ta giả cách hòa để xem tình thế ra sao tin đi thì lại mất đến hàng tuần hàng tháng thì cầm bành đã bắt được rồi lại làm thư để trên hè cho thuận dòng trôi xuống trong thư nói thác là vẫn muốn theo lời thỉnh cầu trở về thanh hóa nhưng vì cầm bành ngăn chặn nếu có lòng thương thì xin cho một người đến hòa giải để thông đường về bọn chính nhận được thư sai trần đức nhị chạy đến bảo cầm bành hòa giải cầm bành biết là quân cứu viện không đến mở cửa thành ra hàng châu trà lân đã dẹp yên vu hạ lệnh ở Trong quân rằng bành đã đầu hàng chứa xâm phạm một tí gì đều tha tội cả không giết một người. Sau cầm bành mưu phản vua sai giết chết. Vua vỗ về yên ủi bộ lạc thưởng cho các tù trưởng tuyển các đinh tráng sung vào bộ ngũ được 5.000 người. Quân thế càng mạnh người Minh nghe tin cầm bành đã hàng lại đánh chạy trà lân vua lại đánh phá được. Vua muốn đánh thành Nghệ An mà chưa biết tình thế thành ấy ra sao gặp khi vua Minh mới lên ngôi sai nội quan sơn thọ đem lời gian dối dụ vua vua biết ý gian nói giặc sai người đến lừa ta ta nhân chỗ hợp của giặc mà làm chính là lúc này bèn đi lại với giặc để xem chỗ mạnh chỗ yếu của chúng mà mưu đánh úp thành nghệ an bọn thọ biết là kế mình không đánh lừa nổi mới đoạn tuyệt không sai sứ đi lại nữa bây giờ vua sắp đặt binh và voi tiến về thành nghệ an quân sắp đi vua có tin báo người minh sắp voi ngựa và thuyền bè cả đường thủy và đường bộ đều tiến đi định ngày mai là đi vua bèn chia quân hơn một người sai bọn lên liệt đi đường tắt đóng giữ huyện Đỗ gia vua thân đốc đại quân giữ chỗ hiểm yếu để đợi mới được ba bốn hôm người Minh quả nhiên lại đến quán lậu và cửa khả lưu bày dinh ở hạ lưu vua ở thượng lưu ban ngày dựng đánh chống cờ ban đêm thì đốt lửa ngầm sai đem voi và quân sang phục sẵn ở chỗ hiểm yếu, trời gần sáng giặc đem quân đến đánh dinh của vua, vua giả lui quân dẫn giặc đến chỗ có quân phục. Giặc không để ý, đem voi đi sâu vào quân phục bốn mặt nổi dậy ra đánh phá quân giặc bị chém đầu và chết đuối kể đến hàng vạn người. Ngày hôm sau giặc bèn dựa núi đắp lũy để ở không ra đánh nữa. Bây giờ lương của giặc khá nhiều mà vua thì không có lương, đổ ăn 10 ngày. Vua bảo các tướng sĩ rằng giặc cậy có nhiều lương nên đóng chặt cửa lũy làm cái lâu dài ta lương ít không thể cầm cự với giặc lâu ngày được. Bèn đốt dinh chạy ngược dòng sông trốn đi nhưng đi đường tắt, đợi giặc đến thì đánh người minh cho là vua đã chạy rồi mừng lắm Đèn tiến quân vào dinh cũ của vua lên núi Đắp lũy ngày hôm sau vua đem quân tinh khiêu chiến giặc đem quân ra lũy để đánh vua phục quân sẵn ở Hải, giữ nơi hiểm yếu giặc lại không ngờ đem hết quân ra đánh vua tung quân phục sông vào trận giặc bọn lê sát lê lẽ lê vấn lê ngân lê chú Lê Ngân, Lê Chiến, Lê Túng, Kiều, Lê Khôi, Lê Bôi, Lê Văn An tranh nhau lên trước phá trận đánh tan quân Minh chém được đầu không xiết kẽ. Thuyền giặc chặn ngang dòng nước sát chết đuối lấp sông khi giới vứt bỏ đầy núi bắt được đô ti là Chu Kiệt chém được tướng tiền vong là Đỗ Tị Hoàng Thành bắt sống được quân giặc hàng nghìn người trần trí và sơn thọ thu nhặt quân còn sót chạy về thành nghệ an vua thừa thắng đuổi theo luôn ba ngày thẳng đến dưới thành bọn trí vào thành cố giữ nhà Minh sai cẩm y vệ xã nhân sang bắt Phương Chính và sư hiệu về kinh là vì bị thua trận ở Châu Trà Lân hiệu đi đến nửa đường uống thuốc độc chết Phương Chính vẫn được làm đô đốc đồng chi ra chức tham tướng nhà Minh sai bọn mã kỳ lại sang lấy vàng bạc châu báu và hương liệu chú sông Khải Lưu Lam Sơn thực lục chú rằng cửa Khải Lưu ở xã Mạc Điểm huyện Nam Dương hiện là xã Đôi Lương ở Tà Ngạn sông Lam có xứ Đại Kì Điền và xã Khả Quan chắc là cửa Khải Lừa khoảng đấy. tại làng Khả Phong, huyện Anh Sơn phía trên Khả Quan về hữu ngạn có đến có đền cầu sắt thờ Lê lợi, nhân dân còn truyền rằng đó là nơi Lê lợi thắng một trận to. chúng tôi đoán rằng chỗ Lê lợi cho quân qua sông Mai Phụng là khoảng đấy. Bồ Hải nhất thống chí chú rằng thành cũ Bình Ngô ở phía nam ngọn động chủ của núi Thiên Nhẫn, phía tây nam huyện Thanh Chương sử ký chép rằng đại quân của Lê Thái Tổ khi mới khởi nghĩa theo ven núi tương dương Đi về phía đông. Đến Tổng Bích triều Nhân đóng đồn ở trên ấy để chặn chỗ hiểm yếu. Quân Minh ngược dòng lên để đánh thất bại lớn mà về. Vì thế gọi là thành Bình Ngô. Chúng tôi tưởng là bồ ải ở khoảng ấy. Hết chú. Chúng ta sẽ dừng video số 36. Tại đây. Kỷ Nhà Lê. Hẹn gặp lại các bạn. Trong video tiếp theo. Video số 37. Chúng ta sẽ tiếp tục.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 cao hoàng đế vua họ lê quý là lợi người lam sơn huyện lương giang trấn thanh hóa ở ngôi sáu năm thọ năm mươi một tuổi trôn ở vĩnh lăng chú đại việt thông sử chép vua thọ bốn mươi chín tuổi lịch triều hiến trung lợi trí theo toàn thư chép năm mươi một tuổi cương mục xét vua sinh năm ất sửu mất năm quý sửu theo thông sử mà chép là bốn chín tuổi